Ngươi người này thật không thú vị. Bạch Nguyệt khê cho hắn một xem thường, sau đó ghé vào trên bàn. Bất quá ta rất tò mò ngươi là như thế nào thành này vạn thảo đường chủ tử, hơn nữa xem những người đó đối với ngươi man cung kính. Mạc Hàn Ngự thử thăm do hỏi. Nay cũng không thể dễ dàng nói, trừ phi cầm bị đôi tay khởi động, nhìn chầm chầm nhìn Mạc Hàn Ngự, lời nói cũng lưu một nửa. Trừ phi cái gì? Trừ phi nha, ngươi có thể ở lòng ta chiếm hưu nhất định vị trí. Bằng không ta sao có thể đem như vậy quan trọng bí mật nói cho ngươi đâu, ngươi nói đúng không? Bạch Nguyệt Khê quanh thân khí chất đổi đổi, đối mặt Hàn Ngự tà mị cười, nói như thế nào linh hồn của nàng vẫn là dư hồ, hồ ly trời sinh đều mang theo một loại mị hoặc hơi thở, cho dù đổi một cái thân thể. Mặt Hàn Ngự nhìn đến như vậy Bạch Nguyệt Khê cảm giác chính mình tâm đột nhiên nhảy lên, bất quá cũng liền trong chốc lát bị áp xuống đi. Mặt ngoài bình tĩnh nói. Khi không biết ta lại không có cơ hội ở ngươi trong lòng chiếm hữu nhất định vị trí đâu. Nói xong, trong lòng mang theo thấp hỏng, lại chờ mong tâm tình. Bạch Nguyệt Khê đôi mắt co rụt lại, này nam nhân sẽ không đối chính mình thật sự động tâm tư đi. a lúc này liền hảo chơi. Ngươi sẽ không đã thích ta đi. Bạch Nguyệt Khê trực tiếp mở miệng hỏi. Đối với nàng tớ nói, thích chính là thích, không thích chính là không thích, trực tiếp hỏi tốt nhất. Làm a muốn đoán tới đoán đi. Lại mệt lại phiền thoái. Thích khả năng có điểm, nhưng trình độ còn không phải rất sâu. Mặc hàn ngự cũng không dây dưa dây cả, nếu nàng hỏi, ta đây liền trực tiếp trả lời. Ta đối với ngươi cũng man có hảo cảm, là cái không tồi nam nhân, hơn nữa ngươi cũng là hải tử 33. Trước kia có việc không thể cùng ngươi phát triển, không bằng chúng ta hai cái thử một lần, không thích hợp liền khôi phục trước kia hình thức, thích hợp liền ở bên nhau, thế nào? Bạch Nguyệt Khê đem chính mình ngày đó suy xét tốt sự, tiếp theo lần này nói ra. Hảo, ta đang có ý này. Mặc hàn ngự trong mắt hiện lên một kia vui sướng, lập tức đáp ứng. Khấu khấu khấu liền ở Bạch Nguyệt Khê muốn nói lời nói thời điểm, viện môn chuyển đến tiếng đập cửa. Chủ tử, người muốn cơm chưa tới. Ngoài cửa một cái dược đồng trang điểm, thoạt nhìn 22 tuổi tả hữu nam sinh hô. Tiến bảo. Bạch Nguyệt Khê thanh âm thoạt nhìn không lớn. Nhưng ngoài cửa người vẫn là nghe tới rồi. Đẩy cửa ra, ba nam nhân bưng đồ ăn tiến vào Sau đó theo thứ tự đem đồ ăn dọn xong, chiều Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, lại lui đi ra ngoài. Nhân tiện đem cửa đóng lại. Ăn cơm trước đi, nếm thử vạn thảo đường đầu bếp tay người đi, xem có hay không so khách sạn nằm sao ăn ngon. Bạch Nguyệt Khê tiếp đón Mạc Hàn Ngự ăn cơm. Chúng ta đây quan hệ hiện tại là người yêu lạc. Mạc Hàn Ngự vẫn là tưởng đem quan hệ xác định. Tuy rằng hai người phu thê, chính là quan hệ so với kia chút không kết hôn tình lữ còn không đáng tin cậy. Đúng rồi. Bạch Nguyệt Khê gấp một chiếc đũa đồ ăn, phóng tơi trong chén, gật gật đầu. ân Mặc hàn ngự tâm tình thực hảo, cấp Bạch Nguyệt Khê gấp một khối thịt cá. Bạch Nguyệt Khê cũng không cự tuyệt hắn kẹp đồ ăn, trực tiếp bỏ vào trong miệng. Đúng rồi, ta thích thân tôm, ngươi cho ta lột xác, đây là thân là ta nam nhân phải làm nghĩa vụ trí nhất. Bạch Nguyệt Khê nhìn kêu bàn tôm hấp dầu, cười tủng tỉm nhìn hắn. Mặc hàn ngự nghĩ đến mặc tử lê kêu ba cái nam hải giống công chúa giống nhau chiếu cố mặc Vũ du. Hơn nữa bọn họ đối Bạch Nguyệt Khê thái độ, liền biết nàng chưa nói dối. Còn có thể thế nào, nếu đã quyết định muốn ở bên nhau, lột sắc đi. Mặc hàn ngự vén tay háo lên, từng bước từng bước đem đại tôm lột hảo sắc phóng tới một bên không mâm. Bạch Nguyệt Khê cảm giác có như vậy một người nam nhân cũng không tồi. Chờ Mạc Hàn Ngự đem một mâm đại tôm đều lột hảo sát, bắt tay rửa sạch sẽ sau, mới chính mình cầm lấy bát cơm ăn cơm. Bạch Nguyệt Khê tuy rằng ăn chức nhưng nàng cố ý thả chậm tốc độ, nhiều nhất là nhìn Mạc Hàn Ngự lột tôm xác. Có hay không cảm giác ta có điểm vô cớ gây rối. Bạch Nguyệt Khê cầm chiếc búa, nhìn ưu nhà ăn cơm Mạc Hàn Ngự hỏi. Mạc Hàn Ngự đem đồ ăn nuốt xuống sau, mới mở miệng, ta tuy rằng không có nói qua luyên ái, nhưng ta xem qua ta ca cùng ta tẩu tử ở chung. Chính mình thê tử chính là muốn sủng, cho nên ngươi không cần cảm thấy chính mình không tốt, đây là ta nguyện ý. Nghĩ nghĩ, có nói, nếu chúng ta đều có muốn ở chung đi xuống, như vậy ta liền sẽ toàn thần tâm đem ngươi đối với ngươi hảo, chỉ cần ta có, chỉ cần ngươi muốn, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Không thể không nói những lời này làm bạch nguyệt khê rất là tâm động, đây mới là nàng muốn. Ngắm lại ở yêu giới, cáo giả đối lao nương cũng là cái kia sủng mỗi ngày cho chính mình tắc cẩu lương. Đây chính là ngươi nói, nếu là ta gây ra họa, ngươi cũng có thể giúp ta chống đỡ sao. Bạch Nguyệt Khê nghĩ đến chính mình ở kinh đô sinh hoạt, khó tránh khỏi muốn cùng những cái đó xã hội thượng lưu người giao tiếp, lấy chính mình cái kia một lời không hợp liền khai rỗi, hoặc là ra tay tính cách, cảm thấy rất cần thiết cùng trước mắt người nam nhân này đánh cái dự phòng châm. Chỉ cần ngươi không trái pháp luật phạm tội, liền tính đem thiên đâm thủng, ta cũng sẽ đứng ở ngươi bên này, giúp ngươi bãi bình. Mạc Hàn Ngự thực nghiêm túc nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Hán nữ nhân như thế nào có thể cho người khác khi dễ? Ấn Ấn Ấn, ăn cơm trước. Lạnh Liên không thể ăn. Bạch Nguyệt Khê khai sông nhà, thực vui sướng tiếp đón Mạc Hàn Ngự chạy nhanh ăn cơm. Hai người đều tâm tình thực vui sướng ăn xong cơm trưa. Ăn xong sau, Bạch Nguyệt Khê dùng đặc thủ tiếng chung làm người đem ăn xong chén bản đều thu thập đi xuống. Chờ những người đó đem đồ vật đoan đi rồi, liền vào nhà cầm một bộ trà cụ, cùng Mạc Hàn Ngự ở trong đình uống trà. Đúng rồi, ngươi có hay không cùng ngươi đại ca đại tẩu nói tiểu quả cam ở quân doanh nha? Bạch Nguyệt Khê đột nhiên nhớ tới, chính mình đem Mạc Tử Thần đưa tới quân doanh không có cùng ôn nhã hai phu thê nói một chút, nghĩ đến ôn nhã cái kia tính tình, thử hỏi Mạc Hàn Ngự. Nói, còn có bọn họ cũng là ngươi đại ca đại tẩu. Mạc Hàn Ngự gật gật đầu. Lại sửa đúng Bạch Nguyệt Khê nói dùng từ La la la, lần sau ta sẽ chú ý Bạch Nguyệt Khê chạy nhanh gật gật đầu Chủ tử, cô ra quần áo làm tốt, muốn đưa đi vào sao Đột nhiên viện ngoại chuyện tới Mỹ Cơ kiểu Mỹ tiếng la Vào đi Bạch Nguyệt Khê trở về nàng một câu Sau đó, Mỹ Cơ liền ôm hai bộ quần áo tiến vào Mỹ Cơ trực tiếp đi hướng đỉnh bên này Chủ tử, cô ra hảo Quần áo làm tốt Một bộ là ô phục trang phục một kiện là đường trang, không biết cô già muốn xuyên kia một kiện tham gia thiệt tối. Mỹ cơ chiều bọn họ gật gật đầu, giới thiệu một chút quần áo, sau đó rõ hỏi Mạc Hàn Ngựa ý tứ. Ngươi xuyên cái gì quần áo tham gia thiệt tối? Mạc Hàn Ngự không có lập tức trả lời, mà là hỏi Bạch Nguyệt Khê. Ta liền ta quần áo của mình đều còn không có xem, không biết. Bạch Nguyệt Khê thành thật trả lời. Chủ tử quần áo một kiện là mạt ngực màu đỏ lễ phục dạ hội váy, hồng liên, một kiện là kết hợp hiện đại nguyên tố cổ điển lễ phục dạ hội, hồng nguyệt. Mị cơ liền nói tiếp nói cho Bạch Nguyệt Khê, quần áo tình huống. Mị cơ ta đêm nay là muốn đánh nhau, ngươi cho ta váy, ta như thế nào động thủ nha. Bạch Nguyệt Khê nghe xong, đỡ chán bất đắc gì nói. Ta biết nha, cho nên ta kiến nghị ngươi tuyển kêu kiện cổ điển váy, ngươi đến lúc đó chỉ cần đem làn váy xe xuống. Hoặc là đừng ở trên eo liền sẽ không gây trở ngại ngươi. Mị cơ đã sớm biết, cho nên cùng nàng giải thích. Vậy được rồi, ta tuyển kê bộ cổ điển. Bạch Nguyệt Khê nghe xong, chỉ có thể tuyển kê bộ, rốt cuộc đánh nhau mới là chính sự. kia cô ra ngươi đâu? Mị cơ quay đầu hỏi Mạc Hàn Ngự. ra tuyển đường Trang đi. Mạc Hàn Ngự cảm thấy cái này đường Trang cùng Bạch Nguyệt Khê cổ điển Trang tương đối xứng. kia hảo. Ta đây hiện tại liền đem quần áo bỏ vào chủ tử thay quần áo gian. Mị cơ gật đầu, nói. Ân, đi thôi. Mị cơ đem đường Trang phóng tới Bạch Nguyệt Khê thay quần áo gian, cùng Bạch Nguyệt Khê kia bộ cổ điển Trang đặt ở cùng nhau. Phóng hào sau, Mị cơ liền rời khỏi phòng. Ra tới cùng Bạch Nguyệt Khê đánh một lời chào hỏi, liền rời khỏi sân. Mị cơ chờ một chút, mục tiêu đem ngày hôm qua sự làm thế nào? Bạch Nguyệt Khê nghĩ đến ngày hôm qua làm mục kiêu chặn lại mang thanh mục tập hồi đảo quốc sự. Mục kiêu đã đem người, cùng với thanh mục tập mang về tới. Hiện tại thanh mục tập liền ở tàng thư các. Mị cơ đúng sự thật trả lời. Thức hảo, ta đêm nay liền nhìn xem thiên minh lưu xuyên như thế nào đem thanh mục tập lấy ra tới. Ha ha ha ha. Bạch Nguyệt Khê trong mắt mang theo cười xấu xa, nghĩ đến đêm nay thiên minh lưu xuyên lấy không ra. Hoặc là lấy ra giả thanh mục tập bị vạch trần sau bộ dáng liền nhịn không được cười ha hả. Chủ tử chú ý hình tượng. Mị cơ nhịn không được nhắc nhở Bạch Nguyệt Khê. Khu khu khu, người trước đi xuống đi. Buổi tối làm dược lao độc lão cùng ta cùng đi yến hội. Bạch Nguyệt Khê hoán lại đây, đối Mỹ cơ nói. Vẫn Mỹ cơ gật đầu, sau đó liền rời khỏi sân, đi thông chi dược lao độc lão Chờ Mỹ cơ lui ra ngoài sau, mặc hàng ngự liền hỏi Bạch Nguyệt Khê. Thanh mục tập bị ngươi trộm. Ta là cái loại này người sao? Thiên minh lưu xuyên làm người trộm mang theo thanh mục tập hồi đảo quốc. Ta chỉ là phái người chặn lại mà thôi. Bạch Nguyệt khê đối với Mạc Hàn Ngự nói chuyện rất bất mãn, giải thích nói. Vậy ngươi làm thực không tồi. Mạc Hàn Ngự thực tán đồng. Hơn nữa liền tính ta cầm thanh mục tập cũng không tính trộm, nhiều nhất cũng chính là vật quy nguyên chủ mà thôi. Thanh mục tập vốn dĩ chính là hoa quốc. Chỉ là ở thượng thế kỷ bị những cái đó đảo quốc người cấp đoạt lấy đi. Bạch Nguyệt Khê tưởng tượng đến những cái đó bị cướp đi lịch sử văn vật, địa tịch liền nhịn không được lòng tràn đầy lửa giận. Một ngày nào đó nàng sẽ đem vài thứ kia một chút một chút lấy về tới. Mặc hàn ngự đối với Bạch Nguyệt Khê ý tưởng cũng không biết nên nói hảo, vẫn là không tốt. hắn cho rằng cường giả vi tôn, lúc trước hoa quốc bị cường quốc xâm lược, bị đoạt cũng là xứng đáng. Nhưng làm hoa quốc người, Cũng đối với những cái đó kẻ xâm lược có điều bất mãn. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Bạch Nguyệt Khê cũng không chờ mong mặc Hàn Ngự nói cái gì. Trong lúc nhất thời hai người trầm mặc không nói, thưởng thụ sau giờ ngọ một lát yên lặng thời gian. Ngươi muốn hay không đi nghỉ ngơi trong chốc lát, ngủ cái ngủ chưa gì đó. Hoặc là ta mang ngươi đi dạo vạn thảo đường. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy hai người ở chỗ này làm ngồi cũng không phải chuyện này, liền cùng mặc Hàn Ngự đề nghị. Ta không có ngủ ngủ chưa thói quen, người dẫn ta đi dạo đi. Mạc Hàn Ngự cảm thấy dạo một chút vạn thảo đường là man tốt đề nghị. Kêu đi thôi. Bạch Nguyệt Khê đứng lên, liền đi ra ngoài. Mạc Hàn Ngự theo sau, theo Bạch Nguyệt Khê bắt đầu dạo khởi vạn thảo đường. Bên này là hậu viện phía đông, vạn thảo đường người đều ở tại bên này, không sai biệt lắm hai người một cái sân, ta là ngoại trừ. Bạch Nguyệt Khê trừ bỏ sân, vừa đi một bên cùng Mạc Hàn Ngự nói. Tiên viện là bức thuốc, xem bệnh địa phương. Tới xem bệnh người giống nhau là không thể tiến hậu viện. Hậu viện đều là người một nhà, nếu là có người sung vào, liền sẽ bị những cái đó hộ vệ đội đánh ra đi. Hơn nữa bị vạn thảo đường kéo vào số đen, về sau mặc kệ ra bao nhiêu tiền đều sẽ không cho hắn xem bệnh. Bạch Nguyệt Khê vừa đi một bên vì mặc hàng ngự giới thiệu, sau đó mang theo hắn đi vào phía nam. Bên này là phía nam, là dược viên. Vạn thảo đường ngày thường phải dùng cơ bản dược thảo đều là bên này sản xuất. Tuy rằng là bình thường dược thảo, nhưng dược hiệu cũng so bên ngoài những cái đó tiệm thuốc hiếu thắng. Bạch Nguyệt Khê chỉ vào dược điển, cấp Mạc Hàn Ngự giới thiệu. Ta nhớ rõ vạn thảo đường mỗi năm đều sẽ bán ra một ít hi hữu dược liệu, chẳng lẽ những cái đó cũng là vạn thảo đường chính mình gieo trồng sản xuất. Mạc Hàn Ngự tuy rằng không hiểu ý gì, nhưng vẫn là biết một ít vạn thảo đường tình huống. Rốt cuộc hắn cùng Nam cung triệt muốn hảo. Những cái đó nha, những cái đó không ở nơi này. Hy hữu dược liệu ở bên này là loại không tốt. Những cái đó gieo trồng ở khác dược viên, không ở kinh đô trong thành. Bạch Nguyệt Khê cũng không gạt, nói thẳng. Nàng nếu là nói ở chỗ này, mặc hàn ngữ cũng không tin. Hy hữu sở dĩ Hi hữu, chính là bởi vì sinh trưởng điều kiện tương đối hạ khác, không dễ tồn tại. Có thời gian mang ngươi đi xem. Bên kia không khí có thể so bên này hảo. Bạch Nguyệt Khê lại mang theo Mạc Hàn Ngự hướng phía trước đi. Ấn. Mạc Hàn Ngự phát hiện dược điền có chút dược liệu là chưa thấy qua, hỏi một chút Bạch Nguyệt Khê. Bạch Nguyệt Khê rất có kiên nhẫn cho hắn giải đáp, còn nói cho hắn dược thảo công năng, tập tính, có thể cùng cái gì phối hợp, trị bệnh gì. Mạc Hàn Ngự nghe thực cẩn thận, hai người một bên hỏi vừa đi. Bạch Nguyệt Khê mang theo hắn đi vào phía tây. Phía tây là phơi nắng bảo tồn cùng đặt dược liệu địa phương. Nơi này là phía tây, phía nam những cái đó dược liệu chính là ở bên này phơi nắng bảo chế, bảo tồn. Nơi này gác mái chính là tàng dược các tổng cộng 7 tầng. Bạch Nguyệt Khê chỉ vào một tòa 7 tầng lầu cổ gác mái. Tầng thứ nhất cùng sân là dùng để phóng không có phơi hảo, bảo chế tốt bán thành phẩm. Bạch Nguyệt Khê mang theo mạc hàn ngự đến mang sân chỉ vào những cái đó phơi dược cái giá, còn vào phòng. Đi vào liền nhìn đến không ít người ở vội vàng xử lý dược liệu, một phòng dược vị. Mặc hàn ngự trong lúc nhất thời có điểm chịu không nổi, dùng tay che dấu cái mũi. Nhìn đến hắn như vậy, Bạch Nguyệt Khê liền mang theo nó lên lầu 2. Lầu 1 bởi vì là bán thành phẩm cho nên hương vị tương đối trọng. Đây là lầu 2, nơi này phong chính là bên ngoài đều có thể mua được bình thường dược liệu. Cũng là vạn thảo đường ngày thường dùng nhiều nhất. Ngươi như vậy dễ dàng mang ta tới nơi này không sợ ta dậy rồi không tốt tâm tư. Mạc Hàn Ngự nhìn Bạch Nguyệt Khê như vậy không bố trí phòng vệ dẫn hắn tới vạn thảo đường quan trọng nhất địa phương, nhịn không được hỏi. Nếu ngươi không thể tin, ta liền sẽ không mang ngươi tới nơi này. Bạch Nguyệt Khê nhìn Mạc Hàn Ngự đôi mắt, thực nghiêm túc nói. Cảm ơn ngươi tín nhiệm. Mạc Hàn Ngự đột nhiên đem Bạch Nguyệt Khê đánh đổ trong lòng ngực, thật sâu ôm nàng. Bạch Nguyệt Khê không có phản kháng, an tính cho hắn ôm Ông một phút, mặc Hàn Ngự mới buông ra Bạch Nguyệt Khê. Bạch Nguyệt Khê trầm hảo, lôi kéo hắn thượng lầu 3, tiếp tục vì hắn giới thiệu. Lầu 3 là phong trăm năm dược liệu, chủng loại cũng là trên địa cầu. Lầu 4 phóng cũng là trăm năm dược liệu, bất quá lại không phải trên địa cầu, mà là linh dược, ý tứ không phải địa cầu sở có được. Năm tầng là ngàn năm dược liệu, đều là từ linh khí, chủng loại có địa cầu, cũng có linh dược. Lầu 6 là vạn năm dược liệu, đều thuộc về linh dược. Mặc kệ là địa cầu vẫn là Bạch Nguyệt Khê từ địa phương khác làm ra. Bảy lâu phóng không phải dược liệu mà là đang dược, có có trợ giúp tu luyện đang dược, cũng có chữa thương, cái gì cần có đều có. Bạch Nguyệt Khê mang theo mặc hàng ngự một đường dạo đến bảy lâu, kỳ thật trong lòng là mang theo thử ý vị. Từ năm tầng bắt đầu phóng đối với người thường tới nói đều rất có dụ hoặc, càng không cần một ít mang theo linh lực dược liệu. Mặc hàn ngự là người tu chân không có khả năng nhìn không tới những cái đó linh lực. Nam tầng không thể hấp dẫn hắn, như vậy lầu 6 vạn năm dược liệu đâu, càng đừng nói bảy lâu những cái đó đan dược, chỉ cần là người tu chân đều biết, so với chính mình tu luyện hấp thu linh khí, đan dược càng có thể trợ giúp bọn họ tu luyện. Cho nên Bạch Nguyệt Khê cố ý mang theo mặc hàn ngự tới nơi này, chỉ cần mặc hàn ngự đối những cái đó dược liệu hoặc là đan dược lộ ra một tia tham lam. Bạch Nguyệt Khê liền sẽ không tiếp tục cùng hắn ở bên nhau. Từ thượng lầu 6 bắt đầu, Bạch Nguyệt Khê liền âm thầm quan sát mặc hàng ngự ánh mắt cùng nhất cử nhất động Mặc hàng ngự nơi nào không biết Bạch Nguyệt Khê ở quan sát hắn, tuy rằng đối với vạn thảo đường có này đó vạn năm dược liệu cùng với mặt trên linh lực rất là giận mình, nhưng hắn cũng chỉ là giận mình. Căn bản không có sinh ra chiếm hưu ý tứ. Chạy nhanh thế nào? Bạch Nguyệt Khê hỏi. Ở chỗ này cảm giác thực thoải mái có cổ dược liệu thanh hương. Mặc hàn ngự đúng sự thật trả lời, nơi này dược liệu đều mang theo linh lực, hơn nữa thực thuần tịnh, làm hắn muốn hấp thu. Nhưng hắn khắc chế chính mình, nói cho chính mình không thể hấp thu. Bạch Nguyệt Khê ở bên cạnh nhìn hắn, gật gật đầu. Tầng này xem xong rồi, chúng ta thượng bảy lâu đi. Bảy lâu đổ vật tuyệt đối làm người Tam quan tẫn hủy. Bạch Nguyệt Khê cười tủm tìm lôi kéo mặc hàn ngự thượng bảy lâu. Vừa lên đi. Mặc hàng ngự liền nhìn đến từng hàng giá gỗ, trên giá phóng đầy bình xứ, có chút là bình ngọc tử. Trong không khí không có gì hương vị, liền dược hương đều không có. Thông minh mặc hàng ngự lập tức liền biết những cái đó bình xứ bình ngọc trang chính là cái gì, đan dược. Đi qua đi vừa thấy cái chai thượng nhãn, quả như là đủ loại đan dược, chữa thương, tăng lên tu vi, cường thân kiện thể, mỹ nhăn. Cái gì cần có đều có, mặc hàng ngự còn nhìn đến một bộ phận là có độc. Bạch Nguyệt Khê nhìn hắn xem những cái đó đan dược nhãn, cũng quan sát hắn biến hóa. Thực đáng tiếc, Mạc Hàn Ngự chỉ là nhìn xem, ánh mắt tuy rằng thay đổi, nhưng cũng chỉ là giật mình. Bạch Nguyệt Khê đột nhiên đi đến cửa thang lầu, sau đó chiều trên tường một cái trang trí ấn một chút. Mạc Hàn Ngự đột nhiên cảm giác chính mình thân ở hoàn cảnh thay đổi, không hề là lầu cát, mà là thân ở một cái tiên phủ nội. Bên trong cũng phóng đầy đan dược, cùng với một ít tiên dược. Mạc Hàn Ngự cảnh giác nhìn bốn phía, để ngừa ngoài ý muốn xuất hiện. Người có duyên không cần như vậy khẩn trương, nơi này thực an toàn. Ngươi là của ta người có duyên, trong căn phòng này mặt đồ vật đều là của ngươi. Trên giá cái trai trang đều là ta trước người luyện chế tiên đàn, bên cạnh những cái đó tiên dược cũng là ta trân quý. Xem ở ngươi là ta người có duyên, này đó đều là của ngươi. Một tiếng mở ảo thanh âm mang theo mê hoặc đối mạc Hàn Ngự nói. Mặc hàn ngự không có động, hắn rõ ràng ở vạn thảo đường tàng dược các, như thế nào chỉ chấp mắt liền tới đến này. Giống như biết mặc hàn ngự ý tưởng, thanh âm lại một lần văng lên, người có duyên, ngươi là xúc động tàng dược các cơ quan, tàng dược các là ta sáng lập, ở ta sau khi chết, vì phòng ngừa có người động tham nghiệm, cho nên ta ở tàng dược các bảy lâu thiết cơ quan, chỉ có người có duyên mới có thể kích phát, đi vào cái này ta dùng linh lực sáng lập tiểu không gian. Nhiều năm qua vạn thảo đường người, đều không có kích phát, chỉ có ngươi kích phát. Chuyện xưa không tật xấu, nếu là người bình thường thật đúng là tin. Trước nay đều không dễ dàng tin người mặc Hàn Ngự liền không hảo lừa gạt. Thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm trưa, ngươi có điều kiện gì sao? mặc Hàn Ngự thử tính hỏi. Ha ha ha ha, không tồi không tồi. Sắc thật có điều kiện, ta xem ngươi thiên phú dị bẩm, về sau nhất định tiền đồ vô lượng. Cho nên về sau nếu là vạn thảo đường xảy ra chuyện, Thỉnh ngươi nhất định phải ra tay giúp trợ bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn. Thanh âm mang theo trầm trọng ngữ khi nói, Kỳ thật dựa theo những cái đó vai chính kịch bản, Này sắc thật không thật xấu. Vấn đề là mặc hàn ngự hắn không ấn kịch bản tới nha. Thấy mặc hàn ngự vẫn là không có động tác, Thanh âm chọn dùng mê hoặc nhân tâm phương pháp, Ở mặc hàn ngự trong lòng thúc dục hắn. Đi thôi. Bắt được những cái đó đan dược ngươi là có thể nhảy trở thành cao thủ, trên thế giới này liền không có người là đối thủ của ngươi. Hai tử, ngươi là người có duyên, vài thứ kia có thể tùy tiện lấy, ngươi không vì chính mình tưởng, cũng muốn vì ngươi gia tộc ngắm lại. Chỉ cần ngươi đến mấy thứ này, gia tộc của ngươi liền sẽ xa xa vượt qua khác gia tộc. Thanh âm vẫn luôn ở mạc hàn ngự trong đầu nhớ tới, mẹ hoặc hắn đi lấy những cái đó đan dược cùng chân quý dự liệu. Mạc Hàn Ngự chậm rãi đến gần phóng đan dược cái giá, vài bước liền tới đến cái giá phía trước. Mạc Hàn Ngự gợi lên khỏe miệng, duỗi tay đi kênh tiểu thượng cái chai. Thần âm càng thêm cũng ở Mạc Hàn Ngự trong đầu thúc dục hắn chạy nhanh lấy. Liên ở Mạc Hàn Ngự tay muốn bắt đến cái chai thời điểm, một bó quang cường quang tử Mạc Hàn Ngự trong tay phát ra. Mạc Hàn Ngự ở cường quang phát ra tới phía trước liền nhắm mắt lại, một hồi lâu mới chậm rãi mở. Trung quanh hoàn cảnh đã là tàn rựa các bảy lâu. Ngươi làm gì đâu? Như thế nào vẫn luôn không núp nhích, ngây ngốc. Bạch Nguyệt Khê không biết khi nào đã đi tới, vụ vô, vô mặc Hàn Ngự bả vai hỏi. Xem nàng mang theo nghi hoặc biểu tình, giống như vừa mới hảo trận không phải nàng làm cho giống nhau. mặc Hàn Ngự không có trả lời, chỉ là thật sâu nhìn nàng đôi mắt. Bạch Nguyệt Khê chính là hồ ly tinh, điểm này dối sao có thể làm hắn nhìn thấu, cho nên nàng không hề trột dạ làm mặc Hàn Ngự xem. Không có gì. Ta vừa rồi hình như kích phát một cái cùng loại ảo trận, cho nên mới không có động Mạc Hàng Ngự nhìn không ra Bạch Nguyệt Khê có cái gì khả nghi địa phương, liền mở miệng đem vừa mới sự nói ra. Ảo trận. Bảy lâu không có ảo trận nha, chỉ có phòng ngự trận. Bạch Nguyệt Khê nháy đôi mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mạc Hàng Ngự. Nếu ngươi thật sự không tín nhượng ta, ta cảm thấy chúng ta hai cái không cần thiết ở bên nhau. Đỡ phải ngươi nghĩ biện pháp tới thử ta. Mặc hàn ngự sắc mặt lạnh xuống dưới, mang theo lạnh nhạt đối Bạch Nguyệt Khê nói, nói xong cũng mặc kệ Bạch Nguyệt Khê phản ứng, trực tiếp từ đi lên địa phương đi xuống. Bạch Nguyệt Khê bị hắn như vậy vừa nói, đứng ở tại chỗ, cũng không đuổi theo hắn. Hai người vốn dĩ chính là không có cơ bản cảm tình, Bạch Nguyệt Khê đáp ứng cùng hắn thử một lần cũng là có một bộ phận căn cứ vào hài tử cùng với cáo giả tính cái kia tình kiếp. Ở cảm tình còn không phải ổn định dưới tình huống, thử hắn. Ở Bạch Nguyệt Khê xem ra là lựa chọn tốt nhất. Thừa dịp còn không có bây dập đi, nhất nên làm chính là đem không chừng nhân tố cấp bài trừ rớt. Cho nên Bạch Nguyệt Khê không cảm thấy chính mình có cái gì không đúng địa phương. Bất quá, Mạc Hàn Ngự sinh khí cũng là hẳn là, ai cũng không nghĩ bị thử, bị hoài nghi. Tính, bổ tiểu thư coi như hắn là tiểu hài tử, hiện tại đi hống hống hắn hảo. Tưởng tốt Bạch Nguyệt Khê đã đi xuống tàng giữa các, đi tìm Mạc Hàn Ngự. Lại nói Mạc Hàn Ngự hắc mặt từ tàng dược các một mình một người xuống dưới, làm đại ở tàng dược các người xem không hiểu ra sao. Mạc Hàn Ngự không để ý đến bọn họ ánh mắt, cũng không thấy phương hướng, trực tiếp theo một cái đường đi. Vừa đi một bên Mạc Hàn Ngự liền suy nghĩ bạch nguyệt khêm một đường dạo tới thử, cùng với quan sát ánh mắt. Không có chú ý tới phía trước nên diện đi tới mục tiêu. Cô ra, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhà ta chủ từ đâu? Mục tiêu nhìn một mình mặt đen mặc hàn ngự, nghi hoặc hỏi. Mặc hàn ngự nhìn hắn một cái, không trả lời hắn, tiếp tục đi phía trước đi. Cô ra ngươi tốt nhất một mình một người tại đây hậu viện dạo, có điểm không có phương tiện. Mục tiêu xem hắn không để ý tới hắn, đuổi theo đi cùng hắn nói. Mặc hàn ngự dừng lại bước chân, nhìn hắn nói, như thế nào? Chẳng lẽ sợ ta nhớ thương các ngươi vạn thảo đường những cái đó hy hữu dược liệu cùng đan dược? A Nói xong! Cười lạnh nhìn mục kiêu. Mục kiêu này còn có cái gì không hiểu, khẳng định là chủ tử mang theo hắn đi tàng dược các bảy lâu mở ra ảo trận, thử người nam nhân này. Mà người nam nhân này phát hiện, cảm thấy chính mình bị không tín nhiệm, tâm tình khó chịu. ngượng ngùng, nếu ngươi có thể từ tàng dược các gia tới, vậy ngươi có thể tùy tiện ở vạn thảo đường dạo. Ha ha ha, ta vừa mới không biết, cho nên nhiều có đắc tội. Mục kiêu mang theo xin lỗi đối mặt hàn Ngự nói. Cái này đến phiên mạc hàng ngữ nghi hoặc, hỏi, ngươi có ý tứ gì, cái gì kêu từ tàng dược các ra tới liền có thể tùy tiện dạo vạn thảo đường. Mục tiêu cảm thấy chính mình hẳn là cho hắn giải thích nghi hoặc, cho nên giải thích nói, thế nhân đều biết vạn thảo đường có hy hữu chân quý dược liệu, giá trị thiên kim, cho nên có rất nhiều người đều đánh vạn thảo đường chủ ý vì tránh cho xuất hiện vấn đề, chỉ cần chúng ta thừa nhận người ở tàng dược các có thể ra tới. Như vậy vạn thảo đường có thể tùy tiện dạo. Đơn giản điểm chính là, có thể tiến tàng dược các người, đối chúng ta tới nói đều là quan trọng hơn nữa tín nhiệm người. Mặc hàn ngự nghe xong mục tiêu nói trầm mặc. Người ở chỗ này nha, mang ngươi tiến tàng dược các sự ta có thể giải thích. Đột nhiên bạch nguyệt khê từ mặc hàn ngự tới phương hướng chạy tới, một bên chạy một bên hô. Không cần, ta biết có ý tứ gì. Thực xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi. Mặc hàn ngự đi qua đi, ôm lấy Bạch Nguyệt Khê, mang theo tử tính thanh âm ở Bạch Nguyệt Khê bên tai nói. Bạch Nguyệt Khê ngây ngẩn cả người, không quá minh Bạch hắn có ý tứ gì. Mặc hàn ngự là có mục tiêu, cho nên đương mặc hàn ngự ôm Bạch Nguyệt Khê thời điểm, có thể nhìn đến mục tiêu dùng ngôi ngự đối Bạch Nguyệt Khê nói, ta nói cho hắn tiến tàng dược các tiềm tàng ý tứ. Nếu các ngươi không có việc gì, ta đi trước. Nói xong, liền chạy. Bạch Nguyệt Khê tránh ra mặc hàn ngự ôm ấp. Đứng ở trước mặt hắn. Nếu đã biết, chúng ta đây hề nhau. Chúng ta tiếp tục dạo đi. Nói xong liền lôi kéo mặt hàn ngự, không cho hắn nói chuyện cơ hội, mang theo hắn tiếp tục dạo vạn thảo đường hậu viện. Bạch Nguyệt Khê mang theo mặt hàn ngự dạo xong phía bắc, nói cho hắn phía bắc là tàng thư các cùng với một ít bảo vật đi. Lại mang theo hắn đi tiền viện xem những người đó xem bệnh linh tinh. Cuối cùng xem thời gian không sai biệt lắm, liền trở lại Bạch Nguyệt Khê sân. Hai người bắt đầu chuẩn bị muốn đi tham gia tiệc tối sự. Nữ nhân ra cửa luôn là phiên thoái, điểm này liền tính là Bạch Nguyệt Khê cũng không ngoại lệ. Bạch Nguyệt Khê đầu tiên là rửa mặt một phen, mặc quần áo, sau đó hóa trang, lộng cùng quần áo phối hợp đầu tóc. Mặc hàn ngự ở nàng hóa trang thời điểm liền đem chính mình thu thập thỏa đáng. Dựa theo hắn tỷ lệ làm đường trang mặc ở trên người hắn một chút cũng không giống thượng tuổi lao nam nhân. Đây là dựa theo đường chiều phục sức sửa bản. Cùng hiện đại đường trang có điểm khác biệt. Hán tóc ngắn sẽ không làm hắn mặc áo quần này có vẻ chẳng ra cái gì cả. Ngược lại còn phụ trợ hắn như là cổ đại quân tử. Bạch Nguyệt Khê váy là kết hợp hán phục hơn nữa hiện đại thời thượng nguyên tố, không có như vậy phức tạp, có thể hiện cổ đại phục sức văn hóa. Đỏ tươi nhan sắc, làm Bạch Nguyệt Khê tinh xảo ưu nhã thoạt nhìn đã mị hoặc, nhưng trên người thuần khiết linh khí, lại làm nàng thoạt nhìn rất là thuần khiết. Hai loại bất đồng khí chất làm nàng càng thêm hấp dẫn người. Ta Mỹ sao? Bạch Nguyệt Khê đứng lên chuyển một vòng, đối với đứng ở bên cạnh Mạc Hàn Ngự mỉm cười hỏi. Mỹ? Mạc Hàn Ngự gật gật đầu. Đột nhiên giống như đem nữ nhân này giấu đi, không cho bất luận kẻ nào nhìn đến. Nhưng Mạc Hàn Ngự cũng chỉ là ngắm lại, nếu là thật như vậy làm, nữ nhân này cái thứ nhất không đồng ý, vẫn là béo tấu hắn một đốn. Chuồn hào Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàng ngự cùng với Dược Lao Độc Lao cùng nhau xuất phát đi tiệc tối. Tổ chức tiệc tối khách sạn liền ở Mạc Gia Kỳ Hạ Thiên Hợp khách sạn nội. Bên trong xe, Độc Lao lái xe, Dược Lao ở trên ghế phụ, Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàng ngự ở phía sau tòa. Độc Lao Dược Lao, đợi lát nữa các người hai cái chỉ cần ở ta tìm tra thời điểm, ra tới hỗ trợ một chút liền có thể, chờ đến tiệc tối xuất hiện hôn loạn các người liền có thể hồi vạn thảo đường. Lúc sau chúng ta sẽ chính mình trở về. Bạch Nguyệt Khê đối với phía trước dược lao độc lao đạo. Đã biết chủ tử, lao nhân chúng ta biết. Dược lao quay đầu đối Bạch Nguyệt Khê nói. Ấn, đúng rồi nhớ do nghiên cứu một chút thành một tập, ta cảm thấy bên trong có rất nhiều có thể cho chúng ta học tập đồ vật. Chủ tử không cần ngươi nói, chúng ta cũng sẽ đi nghiên cứu. Ta chính là thực chờ mong bên trong xuất hiện chúng ta chưa từng có nghiên cứu đồ vật. Vậy ngươi cố lên A. Ta mị một chút, tới rồi kêu ta. Bạch Nguyệt Khê cùng Dược Lao nói xong, đối mặt Hàn Ngự nói. Hào mặt Hàn Ngự bình tĩnh nói. Chỉ chốc lát sau liền đến tiệc tối khách sạn, Độc Lao đem chìa khóa xe cấp bãi đầu xe thị đồng. Sau đó Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự ở phía trước, Dược Lao Độc Lao ở phía sau đi theo. Trực tiếp đi vào tiệc tối nơi tầng lầu, tìm được tiệc tối xe thính. Cho bảo vệ cửa thì mời, liền mang theo bọn họ ba cái đi vào. Bọn họ tới thời điểm không sớm cũng không muộn, vừa vặn tốt là tiệc tối bắt đầu. Các ngươi chính mình tự do hành động, chờ đến ta tìm tra thời điểm lại đây thì tốt rồi. Bạch Nguyệt Khê đối mặt sau độc lão dược lao đạo. Độc lao dược lao cũng cảm thấy đi theo chủ tử không có phương tiện, liền cùng Bạch Nguyệt Khê đánh một lời chào hỏi, tìm một góc cầm điểm ăn chờ đợi trò hay đã đến. Thầm Trương Thanh ở mọi người dưới ánh mắt đi lên đài bắt đầu diễn thuyết. Hoang nên đại gia đi vào lần này tiệc tối. Ta đại biểu y học sẽ hoan nên đại gia, hy vọng đại gia bở lạ bở lạ bở lạ đẩy phía chính phủ lời nói, ngay Bạch Nguyệt Khê đầu đại. Lôi kéo mặc hàn ngự đi vào điểm tâm ngọt địa phương, ăn cái gì? Ăn no mới có sức lực chiến đấu. Rốt cuộc thẩm trường thanh diễn thuyết kết thúc, mọi người đều vô tay. Bạch Nguyệt Khê cũng bắt đầu lôi kéo mặc hàn ngự đi ra điểm tâm ngọt khu, chiều đám người mà đi. Mặc tổng, ngươi hảo ngươi hảo. Không nghĩ tới cư nhiên có thể ở chỗ này nhìn đến ngài, thật là may mắn nha. Một cái đĩnh lớn bụng trung nhân nhân, ngăn lại mặc hàn ngự, hàn huyên lên. Trương Thính Trưởng ngươi hảo. Mặc hàn ngự nhìn đến người tới, diện than mặt gật đầu, công thức hóa nói. Trương Thính Trưởng đột nhiên đem ánh mắt bên cạnh Bạch Nguyệt Khê trên người, lập tức bị nàng hấp dẫn, hảo mị nữ nhân. Bạch Nguyệt Khê mắt lạnh đảo qua đi, khi thế chiều hắn áp đi. Trương Thính Trưởng lập tức thanh tỉnh. Trong lòng có điểm thấp thỏng, cũng quýt hỏi Mạc Hàn Ngự, không biết vị này chính là. Ta thế tử, Bạch Nguyệt Khê. Mạc Hàn Ngự hoàn Bạch Nguyệt Khê eo, lạnh giọng đối trương thính trưởng nói. Sau đó lôi kéo Bạch Nguyệt Khê lướt qua đi, không ở để ý tới hắn. Trương thính trưởng mồ hôi lạnh chảy ròng, có âm thầm may mắn Mạc Hàn Ngự không có trách tội xuống dưới. Lại không khỏi kinh ngạc Mạc Hàn Ngự cư nhiên có thế tử. Bạch Nguyệt Khê quan sát đến bốn phía tìm thiên minh lưu xuyên bọn họ Dọc theo đường đi cũng cũng có người nhận thức Mạc Hàn Ngự, lại đây chào hỏi. tim một vòng, cuối cùng là ở Tây Nam biên tìm Thiên Minh Lưu Xuyên. Bạch Nguyệt khê lập tức lôi kéo Mạc Hàn Ngự chiều bọn họ đi qua đi. Chính là đi đến một nửa sau, đã bị mấy người phụ nhân cấp ngăn cản. Hàn Ngự ca ca. Một cái ăn mặc màu vàng lễ phục dạ hội, thoạt nhìn 25-26 tuổi nữ nhân ngượng ngủng đối Mạc Hàn Ngự chào hỏi. Mạc Hàn Ngự nghe được thanh âm này như như mày. Trong mắt mang theo không kiên nhẫn chi sắc. Hàng ngự ca ca Bạch Nguyệt Khê học giọng nói của nàng kêu mặc hàng ngự. Bạch Nguyệt Khê ngươi cái này phế vật ngươi như thế nào có mặt đứng ở hàng ngự ca ca bên cạnh. Áo vàng nữ tử vừa nghe Bạch Nguyệt Khê thanh âm, lập tức chỉ vào nàng kêu. Hàng ngự ca ca ta sợ. Bạch Nguyệt Khê đem mặt chôn ở mặc hàng ngự trong lòng ngực, nhỏ giọng nói. Giống như thật sự bị dọa đến giống nhau. Cúp cho ta. Lại làm ta nghe được ngươi vũ nhục ta thê tử một câu, tự gánh lấy hậu quả. Mặc hàn Ngự biết nàng là trang, chính là vẫn là nhịn không được đau lòng, mắt lạnh đối áo vàng nữ tử lạnh lùng nói. Lúc sau mặc kệ áo vàng nữ tử phản ứng, mang theo bạch nguyệt khê tiếp tục hướng thiên minh lưu xuyên phương hướng đi đến. Áo vàng nữ tử đứng ở tại chỗ không dám đuổi theo đi, nhưng trong lòng đã đem chướng tính ở bạch nguyệt khê nói trên đầu. Bạch nguyệt khê ngươi cho ta chờ. Quả nhiên cùng Nguyệt huynh tỷ tỷ nói giống nhau khiến người chắn ghét. Tiện nữ nhân đi xuống xem ta như thế nào thu thập người. Bạch Nguyệt khê không biết chính mình lại nhiều một cái cửu hận giá trị, liền tính biết cũng chỉ sẽ cười nói, tiểu nhược kê một cái, coi như tiêu khiển cũng không tồi. Bạch Nguyệt khê cùng mặc hàng ngự đã đến, thiên minh lưu xuyên đã sớm thấy được. Nhìn đến Bạch Nguyệt khê, thiên minh lưu xuyên liền tưởng sẽ nàng. Ngàn minh tỉnh tử đang xem đến mặc hàn ngự sau liền rốt cuộc không rời được mắt. Thằng nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm nhìn mặc hàng ngự, mang theo chiếm hữu dục Ngàn minh tiên sinh, tình tử tiểu thư vãn hảo nha. Đây là ta ai nhân, mặc hàng ngự. Bạch Nguyệt Khê mang theo tự tin tràn đầy mỉm cười, đối thiên minh lưu xuyên ngàn minh tình tử nói. Bạch tiểu thư vãn hảo nha, mặc tiên sinh quả nhiên là tuấn tú lịch sự nha. Thiên minh lưu xuyên mang theo mỉm cười đáp lại. Mặc tiên sinh ngươi hảo, ta kêu ngàn minh tình tử. Nàn Minh tỉnh tử đứng ra chiều Mạc Hàn Ngự dối tay Vân An. Các ngươi hảo, Mạc Hàn Ngự mang theo cao lãnh khí chất, đơn giản Vân An. Căn bản là không đi dối tay. Nàn Minh tỉnh tử xấu hổ thu hồi tay, ủy khuất nhìn Mạc Hàn Ngự. Nàn Minh tiên sinh ngày hôm qua các ngươi nói thanh mục tập không mang ở trên người, nói đêm nay mang lại đây, ta tưởng Nàn Minh tiên sinh là sẽ không chơi xấu. Không biết hiện tại có thể hay không đem thanh mục tập cho ta đâu. Bạch Nguyệt Khê nhìn đến ngàn mình tỉnh tử xem mặc hàng ngự ánh mắt liền khó chịu, cố ý để cao thanh âm hỏi Thiên Minh Lưu Xuyên. Sau đó nghe được thanh âm người, đều hướng bên này tới gần. Thiên Minh Lưu Xuyên biết nàng sẽ không bỏ qua hắn, nhưng không nghĩ tới Bạch Nguyệt Khê vừa lên tới liền bắt đầu. Trong lòng liền tính ở phẫn nộ, cũng ấn. May mắn thật sự thanh mục tập làm người mang về đảo quốc. Tin tưởng lúc này đã tới rồi gia tộc, Thiên Minh Lưu Xuyên ở trong lòng an ủi chính mình. Bạch Tiểu Thư thực xin lỗi, ngày hôm qua khách sạn không biết như thế nào tới mấy hỏa hắc ý, ý nhân đem thanh mục tập đoạt đi rồi. Ta hiện tại cũng không có cách nào cho ngươi. Thiên Minh Lưu Xuyên đem đã sớm biên tốt chuyện xưa lấy tới qua loa lấy lệ Bạch Nguyệt Khê, trên mặt mang theo tràn đầy xin lỗi. Bị đoạt đi rồi nha, một khi đã như vậy vậy Bạch Nguyệt Khê cố ý tạm dừng nhìn Thiên Minh Lưu Xuyên. Chuyện này có một bộ phận là chúng ta trách nhiệm. Cho nên bạch tiểu thư có thể đối chúng ta để một ít yêu cầu, chỉ cần tại hạ có thể làm đến. Thiên minh lưu xuyên trong lòng mừng thầm, trên mặt mang theo thành ý nói. Người đứng xem xem thiên minh lưu xuyên trên mặt mang theo xin lỗi cùng thành ý, đều cảm thấy thiên minh lưu xuyên vẫn là không tồi. Nếu các ngươi như vậy có thành ý, không bằng dựa theo thanh mục tập giá trị tới tính bồi thường ta tổn thất. Đương nhiên các ngươi chỉ cần bồi một nửa liền hảo. Ta nhớ rõ giống nhau giống như vậy điển tịch ở nhà đấu giá giống nhau muốn mấy ngàn vạn, ít ngày nữa ngươi liền bồi ta 4.000 vạn thì tốt rồi. Bạch Nguyệt Khê mang theo tính kế đối Thiên Minh Lưu Xuyên nói. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy nha Thiên Minh Lưu Xuyên còn chưa nói cái gì, ngàn minh tình tử liền không vui nhảy ra chỉ vào Bạch Nguyệt Khê nói. Cước bóc là phạm pháp, ta chính là tốt đẹp công dân. Bạch Nguyệt Khê vô tội nháy đôi mắt nhìn ngàn minh tỉnh tử nghiêm trăng nói. Bạch Tiểu Thư không phải chúng ta không chịu bồi, mà là người muốn số lượng cũng quá lớn. Ta cảm thấy chúng ta có thể lại thương lượng thương lượng. Thiên minh lưu xuyên giữ chặt còn tưởng tiếp tục nói ngàn minh tình tử, lời nói tuy rằng tự hảo, nhưng cẩn thận phẩm vị vẫn là có điểm miêu nị, ý tứ trong lời nói là chỉ Bạch Nguyệt Khê đây là ở tìm tra. Không phải chúng ta hùng hổ doa người, là ngàn minh tiên sinh người quá chơi xấu. Thanh mục tập sớm không bị đoạt vãn không bị đoạt, Cố tình ở phải cho ta trước một đêm bị đoạn, này cũng quá trùng hợp. Ta nghiêm trọng hoài nghi đây là ngươi không nghĩ cho ta mà tự đạo tự diễn siếp. Cho nên nếu ngươi không cho ta thành một tập, như vậy liền đưa tiền đi. Ta chính là xem ở ngươi là khách nhân phân thượng, cho ngươi ưu đại giới, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Bạch Nguyệt Khê vốn dĩ chính là tới tìm tra, cho nên hiện tại cũng không mảng hai bên thể diện, trực tiếp khai xé. Thiên Minh Lưu xuyên sắc mặt nháy mắt khó coi. Không nghĩ tới bạch nguyệt khê nếu làm trò như vậy nhiều người mặt trực tiếp đâm thủng tần giấy. Bạch tiểu thương, thanh mục tập bị đoạt với ta mà nói tổn thất cũng rất lớn. Các ngươi có cái gì tổn thất, tổn thất lớn nhất chính là ta. Dù sao thanh mục tập mặc kệ có hay không bị đoạt đều không phải của ngươi. Trái lại nếu chuyện này là các ngươi chính mình ăn bài, vậy không tổn thất, các ngươi có thể tiếp theo thanh mục tập bị đoạt tới qua loa lấy lệ ta. Sau đó ý tư ý tứ bồi thường ta một chút thì tốt rồi, cùng thanh mục tập so sánh với, tổn thất điểm tiền tính cái gì. Cuối cùng, các ngươi vui vui vẻ vẻ người mang theo thanh mục tập rời đi Hoa Quốc, trở lại Đảo Quốc, từ thanh mục tập nghiên cứu ra có thể chế tạo càng nhiều hít lợi dược liền có thể bổ khuyết bồi thường ta tổn thất, thậm chí còn có thể kiếm lấy càng nhiều. Bạch Nguyệt khê đôi tay ôm ngực, khi thế triều thiên minh lưu xuyên áp đi, trong miệng nhảy ra thẳng tỏa nhân tâm nói. Những cái đó vây xem người nghe xong Bạch Nguyệt Khê nói, cảm thấy rất có đạo lý. Rốt cuộc sao có thể như vậy xảo liền có người cướp bóc bọn họ, còn đem như vậy quan trọng đồ vật cấp đoạt đi rồi. Phải biết rằng như vậy quan trọng đồ vật nếu là thật sự bị cướp bóc, như thế nào bọn họ còn như vậy nhàn nhãm mà tới tham gia đêm nay thì tối, không có một chút nôn nóng thần thái. Quả nhiên đảo quốc người đều là đồ vô sỉ, xem ra lần sau muốn tìm đảo quốc người hợp tác, vẫn là tam tư nhi hành. Ở đây người làm ăn đều âm thầm cân nhắc. Thiên Minh Lưu Xuyên cảm giác chung quanh người xem bọn họ ánh mắt đổi đổi, liền biết bọn họ tin Bạch Nguyệt Khê giảng. Thiên Minh Lưu Xuyên trong lòng thật sự nhịn không được xé Bạch Nguyệt Khê, nếu không phải lo lắng kế hoạch ra vấn đề, hắn hiện tại liền muốn động thủ. Như thế nào, Thiên Minh Lưu Xuyên tiên sinh hiện tại là bị ta nói đúng, không biết nên như thế nào phản phản bắt đi. Bạch Nguyệt Khê xem Thiên Minh Lưu Xuyên trầm mặc không nói lời nào, tiếp tục dối qua đi. Bạch Tiểu Thư ta vốn dĩ vẫn luôn kính vạn thảo đường người là giảng đạo lý. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế nói bậy luận ngữ, ham hại chúng ta. Ta biết chúng ta không đem thanh mục tập cho ngươi là chúng ta không đúng, nhưng chúng ta cũng không nghĩ. Ta hy vọng Bạch Tiểu Thư giảng điểm đạo lý, trả chúng ta trong sạch. Thiên minh lưu xuyên trên mặt mang theo khuôn mặt thú sầu, lại mang theo bị hoa nguồn nghẹn khuất nhìn Bạch Nguyệt Khê. Bạch Nguyệt Khê đừng tưởng rằng ngươi là vạn thảo đường đường chủ liền có thể lung tung hoan của người. Cà ca ta ngày hôm qua vì không cho thanh mục tập bị cướp đi, còn bị những người đó đả thương. Đêm nay cũng là mang theo thương tới tham gia tiệc tối, chính là dễ làm mặt cùng ngươi biểu đạt xin lỗi. Ngàn minh tỉnh tử ở bên cạnh hát đệm. Tình tử đừng nói nữa, chuyện này vốn dĩ chính là chúng ta không đúng. Bạch tiểu thư có khí cũng là hẳn là. Thiên minh lưu xuyên mang theo không tán đồng ngự khí quát lớn ngàn minh tỉnh tử. Sau đó quay đầu mang theo xin lỗi đối Bạch Nguyệt Khê nói, Bạch tiểu thư, tình tử vẫn là tiểu hài tử, nói chuyện có điểm xung đột ngươi, thật là ngượng ngùng. Không thể không nói các ngươi thực biết diễn kịch, một cái mặt đỏ một cái mặt đen phối hợp thực hảo. Nếu là ta không biết trong đó chân tướng, ta thật sự sẽ tin tưởng các ngươi nói. Đáng tiếc nha, ta đã sớm tìm người giám thị các ngươi, cho nên các ngươi nhất cử nhất động ta đều rõ ràng. Bạch Nguyệt Khê vô tay. Sau đó nói ra chân tướng. Thiên minh lưu xuyên ánh mắt nguy hiểm nhìn bạch nguyệt khê. Nữ nhân này cư nhiên tìm người giám thị bọn họ, mà bọn họ cư nhiên một chút phát hiện đều không có. Nhưng cái đó nghĩ dạ thật là phế vật. Châm đã, nếu nữ nhân này biết bọn họ kế hoạch, kia thanh mục tập. Thanh mục tập ở người trên tay. Thiên minh lưu xuyên hít sâu một chút nhìn bạch nguyệt khê. Có cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, chính là trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Người đoán nha bạch nguyệt khê nghiêng đầu, nghịch ngầm nói. Thiên minh lưu xuyên xem nàng như vậy liền biết kia hai tên nỉ ra bị nàng bắt lại, thanh một tập rơi xuống trên tay nàng. Không nghĩ tới hoa quốc người cư nhiên như thế đại khách, thật là kiến thức. Ừ! Ta xem chúng ta không cần thiết đại ở chỗ này, chúng ta đi. Thiên minh lưu xuyên cảm giác có nguy hiểm, vì thế mượn cớ tức giận, mang theo mặt khác đảo quốc rời đi nơi này. Ha ha ha! Động thủ! Bạch Nguyệt Khê không ngăn đón bọn họ, mà là mang theo mỉ hoặc tiếng cười, lại lập tức trầm khuôn mặt mở miệng. Mọi người còn không có đến cập phản ứng Bạch Nguyệt Khê trong miệng động thủ là có ý tứ gì, sẽ thính liền xuất hiện một đám người. Chỉ thấy bốn cái góc tiến vào mười mấy an mặc quân trang người đem bọn họ cấp xua đuổi đến một bên, vây quanh thiên minh lưu xuyên đám người vây quanh. Các ngươi là người nào, làm gì vây quanh chúng ta? Nhanh lên tránh ra ngàn mình tỉnh tử kêu gào hỏi. Động thủ không biết nói nhiều liền sẽ thất bại sao, cho nên đám kia người không có trả lời nàng tiếng người, trực tiếp động thủ. Châm đã, các ngươi là hoa quốc quân đội, vì cái gì bắt chúng ta? Chẳng lẽ ngươi muốn trở nên gây gắt hai nước mâu thuẫn sao? Thiên minh lưu xuyên xem bọn họ trực tiếp động thủ, mang theo huy hiệp nói. ngâm cấp những cái đó nì dạ phát tín hiệu, làm cho bọn họ ra tới. Đừng uổng phí sức lực, ngươi mang đến những cái đó nì dạ bị bọn họ cấp giải quyết rớt. Bạch Nguyệt Khê lúc này tiến lên đối với Thiên Minh Lưu Xuyên nói. Là ngươi an bài, người rốt cuộc là người nào, vì cái gì bắt chúng ta? Thiên Minh Lưu Xuyên quay đầu, hung hăng nhìn Bạch Nguyệt Khê. Buôn bán nhân thể khí quan cùng buôn lẩu dân cư này hai cái lý do liền có thể bắt các ngươi Động thủ. Bạch Nguyệt Khê nghiêm túc mặt, ánh mắt sắc bén nhìn Thiên Minh Lưu Xuyên bọn họ, lệnh giọng hạ lệ. Những người đó nghe được Bạch Nguyệt Khê mệnh lệnh trực tiếp động thủ. Thiên minh lưu xuyên xem bọn họ tới thật sự, cũng bất chấp mặt khác, hơn nữa xem bạch nguyệt khê bộ ráng nếu như bị bắt được là không hảo quá. Đậu thủ, không cần lưu thủ. Nếu như bị bọn họ bắt được liền xong rồi. Thiên minh lưu xuyên chiều mặt khác đảo quốc người hô to. Nếu muốn không bị lan đến, liền cho ta thành thật chạm hảo đường lộn sột, trốn tránh điểm. Lao nương nhưng không công phu quản các ngươi Bạch nguyệt khê đối vây xem những người đó nói. Những cái đó vây xem người vốn dĩ không tính toán nghe Bạch Nguyệt Khê nói, muốn chạy, rốt cuộc nếu là đừng ngộ thương rồi chính là chính mình bị tội. Chính là chờ nhìn đến những cái đó quân nhân cùng thiên minh lưu xuyên bọn họ đánh lên tới thời điểm, nuốt nuốt nước miếng, không dám lộn sột. Chỉ thấy một thôn lương bình chiều những cái đó quân nhân ném ra một ít độc trùng, mà Bạch Thạch giá chiều bọn họ ném phi tiêu, nếu không phải quân nhân thân thủ hảo, tiếp được phi tiêu, chỉ sợ có người liền phải tao ương. Cho nên hiện tại không ai dám lộn sộn. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy nơi này đánh có điểm bất lợi, cho nên dùng mật âm đối bọn họ nói, hiện tại đem bọn họ dẫn tới bên ngoài, ở chỗ này đánh, để ngừa thương đến người. Thu được mật âm quân nhân đều bắt đầu mịt mở đem thiên minh lưu xuyên bọn họ dẫn tới bên ngoài. Thiên minh lưu xuyên bọn họ phát hiện những cái đó quân nhân công kích có điểm lơi lỏng. Đối những người khác một ánh mắt, sau đó tìm một cái lỗ hồng, ném một viên xương khói đạn. Truy Bạch Nguyệt Khê dẫn đầu đuổi theo ra đi. Mạc Hàn Ngự vừa nghe cũng chạy nhanh đi theo Bạch Nguyệt Khê, không bị nàng rơi xuống. Tam tiểu đội lưu lại trấn ăn những người khác, những người khác truy. Buổi sáng 4 tiểu đội trưởng một đội trưởng đối tam đội trưởng nói, sau đó mang theo những người khác đuổi theo ra đi. Tam đội trưởng tuy rằng thực không nghĩ, nhưng giải quyết tốt hậu quả công tác vẫn là rất quan trọng. Cho nên mang theo dư lại 8 người lưu lại trấn ăn những người đó, theo chân bọn họ giải thích. Bạch Nguyệt Khê cố ý thả chậm tốc độ, cố ý làm thiên minh lưu xuyên bọn họ hướng không ai địa phương đi. Rốt cuộc ở một cái vứt đi công trường thượng, Bạch Nguyệt Khê đem thiên minh lưu xuyên bọn họ cấp vây đổ ngăn lại. Bạch Nguyệt Khê thiên minh lưu xuyên nhìn ngăn lại bọn họ người, nghiến răng nghiến lời nói. A ta biết các ngươi hiện tại rất hơn ta, bất quá không có biện pháp nhà, trước trách nơi. Bạch Nguyệt Khê cười lạnh nói. Người ta không oán không thủ, vì cái gì gây trở ngại ta. Đây là Thiên Minh Lưu Xuyên tưởng không rõ. Bởi vì nàng là binh, bảo hộ cái này quốc gia là nàng chức trách. Bạch Nguyệt Khê còn không có mở miệng, theo sát sau đó Mạc Hàn Ngự liền giúp nàng trả lời. Mạc Hàn Ngự đứng ở Bạch Nguyệt Khê bên người, mắt lạnh nhìn Thiên Minh Lưu Xuyên bọn họ. Thiên Minh Lưu Xuyên âm ngoan nhìn bọn họ, sau đó ở bọn họ dưới ánh mắt biến mất không thấy. Thiên Minh Lưu Xuyên dùng ẩn thân thuật, tính toán đánh lén bọn họ. Những người khác phối hợp Thiên Minh Lưu Xuyên chiều Mạc Hàn Ngự Bạch Nguyệt Khê hai người công kích, ý đồ làm cho bọn họ khó lòng phòng bị, bị Thiên Minh Lưu Xuyên đánh lén. Người đối phó bọn họ, ta tới đối phó Thiên Minh Lưu Xuyên Bạch Nguyệt Khê đối Mạc Hàn Ngự nói. Hảo, cẩn thận một chút. Mạc Hàn Ngự gật gật đầu, sau đó dặn dò nàng. Ta sẽ... Bạch Nguyệt Khê gật đầu. Mạc Hàn Ngự tiến lên chiều những cái đó công kích lại đây người mà đi. Người tu chân không thể tùy tiện đối người thường ra tay, đơn giản hắn tùy thân trang bị súng, lấy ra thương chiều bọn họ khai đi. Viên đạn đối với ngàn mình tỉnh tử bọn họ vẫn là hữu dụng, dù sao cũng là huyết nhục chi thân. Nhưng bọn hắn động tắc cũng nhanh nhẹn, trốn rồi qua đi. Sử dụng nhẫn thuật phải có thời gian giảm sóc, cho nên ở bọn họ dùng nhẫn thuật thời điểm, mặc hàng ngự lấy ra trủy thủ nhanh trong tiến lên chiều bọn họ đâm tới. Bạch thạch gia lập tức đã bị đâm bị thương. Mặc hàn ngự nhân cơ hội chấm dứt hắn. Sau đó lại công kích hạ một người. Bên này cảnh giác nhìn bốn phía. Sau đó nhắm mắt lại dùng tinh thần dị năng cảm thụ bốn phía. Phát hiện thiên minh lưu xuyên che giấu địa điểm. Liền tại đây. Bạch Nguyệt Khê bá mở mắt ra. Veo lập tức biến mất tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm trong tay trùy thủ mang theo máu tươi. Phúc, khu khu khu khu. Như thế nào? Sao có thể? Ngươi sao có thể phát hiện ta? Thiên Minh Lưu Xuyên ké ngã trên đất, trong tay che lại trái tim, trong miệng phun huyết, không dám tin tưởng nhìn chầm chầm Bạch Nguyệt Khê, trong mắt mang theo tơ máu lớn tiếng hỏi. Chật! Bạch Nguyệt Khê nhìn Thiên Minh Lưu Xuyên che lại miệng vết thương, như như mày, bất mãn nhỏ giọng nói. Vì cái gì ngươi sẽ phát hiện ta, ta ẩn thân thuật không có khả năng bị phát hiện. Thiên Minh Lưu Xuyên không thuận theo không buông tha hỏi, hắn không tin chính mình nhất tự tin địa phương, cứ như vậy bị người cấp phá. Bạch Nguyệt Khê cầm trùy thủ đi qua đi, chuẩn bị cho hắn tới cái cuối cùng một kích. Thiên Minh Lưu Xuyên xem nàng lại đây, che lại ngực, hoảng sợ bất an nhìn nàng lui về phía sau. Bạch Nguyệt Khê ta ngàn mình sẽ không tha hồi ngươi. Thiên Minh Lưu Xuyên còn ở huy hiếp. Đương Bạch Nguyệt Khê cách hắn gần 3 bước thời điểm, muốn cho hắn tới cái cuối cùng một kích khi. Đột nhiên từ bên cạnh vụt ra một quỷ quái chiều nàng đánh út lại. Bạch Nguyệt Khê nhanh nhảy sau nhảy nẹ tránh. Cảnh giác nhìn quỷ quái đánh nút lại phương hướng. Thiếu chủ. Một cái ăn mặc màu đen liền y gì mũ người đột nhiên xuất hiện ở thiên minh lưu xuyên bên cạnh, đỡ lấy hắn. Tư tế đại nhân. Nàn minh tỉnh tử bọn họ nhìn đến người áo đen mặc kệ mặc hàn ngự, đều chạy tới, cung kính vân an. Lão đại lúc này những cái đó quân nhân cũng đuổi lại đây đứng ở bạch nguyệt khê bên người. Mặc hàn ngự cũng ở những người đó không có động thủ, đứng ở bạch nguyệt khê bên người. Âm dương sư mặc hàn ngự nhìn người áo đen, cùng với cái kia ở người áo đen bên người quỷ quái, lạnh lùng nói. Thiên minh lưu xuyên lúc này cũng bị người áo đen nâm dậy tới, người áo đen cho hắn ăn một cái không biết thứ gì, ngực đã không đổ máu, nhưng thoạt nhìn vẫn là thực chật vật. Thương thiếu chủ giả, chết. Thiểu nha đầu ngươi là tự hành kết thúc, vẫn là ta giúp ngươi. Người áo đen âm ngoan nhìn bạch ngược khê. Ngươi một cái âm dương nhân, có bản lĩnh tới nha. Côn nãi nãi liền đứng ở này, lộ là người sát. Bạch Nguyệt Khê kiêu ngạo đối người áo đen khiêu khích nói: "Đừng đại ý, âm dương sư, nhưng khó đối phó." Mạc Hàn ngự nhỏ giọng đối Bạch Nguyệt Khê nói: "Sợ cái gì, còn không phải là triệu hoán một ít quỷ quái, hoán linh sao? Chư ta ta nhất lành nghề. Các người nói chúng ta có phải hay không chuyên nghiệp trừ tà giả?" Bạch Nguyệt Khê mang theo tự tin đối Mạc Hàn ngự nói, lại quay đầu đối vây quanh nàng những cái đó binh quan đạo Đúng vậy, chúng ta chính là chuyên nghiệp đuổi ma giả. Những người đó cũng cười ha hả hô. Chứ ta gì đó, không cần quá chuyên nghiệp. Trên đời này còn có so với chúng ta càng có thể trừ ta sao, không có. Một đám đều mang theo cường đại tự tin tổi phồng. Mạc Hàn Ngự có điểm bất đắc dĩ nhìn Bạch Nguyệt Khê cùng này đó binh. Thật là có cái dạng nào đội trưởng, sẽ có cái gì đó làm cấp dưới. Tám giác, một đám không biết tốt xấu ngu xuẩn. Xem ta như thế nào thu thập các ngươi Người áo đen nghe rõ bọn họ nói, khí hoa hoa kêu to. Sau đó thấy hắn lấy ra một quyển trụ, bắt đầu niệm chú ngữ. chúng tiểu nhân cho ta khai tấu, đừng lưu tình. Bạch Nguyệt Khê xem hắn bắt đầu, liền phất tay làm những cái đó binh đi công kích. Con quỷ kia quái làm sao bây giờ? Một cái binh hỏi. Ta tới giải quyết. Mau thượng, đừng làm cho hắn niệm xong chú ngữ. Vừa nghe Bạch Nguyệt Khê lời này, Nhưng cái đó binh liền trực tiếp dùng nhanh nhất tốc độ giống ngàn Minh tỉnh tử bọn họ công kích qua đi. Bọn họ đều là long hồ người, cho nên đều là dị năng giả, cho nên một đám một bên cởi hì hì một bên chiều bọn họ dùng chính mình dị năng công kích. Vừa mới ở tiệc tối bên kia là vì không bại lộ chính mình, cho nên bọn họ dùng chính là thuần vũ lực, vô dụng dị năng. Hiện tại không có gì người đứng xem, cho nên bọn họ liền không có bận tâm. Ngan minh tỉnh tử bọn họ nhìn đến những cái đó dị năng, đều ngây ngẩn cả người. Mạc hàn ngự cũng kinh ngạc nhìn bọn họ sử dụng dị năng. Không nghĩ tới những người này cư nhiên đều là dị năng giả, chính là dị năng giả không phải về lòng tổ quản lý sao. Vì cái gì bọn họ đều không có ở lòng tổ. Mạc hàn ngự lại nghi hoặc. Lao quỷ, tốc độ của ngươi có điểm chậm. Bạch Nguyệt khê vọt đến người áo đen mặt sau, đem hắn bên cạnh thiên minh lưu xuyên cấp đá vang ra. Sau đó âm trầm chầm, chầm nói. Bị bạch nguyệt khê này một dọa, người áo đen niệm chú ngữ bị đánh gãy. Sau đó hắn phản xạ có điều kiện giống nhau, xoay người lui về phía sau vài bước, hoảng sợ nhìn bạch nguyệt khê. Ngươi ngươi ngươi, ngươi như thế nào đột phá ta quỷ sát? Người áo đen hoảng sợ chỉ vào bạch nguyệt khê, nói lắp nói. Nga, ta chỉ là dùng một lá bừa liền thu phục. Quỷ quái những cái đó không phải liền sợ cái này sao? Bạch Nguyệt khê lộ ra tiểu Bạch Nha mỉm cười nói. Sau đó lại biến sắc mặt, nghiêm túc nói, hiện tại ngươi bị bắt. Cái gì? Người áo đen đột nhiên phát hiện chính mình không động đậy, túi đầu vừa thấy chính mình không biết cái gì bị một cái chỉ bạc cấp trói lại, tránh thoát không khai. Đừng phí lực ý, này chỉ bạc chính là lửa đốt không dùng, đau cắt không ngừng. Bạch Nguyệt khê vô vô tay, đem trong tay cho bủi lộng rớt. Chúng tiểu nhân các ngươi giải quyết không? Bạch Nguyệt Khê hướng về phía những cái đó binh hồ. Lão đại, lập tức. Bên kia một người đáp lại. Bạch Nguyệt Khê nghe thấy được, liền đem người áo đen đá đến trên mặt đất, làm hắn bỏ không đứng dậy. Như vậy phương tiện trông giữ. Mặc hàn ngự nhìn Bạch Nguyệt Khê đem người bắt lấy, cũng không có tính toán tiến lên giúp những người đó, liền đi đến bên người nàng. Bạch Nguyệt Khê nhìn hắn, hai cái nhìn nhau, cái gì cũng không nói. Nhìn đến bọn họ năng lực có phải hay không cảm giác thực nghi hoặc. Bạch Nguyệt Khê chầm rãi mở miệng, mỉm cười nhìn hắn. Là có điểm kinh ngạc, các ngươi là lòng tổ người. Mạc Hàn Ngự nhúng mày, thật ra mà nói, này cũng không có gì hảo dấu dếm. Tìm hiểu ta chi tiết nhà, đáng tiếc ta không phải Nga. Bạch Nguyệt Khê tới gần hắn, nói nhỏ nói. Sau đó thối lui một bước, nghiêng đầu cười. Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự ở bên này nhìn nhau. Bên kia binh cũng đem ngàn mình tỉnh tử bọn họ cấp đánh ngã, dùng còng tay đem bọn họ bắt lên. Ngay cả thiên minh lưu xuyên cũng không ngoại lệ. Báo cáo, lão đại chúng ta đã đem địch nhân toàn bộ bắt giữ, chờ đợi bước tiếp theo mệnh lệnh Thỉnh chỉ thị. Một tiểu đội trưởng chạy tới, đối Bạch Nguyệt Khê túi chào nói. Xe tới sao? Bạch Nguyệt Khê hỏi. Đang ở tới trên đường. Ở chỗ này chờ xe tới, đem bọn họ toàn bộ đưa tới luyện mục đi. Là. Sau đó một tiểu đội trưởng liền sẽ đến bên kia hạ đạt mệnh lệnh. Sau đó vài người liền tại chỗ nhìn bọn họ. Tám giác, đại nhật đế quốc là sẽ không buông tha các ngươi, sẽ có người tới cứu chúng ta. Bạch Nguyệt Khê, ngươi không có gì chứng minh có thể bắt ta, ta nhất định sẽ hướng công pháp quốc tế viện cáo ngươi. Liền tính ngươi hiện tại bắt lấy ta, ta cũng sẽ đi ra ngoài, các ngươi căn bản không tư cách bắt chúng ta. Nàn minh tỉnh tử bọn họ vẻ mặt trật vật hô to. Trong mắt nhìn Bạch Nguyệt Khê, chàn đầy oán hận độc ác. Bạch Nguyệt Khê bọn họ như gió thoảng bên ai, không hề có động tính. Bọn họ nói không sai, ngươi hiện tại liền tính bắt bọn họ, mặc kệ là buồn quốc trên pháp luật tới không thể nào nói nổi, chính là công pháp quốc tế luật cũng không cho phép. Mặc hàn ngự cũng cao mày nhìn Bạch Nguyệt Khê. Bạch Nguyệt Khê cho hắn một cái xem thường, mang theo vô ngữ ngự khi nói, ai nói ta phải đi bình thường pháp luật chính tự. Ta chính là có quyền lợi không cần đi bình thường pháp luật chính tự, liền có thể trực tiếp đem người cấp bắt. Liên tính là công pháp quốc tế cũng không làm gì được ta. Mặc hàn ngự hỏi, vì cái gì? Không nói lao ra hỏa này, chỉ bằng ta làm người trảo những cái đó nỉ dạ. Chỉ cần đến lúc đó cho bọn hắn ấn cái gian tế tên tuổi, sợ hãi những cái đó pháp luật pháp quy sao. Húng chi là này đó nỉ dạ chủ tử, ta nói bọn họ dắp tâm bất lương, lén giao dịch nhân thể khí quan, buôn bán dân cư thử nghiệm, đảo quốc kia giúp quan ngoại giao cũng không thể nói gì hơn. Bạch Nguyệt Khê mang theo âm hiểm mỉm cười nhìn bị đánh ngã, khảo lên ngàn mình tỉnh tử bọn họ. Mặc hàn ngự chiều chiều khoe miệng, không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên nghĩ vậy loại thao tác. Không thể không nói, nữ nhân này thật là xảo trá. Xem nàng như vậy tự tin, hẳn là dùng quá không ít lần. Bằng không sao có thể như vậy thuần thủ cứng dụng Bạch Nguyệt Khê không biết mặc hàn ngự ở trong lòng nghĩ như vậy nàng. Lão đại, người mau tới đây nhìn xem cái này. Đột nhiên xem người một tiểu đội trưởng ngồi sổm người áo đen bên người, chiều Bạch Nguyệt Khê hô to một tiếng, ngự khi mang theo điểm vội vàng. Bạch Nguyệt Khê nghe ra hắn vội vàng, nếu là giống nhau vấn đề, hắn không có khả năng vội vàng, khẳng định là có quan trọng phát hiện, cho nên vội vàng chạy tới. Mặc hàn ngự cũng đuổi qua đi nhìn xem. Sao lại thế này? Có cái gì vấn đề sao? Bạch Nguyệt Khê chạy tới, chạy nhanh hỏi một tiểu đội trưởng. Lão đại ngươi đến xem cái này đánh dấu, có hay không cảm giác có điểm quen thuộc. Một tiểu đội trưởng đem từ người áo đen trên người lục soát ra tới một khối thiết bài, đưa cho Bạch Nguyệt Khê. Bạch Nguyệt Khê tiếp nhận thiết bài, cẩn thận nhìn mặt trên hoa văn, còn hữu hình trạng. Càng xem Bạch Nguyệt Khê bên người áp khí càng thấp, khi thế không ngừng tăng cường. Trong tay không tự giác nắm chặt. Lão đại ta xem năm đó những cái đó sự, khẳng định cùng này âm dương nhân có quan hệ hoặc là hòa giải hắn nơi tổ chức có quan hệ. Một tiểu đội trưởng mang theo nghiêm túc biểu tình, đối bạch Nguyệt Khê nói. Ta liền nói năm đó đội trưởng cùng phó đội trưởng sao có thể thua ở kẻ hèn mấy nhẫn giả trong tay, cho dù có huyết tộc cũng không có khả năng nhất định phải đồng quy vưu tận, khẳng định chỉ có âm dương sư trợ giúp, mới làm đội trưởng cùng phó đội dùng đồng quy vưu tận. Nhị đội trưởng cũng nghĩ đến năm đó tình huống, tức giận đá vài chân cái kia người áo đen hết giận. Xem ra chúng ta báo thủ đối tượng lại nhiều một cái, âm dương sư. Bạch Nguyệt Khê dùng sức đem trong tay thiết bài cấp bọc nát, trên mặt mang theo huyết tinh mỉm cười nói ra âm dương sư ba chữ, trong lúc ý tứ không cần nói cũng biết. Là, Lão Đại. Ở đây Long Hổ người đều đứng thẳng mang theo sắc khí, giận dữ hết. Bọn họ cũng đều biết đoạn lịch sử đó, cũng biết Lão Đại trong lòng đau. Ta đi trước, các người đem bọn họ mang về, cho ta hảo hảo chiêu đái bọn họ. Bạch Nguyệt Khê bộ mặt biểu tình đối bọn họ nói, sau đó cũng mặc kệ Mạc Hàn Ngự, trực tiếp vận khởi linh lực bay đi. Mạc Hàn Ngự cảm nhận được Bạch Nguyệt Khê trên người phát ra kia cổ yêu thương, giống như lập tức như là bị vứt bỏ tiểu thú, lẻ loi. Lại cao ngạo không cho người phát hiện nàng nu nhược một mặt. Nhìn nàng bay đi, Mạc Hàn Ngự cũng theo sát sau đó, chậm rãi đi theo nàng. Bạch Nguyệt Khê nghĩ tới trước kia cùng cha mẹ cùng nhau ở Long Hồ vui sướng thơ hấu. Ba ba ôn hòa hiền hậu bả vai, giá còn nhỏ nàng truy đuổi đùa giỡn, mụ mụ làm mỹ thực, ôn nhu cười. Ngẫu nhiên đối ba ba vô điều kiện sủng nịch nàng, cười hoán giận. Tuy rằng là quốc gia đặc công, tuy thời gặp phải nguy hiểm tử vong. Chính là ba ba mụ mụ một có thời gian vẫn là bồi nàng, kêu nàng đọc sách biết chữ, làm người đạo lý. Chính là này hết thể đều ở nàng 7 tuổi năm ấy đều biến mất. Ba ba mụ mụ cùng đồng bọn bị huyết tộc cùng ní dạ vây công vì hiểm hộ đồng bạn đi trước, song song đồng quy vưu tận. Lúc trước bị hiểm hộ chạy về tới người nọ, đem sự tình nói song cùng với một cái thiết bài giao cho bọn họ, bởi vì thương thế nghiêm trọng cũng qua đời. Từ lúc ấy long hồ người đối nì ra nhìn đến liền đá kích, huyết tộc cũng giống nhau. Bọn họ vẫn luôn cho rằng cái kia lệnh bài là nì ra tổ chức tín vật. Cho tới hôm nay buổi tối nhìn đến cái kia âm dương sư mới biết được, năm đó cha mẹ chết, cũng có bọn họ bức tích. Bạch Nguyệt Khê nghĩ đến cha mẹ trên đời, cùng với qua đời sau sinh hoạt. Cảm giác trong lòng có điểm đổ hoàng hốt, liên tưởng một mình một người bình tĩnh bình tĩnh. Vẫn luôn bay đến một ngọn núi đỉnh núi, Bạch Nguyệt Khê mới dừng lại tới. Mặc hàn Ngự cũng đi theo dừng lại, đứng ở nàng phía sau. Bạch Nguyệt Khê không để ý tới hắn, tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn phương xa. Ta có một cái da, trong nhà có cái ba ba, có một cái mụ mụ còn có một cái ta, ba ba ôm mụ mụ Mụ mụ ôm ta. Ba ba nói mụ mụ là nàng nữ vương, nữ nhi là hắn tiểu công chúa. Bạch Nguyệt khê nhẹ nhàng sướng khởi trước kia ba ba giáo nàng tự biên ca dao nước mắt cũng chẩm rãi chạy xuống tới. Ngoan nữ nhi, ngươi là ba ba lớn nhất kiêu ngạo, ta nữ nhi về sau nhất định sẽ là lợi hại nhất nữ vương ha ha ha ha. Đây là nàng lần đầu tiên thành công vận dụng dị năm khi ba ba đối nàng cổ vũ. Bà bối, mụ mụ làm ngươi thích nhất đại tôn Mau tới nếm thử. Đây là mụ mụ nấu cơm cho nàng. Ta nữ nhi là ta tiểu công chúa, ta muốn nàng trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất tiểu công chúa. Bảo bối nhất đồng, mụ mụ hảo vui vậy nga. Bạch Nguyệt khêm một bên hồi ước một bên rơi lệ nhẹ sướng, mụ mụ nói là nàng dũng sĩ, Ngư nhi là nàng bảo bối. Mặc hàn ngữ nghe nàng ca, tuy rằng không phải thực minh bạch sao lại thế này, nhưng nhìn như vậy nàng, trong lòng chuyển đến nhàn nhạt đau. hắn đi qua, Ngồi vào nàng bên cạnh, nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy, làm nàng rửa vào trên vai hắn. Bạch Nguyệt Khê cũng không có dây rùa, chỉ là không có ca hát, nhắm mắt lại an tĩnh rửa vào bờ vai của hắn. Ta không biết ngươi vì cái gì yêu thương, cho nên nếu muốn khóc nói, ngươi có thể ở trước mặt ta tận tính khóc, chỉ cần ngươi không đem ta đương người ngoài, che giấu chính mình thật là cảm xúc. Ta là ngươi bạn lữ, ta không hy vọng bị ngươi tính bảy ngoại. Mặc hàn ngự bình tĩnh trần thuật chính mình nội tâm ý tưởng. Hắn nhìn đến bạch nguyệt khê không để ý tới chính mình, một mình chạy ra liếm miệng vết thương, trong lòng liền có điểm không thoải mái. Chính mình là nàng bạn lữ, ở nàng thương tâm dưới tình huống, nàng cư nhiên cũng không nghĩ dựa vào chính mình. nay với hắn mà nói là rất lớn đà kích, cho nên hắn hy vọng nàng đem hắn chân chính đặt ở trong lòng, có việc cái thứ nhất là có thể nghĩ đến hắn. Lần sau sẽ không... Vừa mới chỉ là cảm xúc tới quá nhanh, làm ta lập tức nghĩ tới một ít không quá tưởng hồi ức ký ức. Bạch Nguyệt Khê từ hắn nói ý thức được, chính mình hành vi khả năng làm hắn pha lê tâm thương tới rồi. Cho nên nhỏ giọng nói. Mặc hàn ngự nghe được hứa hẹn cũng liền không nói lời nào, không nói gì trấn ăn nàng. Lạng lặng bồi nàng tại đây trên đỉnh núi nhìn ra xa đen nhánh phương xa. Bạch Nguyệt Khê vốn là nhắm mắt lại, ở mặc hàn ngự trấn ăn hạ, chấm rãi cư nhiên ngủ rồi. Mặc hàn ngự cảm giác bạch nguyệt khê hô hấp vững vàng, cảm thấy nàng quá an tĩnh, túi đầu nhìn lại, nhìn đến nàng ngủ rồi, trên mặt còn mang theo nước mắt. Thở dài một hơi, mặc hàn ngự cẩn thận đỡ nàng, chính mình đứng lên, sau đó không lưng đem nàng công chúa ôm lên. Sau đó không biết từ nơi nào biến ra một phen kiếm, ngự kiếm phi hành, vì không bị phát hiện, mặc hàn ngự còn dùng ẩn thân phủ. Vì không cho bạch nguyệt khê bị phong tỉnh, mặc hàn ngự dùng cực chậm tốc độ. Ở phi hành thời điểm, Mạc Hàn Ngự mới nhớ tới, chính mình nên đem nàng để chỗ nào hảo. Nghĩ nghĩ, Mạc Hàn Ngự mang theo Bạch Nguyệt Khê trở về lương trừng núi biệt thự. Ở không có kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống đem Bạch Nguyệt Khê ôm trở về chính mình trong phòng. Cẩn thận đem nàng phóng tới trên giường, đắp chăn đàng hoàng. Làng lặng nhìn nàng an tĩnh ngủ nhan, Mạc Hàn Ngự cảm thấy nàng lúc này mới là nhất chân thật nàng. Không có tự tin cao ngạo, không có yêu thương. Châm rãi, Mạc Hàn Ngự cúi đầu tới gần Bạch Nguyệt Khê, nhẹ nhàng hôn một cái Bạch Nguyệt Khê môi, sau đó nhanh chóng đứng thẳng. Trực tiếp vào trong phòng tắm mặt. Mạc Hàn Ngự vào phòng tám, nằm ở trên giường ngủ Bạch Nguyệt Khê mở to mắt, trong mắt mang theo thanh minh. Bạch Nguyệt Khê vươn tay vớt vừa mới bị Mạc Hàn Ngự thân quá môi, trong lòng mang theo không rõ rung động. Kỳ thật nàng ở trên đỉnh núi Mạc Hàn Ngự ôm nàng lên thời điểm liền tỉnh. Lúc ấy không nghĩ động, cho nên liền nhắm hai mắt Làm bộ ngủ bộ dáng làm mặc Hàn ngựa ôm trở về. Bạch Nguyệt Khê chính diện nằm nhìn chằm chằm trần nhà, chớp đã, Bạch Nguyệt Khê đột nhiên ngồi dậy, phòng này là của hắn, hắn làm nàng ngủ hắn giường, kia đêm nay hắn ngủ nào? Sẽ không hai người cùng nhau ngủ đi. Tuy rằng nói chính mình đáp ứng cùng hắn thử ở bên nhau, hơn nữa 6 năm trước cũng ngủ quá, nhưng không đại biểu chính mình hiện tại có thể tiếp thu cùng hắn cùng chung chăn gối nha. a, cái này làm sao bây giờ? Nếu là hắn phát hiện kia sự kiện, kia chính mình liền ném chết người. Ô ô ô, hiện tại có thể đảo trở về núi trên đỉnh kia một khắc, làm chính mình mở mắt ra tỉnh lại, chính mình trở về sao? Bạch Nguyệt Khê đem mặt chôn ở gối đầu thượng, bắt tay nắm tóc, táo bạo xoa nắn. Liên ở nàng rối rắm thời điểm, trong phòng tắm nước chảy thành cũng đình chỉ. Bạch Nguyệt Khê thời khắc chú ý phòng tắm tình huống, cho nên phát hiện không tiếng nước sau, lập tức nằm hảo, nhắm mắt lại, giả bộ ngủ. Mặc hàn ngự tắm rửa xong, ăn mặc áo tắm dài ra tới, trên đầu còn đỉnh khăn lông vừa đi một bên dùng tay trà lo. Vừa ra tới liền nhìn thoáng qua ở giả bộ ngủ bạch nguyệt khê, xem nàng còn ở ngủ say, động tác càng thêm rất nhỏ. Nhẹ rộng ra khỏi phòng, cẩn thận đóng lại cửa phòng. Mặc hàn ngự đi vào một gian phóng mãn rượu ngon phòng, nơi này là mặc hàn ngự cất chứa, ngẫu nhiên không có việc gì tiểu uống địa phương. Đi đến quầy rượu, cầm một lọ rượu vang đỏ cùng một cái cao chân pha lê ly, đi vào quầy ba. Đổ chiếm cái ly 1/3 rượu, bắt đầu chậm rãi nhóm nháp. Nhìn chầm chầm chén rượu, mặc hàng ngữ nghĩ tới Bạch Nguyệt Khê đêm nay biểu hiện, còn có chính mình đối nàng thái độ, cảm thấy chính mình thật sự rơi vào đi. Mặc kệ trên người nàng cũng có chưa rất lớn điểm đáng ngờ. Đặc biệt là kêu bài hát, hắn nhớ rõ Bạch Nguyệt Khê là Bạch Gia Lao Gia tử con thứ ba tư sinh nữ, ở nàng sinh ra thời điểm liền vứt bỏ các nàng mẹ con. Hình như là nàng mẫu thân đã chết sau, tam phu nhân chủ trương đem nàng mang về bạch ra. Kia nàng sướng những cái đó ca, rốt cuộc biểu đạt chính là có ý tứ gì. Hắn nhưng không cho rằng nàng là nhàn dỗi không có việc gì sướng, khi đó nàng sở biểu hiện ra ngoài bi thương là sẽ không gặp người. Cái loại cảm giác này chính là tại hoài niệm cái gì. Mặc hàn ngự cảm thấy chính mình cái này thê tử có bí mật rất lớn. Hơn nữa là từ 6 năm trước liền bắt đầu có. Còn có những cái đó dị năng giả, hắn ở Long Tổ căn bản là chưa thấy qua. Thậm chí những người đó so Long Tổ những người đó lợi hại hơn. kia bọn họ rốt cuộc là cái gì bộ đội, Bạch Nguyệt Khê lại là khi nào tham dự đi vào. Tư liệu thượng nói trắng da Nguyệt Khê ở Bạch Gia vẫn luôn thực yếu đuối vẫn luôn sinh hoạt ở Bạch Gia, căn bản là không có rời đi quá kinh đô. Chẳng lẽ nàng vẫn luôn ở giả heo ăn thịt hổ, kia vì cái gì ở gả tới mặc da sau liền biến mất. 6 năm sau bại lộ chính mình, Mạc Hàn Ngự như thế nào cũng không nghĩ ra được, một hơi đem cái ly rượu cấp uống quang. Sau đó đỡ cái chán, chầm mặt trong chốc lát, đem bình rượu chén rượu thả lại đi, liền rời đi về phòng. Bạch Nguyệt Khê nghe được Mạc Hàn Ngự rời đi phòng sau, liền mở to mắt, cẩn thận đánh giá một chút cửa phòng, xác định Mạc Hàn Ngự một chốc không trở lại sau, liền ngồi lên. Bạch Nguyệt Khê đôi tay chống cảm, ánh mắt phóng không nhìn đối diện tường. Nên làm cái gì bây giờ, nếu là cùng hắn cùng nhau ngủ, ngày mai buổi sáng khẳng định không mặt mũi gặp người, ô ô ô, không nghĩ mất mặt nha. Nghĩ đến chính mình kia sự kiện, Bạch Nguyệt Khê liền có loại muốn chạy trốn xúc động. Bạch Nguyệt Khê không nghĩ làm người biết đến sự, chính là nàng cùng người khác cùng nhau ngủ, liền sẽ không thành thật. Cái này không thành thật biểu hiện vì 365 độ vô góc chết quay cuồng, còn thích lôi kéo cùng nhau ngủ người quay cuồng, cuối cùng còn thích gầm hắn, nàng mặt. Nhưng không phải thực trọng Khi thật nếu là nàng một người ngủ Nàng liền sẽ thực thành thật Cả đêm nhiều nhất chuyển cái thân thì tốt rồi Cái này đam mê biết đến người không nhiều lắm Cũng chính là lam phỉ phỉ kia bốn cái tiểu gia hòa biết Bốn cái tiểu gia hỏa khi còn nhỏ Không thiếu bị nàng lăn lộn Buổi sáng lên bị nàng gặm đầy mặt dấu răng Cho nên bọn họ tới rồi 3 tuổi rưỡi Liên gấp không chờ nổi muốn một mình một người một phòng Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh Bạch Nguyệt Khê hiện tại chỉ nghĩ như thế nào quá xong đêm nay. Liên ở nàng nôn nóng nghĩ cách thời điểm, Mạc Hàn Ngự lại về phòng. Nghe được mở cửa thành Bạch Nguyệt Khê không kịp tưởng, nhanh chóng nằm tiến trong ổi chăn giả bộ ngủ. Mạc Hàn Ngự vào phòng, cẩn thận tới gần giường. Sau đó ở bên kia nằm xuống, cái chăn, liền mạch lưu loát. nghiêng người nhìn đối mặt hắn ngủ Bạch Nguyệt Khê, Mạc Hàn Ngự gợi lên khỏe miệng, tâm tình thực tốt nhắm mắt lại còn bắt tay phóng tới bạch nguyệt khê trên eo, ôm nàng ngủ. Bạch nguyệt khê nhắm mắt lại, cảm nhận được eo bị hắn ôm, càng thêm không dám trởn mắt. Nàng muốn, đánh không được chính mình không ngủ được, dù sao không ngủ đối nàng tới nói cũng không có gì sự. Nghĩ như vậy, bạch nguyệt khê nhắm mắt lại dưỡng thần, chính là không biết có phải hay không bên cạnh có cái ấm áp nguồn nhiệt, trong bất chi bất giác, bạch nguyệt khê cũng ngủ rồi. Đêm chậm rãi mà qua, tiên nắng ban mai chậm rãi dâng lên. Mạc Hàn Ngự rất muốn đem bên cạnh nữ nhân này cấp ném vang ra nói. Mạc Hàn Ngự nửa đêm cảm giác chính mình cánh tay bị gắt gao ôm, sau đó cảm thấy cả người tới cái 90 độ xoay tròn, hoàn toàn tỉnh. Sau đó nhìn gắt gao ngủ say ôm hắn cánh tay bạch nguyệt khê, có điểm vô ngữ, liền đem nàng cùng chính mình di hồi nguyên lai like vị trí ngủ. Mới vừa ngủ không bao lâu, lại bị nàng mang theo xoay tròn 90 độ. Mạc Hàn Ngự chưa nói cái gì. Lại đem nàng di hồi nguyên lai like vị trí Vừa văn ngủ Lại tới xoay tròn Tới tới lui lui mặc hàn ngự lại lộn nàng hai lần Cuối cùng dứt khoát từ bỏ Trực tiếp cứ như vậy ngủ Chính là không nghĩ tới Nàng lại bắt đầu xoay tròn Thật là nàng xoay tròn 365 độ Mặc hàn ngự không ngủ Cứ như vậy bất đắc dĩ nhìn chầm chầm chân nhà Nguyên bản cho rằng nàng cứ như vậy Xoay tròn ngủ Liên ở hắn nhìn chầm chầm chân nhà Phát ngốc thời điểm Cảm giác cô ấm áp hướng hắn mặt đánh lút lại, sau đó trên mặt tê dần. Mặc hàn ngự kinh ngạc quay đầu nhìn cắn chính mình mặt bạch nguyệt khê. Khởi điểm còn tưởng rằng nàng đã tỉnh, cố ý quay đầu phát hiện nàng cư nhiên còn nhắm hai mắt. Mặc hàn ngự khỏe miệng chịu chịu, phát giác nàng còn ở gầm cắn, cảm giác đem nàng đẩy ra. Sơ sơ chính mình bị cắn vị trí, mặc hàn ngự nhìn bị đẩy ra bạch nguyệt khê, vô ngự đã chết. nay cái gì phá tật xấu, ngủ còn muốn muốn người mặt. May mắn chính mình là tỉnh, bằng không nhất định sẽ bị rảo phá tương. Nguyên bản bị đẩy ra bạch nguyệt khê, an tĩnh một phút, cảm giác bên cạnh có nguồn nhiệt, chậm dài hướng nguồn nhiệt phương hướng nhào qua đi. Mặc hàn ngự thật đúng là lập tức bị nàng cấp bắt được. Sau đó ở mặc hàn ngự ngốc lăng vài giây, lại bắt đầu đem đầu rời về phía hắn mặt. Há mồm đối với hắn mặt mà đi. Mặc hàn ngự lại một lần quang vinh bị cắn, thật đúng là xảo, lại là vừa rồi vị trí cắn được thịt bạch nguyệt khê, bắt đầu gặm thịt. Mặc hàng ngự ở nàng cắn đi lên thời điểm, liền muốn đẩy ra nàng, chính là, lúc này đây bạch nguyệt khê giống như nhớ rõ vừa mới sự, cho nên cắn gắt gao, tuy rằng không có cắn quá lớn lực, nhưng đem thịt hút thực hẳn, mặc hàng ngự đẩy, liền cảm giác chính mình trên mặt thịt phải bị xé xuống tới giống nhau. Tê dần, mặc hàng ngự cũng không dám dùng quá lớn lực, ngừng lại, nghĩ cách đem chính mình mặt cấp cứu ra. Bạch Nguyệt Khê cảm giác không có người đẩy nàng, liền bắt đầu gặm thịt. mama nhiệt nhiệt, mang theo một chút tiểu đau đớn cảm giác. Cảm thấy thịt thịt cảm giác man tốt, Bạch Nguyệt Khê lại bỏ thêm một chút sức lực. Một tăng lực ý, Mạc Hàn Ngự liền cảm giác trên mặt mang theo đau đớn. Cảm thấy chính mình ở không đem mặt cấp cứu tới, ngày mai chính mình liền không cần gặp người. Mạc Hàn Ngự nghĩ đến cào ngứa khả năng sẽ làm nàng vông ra miệng, liền bắt tay rồi đến nàng cánh tay hạ, nhẹ nhàng cào nàng một chút. Không nghĩ tới Bạch Nguyệt Khê lập tức phản xạ có điều kiện phản kháng, miệng cũng bung lòng ra. Bạch Nguyệt Khê vừa buông ra miệng, Mạc Hàn Ngự liền chạy nhanh xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt đài chiếu gương. Nhìn trong gương, chính mình trên mặt hồng hồng, siêu cấp rõ ràng dấu răng. Mạc Hàn Ngự liền đẩy mặt hát tuyến. Nữ nhân này thuộc cầu đi, ngủ một giấc đều phải cắn người. Dùng nước trong rửa sạch một chút mặt, dùng khăn lông xoa xoa. Sau đó không biết từ nơi nào biến ra một cái bình ngọc tử, mở ra cái nắp, bên trong lộ ra bạch ngọc sắc cao thể. Dùng tay lau một chút, đối với gương, đem thuốc mỡ đồ ở dấu răng vị trí thượng. Tốt nhất dược, đem bình ngọc tử trở tay vừa lật, đã không thấy tăng hơi. Cái này là thuốc mỡ là khư xẻo cao, là nam cung triệt tên kiế cấp, vốn dĩ không tính toán dùng, nhưng hiện tại hiển nhiên không cần, ngày mai tuyệt đối vô pháp gặp người. Mạc Hàn ngữ hắc mặt trở lại phòng nhìn bọc thành tầm cưng giống nhau, đầu chiều giường ngủ bạch nguyệt khê. Mặc hàn ngự muốn thu thập nàng tâm, nháy mắt yêu Cảm thấy cái dạng này nàng rất đáng yêu, cùng bình thường nghiêm túc, mỉm cười nàng hoàn toàn không giống nhau. Nghĩ đến này nữ nhân hôm nay buổi sáng ở chính mình trước mặt như vậy khí phách bộ dáng, không biết nếu là nàng chính mình nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng không biết sẽ là cái gì biểu tình đâu. Nghĩ nghĩ, mặc hàn ngự đột nhiên đi lấy chính mình di động, Sau đó đối với hiện tại Bạch Nguyệt Khê chụp vài cái, ngày mai khiến cho nàng chính mình nhìn xem lờ lờ. Chụp xong sau, đem điện thoại phóng hảo. Sau đó qua đi đem Bạch Nguyệt Khê liền chăn cùng nhau bế lên tới, cẩn thận đem nàng phóng hảo. Mới vừa đem nàng an trí hảo, Bạch Nguyệt Khê lại bắt đầu làm yêu. Hướng tới mặc hàn ngự phương hướng lan đi, bọc thành tầm cưng, chỉ có thể dùng lăn Mặc hàn ngự vừa thấy nàng lại chiều hắn lại đây, phản xạ có điều kiện. Lập tức lui ra phía sau vài bước. Cảm giác không có nguồn nhiệt, Bạch Nguyệt Khê an tĩnh xuống dưới, tiếp tục hô hâu ngủ nhiều. Mạc Hàn Ngự không yên tâm, nhìn nàng an tĩnh ngủ nửa giờ, không có gì động tĩnh. Cảm thấy có thể ngủ ngon, liền ở bên kia nằm xuống, nhắm mắt lại ngủ. Không quá vài phút, Mạc Hàn Ngự cảm giác bên cạnh lại bắt đầu tới gần. Mạc Hàn Ngự hắt mặt ngồi dậy, nhìn hướng chính mình tới gần Bạch Nguyệt Khê. Ở nàng tới gần thời điểm, đem nàng đẩy ra. Bạch Nguyệt Khê cũng không nụ trí, bị đẩy ra, có lăn lại đây. Mặc hàn ngự trên người bắt đầu mạo hàn khí, mặt càng hắc đáng sợ. Đáng tiếc chọc người của hắn, không có chút nào tự giác, vẫn như cũ bám giết không tha tới gần. Cứ như vậy, mặc hàn ngự ở trên giường ngồi nhìn Bạch Nguyệt Khê hướng trên người hắn lăn, hắn đẩy ra nàng. Mãi cho đến chân trời bắt đầu ánh sáng, Bạch Nguyệt Khê mới bắt đầu an tĩnh lại. Hơn nữa ngủ tư thế hoàn toàn cùng tối hôm qua thượng không giống nhau, mặt chiều thượng. Đôi tay đặt ở trên bụng, thực an tính ngủ. Nhìn như vậy Bạch Nguyệt Khê, mặc hàn ngự giữa mày sắc khí, sắp ngưng thật. Bạch Nguyệt Khê trong lúc ngủ mơ cảm giác có một đạo rất cường liệt ánh mắt nhìn chầm chầm chính mình, hơn nữa cảm giác có điểm lãnh. Vì thế liền mơ mơ màng màng bỏ dậy, ngồi ở trên giường. Tay phải xoa xoa đôi mắt, chầm rãi mở. Mới vừa tỉnh ngủ nàng, đầu có điểm hôn đột, nhìn đến mặc hàn ngự ngồi ở bên cạnh nhìn chầm chầm nàng. Đâu không có phản ứng lại đây, thân thể lại rất thành thật chào hỏi, lầm bầm nói, sớm nha, ngủ hảo sao. Mạc Hàn Ngự nhìn mơ hồ, mang theo vô tội bộ dáng Bạch Nguyệt Khê, hát mặt, nghiến răng nghiến lời nói, bái ngươi ban tặng, ta đêm qua một đêm cũng chưa ngủ. Có sắc khí, Bạch Nguyệt Khê nháy mắt thanh tỉnh, nhìn chầm chầm Mạc Hàn Ngự. A á á Mạc Hàn Ngự nhìn bắt lấy chăn, như là nhìn đến quỷ giống nhau, têu to nữ nhân. Trầm đã những lời này như thế nào có điểm quái quái, nhìn đến quỷ, còn không phải là nói ta là quỷ sao. Tác giả, đây là chính người nói, chớ có trách ta. Mạc Hàn Ngự, là May mắn căn phòng này cách thơm đủ cấp lực, bằng không chiếu nàng thanh âm này, toàn biệt thử người còn tưởng rằng làm sao vậy. Câm miệng Mạc Hàn Ngự chịu không nổi, tao mày, lạnh lùng nói. Bạch Nguyệt khê lập tức câm miệng, đôi mắt hủy khuất nhìn chầm chầm hắn xem. Ra đêm qua hẳn là không có làm cái gì đi. Bạch Nguyệt Khê thật cẩn thận, mang theo điểm tâm hư hỏi Mạc Hàn Ngự. "A, làm không có làm cái gì, chính ngươi không biết sao?" Mạc Hàn Ngự cười lạnh, lật lọng hỏi. "Tôi ta không phải cố ý kỳ thật ta cũng không nghĩ, ta vốn dĩ tính toán không ngủ được, chính là không biết như thế nào, dựa vào ngươi liền ngủ rồi." Bạch Nguyệt Khê nhào tới, lôi kéo Mạc Hàn Ngự cánh tay, ủy khuất nói: Cũng không biết có phải hay không đêm qua lưu lại bóng ma, Mạc Hàn Ngự nhìn đến Bạch Nguyệt Khê phát lại đây, bắt lấy hắn cánh tay, lập tức đẩy ra nàng, sau đó rời đi nàng một chút. Ách! Bạch Nguyệt Khê nhìn đến Mạc Hàn Ngự như vậy đối nàng, có điểm ngây ngẩn cả người. Nháy đôi mắt nhìn hắn. Mạc Hàn Ngự cũng mới phản ứng lại đây, chính mình phản ứng giống như quá mức. Mạc Hàn Ngự sửa sang lại một chút ý nghĩ, hát mặt đối Bạch Nguyệt Khê nói, ngươi tối hôm qua tỉnh lại quá, Bằng không nói như thế nào không ngủ được. Ngậy! Khu khu khu, ngươi tắm rửa xong ra khỏi phòng ta liền đã tỉnh. Chẳng qua vì tránh cho xấu hổ, cho nên làm bộ ngủ rồi. người sau khi trở về, ta tưởng chính là không ngủ được, chính là không biết như thế nào, một tới gần ngươi ta liền ngủ rồi. Cho nên ta đêm qua nếu là làm gì cái gì không tốt sự, không nên trách tội ha. Bạch Nguyệt Khê mới phát hiện chính mình lòi, bất quá cũng may nàng tùy cơ ứng biến. Nửa thật nửa giả, cuối cùng còn cho chính mình biện bạch, pha trò. Mặc hàn ngự vâu ngữ nhìn vì chính mình biện giải nữ nhân. Không đúng rồi, nếu là ta thật sự đối với ngươi làm cái gì, ngươi trên mặt hẳn là có dấu răng. Chính là ngươi trên mặt không có nhà. Bạch Nguyệt Khê nhìn chầm chầm mặc hàn ngự mặt nhìn nhìn không thấy được dấu răng. Nghĩ đến chính mình cùng người khác ngủ, là muốn cắn người mặt, như vậy buổi sáng lên là có dấu răng. Chính là người nam nhân này trên mặt. Trắng non sạch sẽ, không có chút nào vết thương. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy người nam nhân này ở khung nàng, chính mình đêm qua nhiều nhất mãn giường lan lộn không có cắn người. Đó là bởi vì ta đổ thuốc mỡ. Mặc hàn ngự nhìn tính toán quyệt nợ Bạch Nguyệt Khê, đêm qua bị làm cho không thể ngủ vô danh hỏa cũng bị kích khởi tới, cắn răng nói. Thuốc mỡ. Ngươi từ đâu ra tiêu ngân cao. Ta nhìn xem, bằng không ta cảm thấy ngươi ở an bạn. Bạch Nguyệt Khê không tin hắn có. Cảm thấy đây là một cái thực tốt thoát khỏi chính mình mất mặt cơ hội chỉ cần đem cái này trố lại lúc sau mặc kệ có phải hay không thật sự đều có thể không thừa nhận mặc Han ngự nhìn nàng một cái sau đó hư lạnh một tiếng liền xuống giường vào phòng giữ quần áo Bạch Nguyệt Khê cảm thấy chính mình bị xem thường ta cái đi này nam nhân cư nhiên ném ta sắc mặt Bạch Nguyệt Khê tức giận bất bình trừng mắt phòng giữ quần áo phương hướng hửươi cho rằng liền ngươi sẽ ném sắc mặt nha Bảo bảo không hầu hạ. Bạch Nguyệt khê xuống giường, sửa sang lại một chút chính mình hình tượng, liền khí phách hiên ngang ra mặc hàn ngự phòng. Sau khi rời khỏi đây, còn cố ý giữ cửa thật mạnh đóng lại, tỏ vẻ chính mình thực tức giận. Trở lại ở biệt thự thuộc về chính mình phòng, từ không gian lấy ra một bộ vận động vụ, vào phòng tắm rửa mặt một chút. Mặc hàng ngự từ phòng giữ quần áo nghe được loảng soảng một trận tiếng đóng cửa, cao mày lắc đầu, cảm giác nữ nhân này có điểm ấu Đổi hào quần áo Mạc Hàn Ngự liền ra phòng. Chuẩn bị đi tập thể dục buổi sáng, hạ đến lầu một liền nhìn đến quản gia, quản gia cũng không quá kinh ngạc nhìn đến Mạc Hàn Ngự, chào hỏi. Hỏi một chút Mạc Hàn Ngự bữa sáng muốn ăn cái gì, Mạc Hàn Ngự lãnh đạm trả lời một chút cùng bình thường giống nhau liền hảo, lại nói với hắn một chút Bạch Nguyệt Khê cũng ở, chờ một chút hỏi một chút nàng, liền ra biệt thự, dọc theo khu biệt thự lộ bắt đầu thần chạy. Quản gia nghe được Bạch Nguyệt Khê cũng ở, đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng vẫn là tốt đẹp chức nghiệp tố chất làm hắn lập tức gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, đợi lát nữa thiếu nãi nãi xuống dưới liền hỏi nàng. Cho nên chờ Bạch Nguyệt Khê rửa mặt hảo, ăn mặc vận động ăn vào tới, liền nhìn đến dưới lầu đứng quản gia. Thiếu nãi nãi buổi sáng tốt lành. Quản gia mỉm cười đối Bạch Nguyệt Khê chào hỏi. Lâm quản gia, buổi sáng tốt lành. Bạch Nguyệt Khê hồi lấy mỉm cười gật đầu. Thiếu nãi nãi chuẩn bị đi tập thể dục buổi sáng sau. Ấn. Thiếu nãi nãi buổi sáng tính toán ăn cái gì. Ta làm phòng bếp chuẩn bị một chút. Chào trắng xứng một ít ăn sáng thì tốt rồi. Tốt. Tạ lạp quản gia. Bạch Nguyệt Khê cùng quản gia đối thoại xong, liền ra biệt thự, dọc theo khu biệt thự lộ cũng bắt đầu tập thể dục buổi sáng. Bạch Nguyệt Khê đối với khu biệt thự không quen đường, cho nên dựa vào cảm giác chạy, bất chi bất giác sau một cái gần lộ, vừa vặn ở một cái giao lộ cùng mặc hẳn ngự tương lộ. Hai người nhìn đối phương trong chốc lát, Mạc Hàn Ngự trước quay đầu tiếp tục đi phía trước chạy, Bạch Nguyệt Khê cái kia khí nhà. Bạch Nguyệt Khê giảm nhỏ tốc độ, ở trong lòng tính kế. Ngày hôm qua mới vừa xác định quan hệ, hôm nay cứ như vậy đối ta, hừ. Nếu là không cho ngươi một chút rào hấn, xem ra là không biết cái này ra ai làm chủ. Đột nhiên Bạch Nguyệt Khê nhanh hơn tốc độ, cùng Mạc Hàn Ngự vai sóng vai chạy. Chúng ta tới so cái tái thế nào? Làm ta nhìn xem ngươi cái này hồng bỏ cạp đặc chiến đội đội trưởng thực lực. Bạch Nguyệt Khê mang theo khiêu khích nhìn Bạch Nguyệt Khê, trong mắt mang theo chiến ý tuy rằng nói là muốn áp một áp hắn, nhưng càng nhiều là muốn khiêu chiến hắn, nàng có thể cảm giác được đến người nam nhân này thực lực cùng nàng không sai biệt lắm. Mặc hàn ngự nhìn Bạch Nguyệt Khê, cũng nhìn đến nàng trong mắt chiến ý. Hảo! Mặc hàn ngự gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Ra đây so với ai khác về trước đến biệt thử cửa. Hiện tại bắt đầu chuẩn bị. Bạch Nguyệt Khê dừng lại, làm tốt xuất phát chạy động tác. Mạc Hàn Ngự cũng đồng dạng làm tốt động tác, chờ đợi khẩu lệnh. Nhìn đến Mạc Hàn Ngự chuẩn bị tốt, Bạch Nguyệt Khê mang theo ý cười, chạy. Vừa dứt lời, hai người đồng thời chạy ra đi. Hai người tốc độ chẳng phân biệt trên dưới, dọc theo lộ chạy về biệt thự. Liên mau tới biệt thự đại môn thời điểm, liên nhìn đến Mạc Hàn ảnh một nhà bốn người ở chậm chạy tập thể dục buổi sáng. Mặc hàn ảnh nhìn đến mặc hàn ngự cùng bạch nguyệt khê, cười tiến lên chào hỏi, đáng tiếc hai người ai cũng không phản ứng hắn, trực tiếp lướt qua hắn, về phía trước chạy. Mặc hàn ảnh cứ như vậy dơ tay làm chào hỏi động tác ngây ngẩn cả người. Ba ba, tam thúc cùng tam thẩm chạy xa, còn muốn truy sao? Mặc tử diệp lôi kéo mặc hàn ảnh góp áo hỏi. Truy, ta đảo muốn nhìn bọn họ hai cái chạy nhanh như vậy làm gì? Mặc hàn ảnh cắn răng nói. Ôn nhã cùng mặc tử diệp mặc vũ nhu nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm thấy nhà mình lão công, lao ba có điểm ấu trĩ. Mặc hàn ảnh mang theo lão bà hài tử theo mặc hàn ngự bạch nguyệt khê phương hướng đi theo. Bạch nguyệt khê cùng mặc hàn ngự đang ở làm cuối cùng lao tới, căn bản là không đem vừa mới sự để vào mắt. Khi bọn hắn nhìn đến biệt thự môn, bạch nguyệt khê cùng mặc hàn ngự lẫn nhau nhìn một chút, sau đó đồng thời gia tăng chính mình tốc độ. Liên sắp tới cửa. Bạch Nguyệt Khê đột nhiên một chân đột nhiên chiều Mạc Hàn Ngự hạ bản công tới. Mạc Hàn Ngự đã nhận ra, nhưng không kịp phòng ngự đành phải nghiêng người né tránh. Binh bất tiêm trá Bạch Nguyệt Khê cho hắn một câu, liền chiều biệt thự đại môn chạy tới. Mạc Hàn Ngự phản ứng lại đây, liền ở Bạch Nguyệt Khê chỉ kém một bước liền có thể thắng được thi đấu thời điểm, Mạc Hàn Ngự từ bên cạnh dây đằng thực vật kéo một cái dây đằng triều Bạch Nguyệt Khê cổ chân đi, đem Bạch Nguyệt Khê về phía sau kéo, thành công ngăn cản nàng bước vào đại môn. Bạch Nguyệt Khê vô ý bị đánh đổ, may mắn nàng thân thủ hảo, ở ngã xuống kia một khắc dùng tay chống ở mặt đất, mới phòng ngửa chính mình té ngã. Sau đó tránh ra dây đằng xoay người đứng lên, đôi tay nắm tay, chiều chạy tới Mạc Hàn Ngự mặt mà đi. Mạc Hàn Ngự dùng tay ngăn cản, hai người liền ở biệt thự đại môn vung tay đánh nhau. Đương Mạc Hàn ảnh mang theo lão bà hài tử chạy tới thời điểm, Mạc Hàn Ngự cùng Bạch Nguyệt Khê chính đánh đến khó phân thắng bại, hai người càng lớn càng hư phấn. Đây là kỳ phùng địch thủ cảm giác, cho nên hai người mang theo tràn đầy chiến ý, làm cho bọn họ không nghĩ muốn dừng lại. Mặc hàn ảnh bọn họ nhìn đến tình cảnh này, đứng ở mỗi bên, có điểm nôn nóng, hai người kia sao lại thế này, vừa mới còn cùng nhau chạy bộ, như thế nào lúc này đánh nhau rồi, lại còn có đánh như vậy mãnh Các người hai cái có chuyện gì không thể bình tĩnh lại hảo hảo nói sao? Làm gì đánh nhau? Láo Tam, ngươi là trượng phu, chạy nhanh cho ta dừng lại. Mạc Hàn ảnh ở bên cạnh khuyên đủ. Đúng rồi, Hàn Ngự, Nguyệt Khê có việc hảo hảo nói, đừng đánh. Ôn nhã cao mày khuyên đủ. Nhưng hai người coi như không nghe được, tiếp tục đánh. Bạch Nguyệt Khê xem chuẩn thời cơ, chiều Mạc Hàn Ngự hạ bàn dùng chân đá qua đi, tính toán đem hắn làm phiên. Mạc Hàn Ngự há có không biết, lập tức dùng chân ngăn cản, khởi sướng công kích. Mạc Hàn ảnh xem bọn họ hai cái không nghe khuyên bảo, lập tức chạy tới, tính toán khai bọn họ chính là hắn tay còn không có đụng tới bọn họ hai cái, đã bị chính đánh khăn trương, cảnh giác tâm chính cường hai cái, một người một chân đồng thời cấp đá bay ra đi. Đem vướng bọn người đá văng ra, mặc hàn ngự cùng Bạch Nguyệt khê lại cho nhau thương tổn. Ba ba láo công mặc hàn ảnh bị bọn họ đá văng, ôn nhã cùng mặc tử diệp mặc vũ nhu chạy nhanh chạy tới nâng dậy hắn, lo lắng kêu hắn. Khu khu khu, này hai cái kẻ điên, cư nhiên đã ta, còn như vậy dùng sứ Nếu không phải ta lực phòng ngự hảo, lúc này khẳng định hụt máu. Mặc hàn ảnh che lại bị đá đến địa phương, vẻ mặt vận vẻo thống khổ, mang theo nghiến răng nghiến lợi ý vị nói. Ba ba, người không sao chứ? Mặc vũ nhu đáng yêu khuôn mặt mang theo lo lắng hỏi. Bà bối, ba ba không có việc gì. Không cần lo lắng. Mặc hàn ảnh vốt nàng đầu, an ủi. Lao công, chúng ta đây cứ như vậy nhìn bọn họ đánh nhau sao? Ôn nhã nhăn chặt mày. Vẻ mặt lo lắng hỏi Mạc Hàn ảnh. Ta xem bọn họ là ở luận bàn, chúng ta nhìn nhìn lại. Thật sự không được ta chờ một lát lại đi khuyên nủ đi. Mạc Hàn ảnh nhìn đánh tới đánh lui, chẳng phân biệt cao thấp hai người. Ôn nhã lúc này không hỏi, một nhà bốn người đứng ở bên cạnh nhìn Mạc Hàn ngự cùng Bạch Nguyệt Khê ở nơi đó đánh. Nguyên bản cho rằng bọn họ sẽ đánh lập tức liền hảo, lập tức liền dừng lại. Ai biết này hai tên gia hỏa càng đánh càng hăng hái. Nhìn bọn họ ra tay tốc độ càng mau. Này hai vợ chồng như thế nào càng đánh càng hăng hái. Không được, ta phải đi lên ngăn cản một chút. Nếu là đợi chút thật đánh ra chuyện gì tới liền không hảo. Mặc hàn ảnh nhìn trước mắt tình huống, nôn nóng nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Ôn nhã không yên tâm nói. Không có việc gì, ta vừa mới chỉ là không chú ý. Lần này khẳng định sẽ không bị đánh tới. Mặc hàn ảnh an ủi ôn nhã. Sau đó... Liền cẩn thận đi lên trước, tính toán kéo ra mặc hàn ngự cùng Bạch Nguyệt Khê. Ở kéo phía trước, mặc hàn ảnh đối bọn họ nói, các người hai cái có chuyện hảo hảo nói, đều là hài tử ba mẹ, như thế nào còn giống tiểu hài tử giống nhau đánh nhau. Khai cho ta tách ra. Nói liền đi kéo mặc hàn ngự tay, nhưng tố, mặc hàn ngự toàn thân canh gác, cảm giác được có người tới gần, còn tưởng rằng là có người đánh lén, cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp trở tay cho mặc hàn ảnh một quyền. Nay còn không phải kết cục, Bạch Nguyệt Khê cũng cảm giác có người tới gần, nhưng hiện tại nàng cùng Mạc Hàn Ngự chính đánh đến khó phân thắng bại, còn tưởng rằng có người công kích lại đây, bay thẳng đến hắn đầu gối tới một cái vô ảnh chân. A Mạc Hàn ảnh phòng Mạc Hàn Ngự đánh lại đây nắm tay, lại không có ngăn cản trụ Bạch Nguyệt Khê đá tới kia một chân, trực tiếp bị đá ngã lăn, kêu thảm thiết một tiếng. Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự lúc này mới lấy lại tinh thần, chính mình giống như đánh sai người. Sau đó đồng thời thu tay lại, quay đầu nhìn về phía ngã trên mặt đất che lại đầu gối, không hề hình tượng ngao ngao kê ơ. Ba ba, láo công ôn nhã, mặc tử diệp mặc vũ nhu nhìn đến chính mình láo công, ba ba lại một lần bị đá đảo, chạy nhanh chạy tới, khẩn chương hỏi. Ôn nhã đem mặc hàn ảnh nâng dậy tới, khẩn chương hỏi, láo công, có hay không sự? Ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Không cần, làm gia đình bác sĩ nhìn xem thì tốt rồi. Mặc hàn ảnh xua xua tay, trấn ăn nàng, làm nàng không cần lo lắng. Khu khu khu, ta nơi này có hóa ứ lưu thông máu thuốc mỡ, chúng ta tiến biệt thử cho ngươi cầm đi đổ một chút. Bạch Nguyệt Khê ở một bên bình tĩnh nói. Nhìn về phía mặc hàn ảnh bọn họ ánh mắt cũng không mang theo một tia chỗ dạ, giống như người không phải nàng đánh giống nhau. Ta đỡ ngươi vào đi thôi. Mặc hàn ngự trực tiếp đi qua đi, đỡ lấy mặc hàn ảnh tay nói. Mặc hàn ảnh cũng không tẩy mạnh. Biết chính mình hiện tại căn bản không có khả năng rửa ôn nhã một người đem hắn mang về nhà, hơn nữa hắn còn tính toán lần này dùng đại ca thân phận hảo hảo nói nói mặc hàn ngự. Cho nên cũng không tự tuyệt, một đám cứ như vậy đi vào biệt thự trong phòng. Quản gia nhìn đến mặc hàn ngự cùng ôn nhã đỡ mặc hàn ảnh còn tưởng rằng ra cái gì đại sự, chạy nhanh chiều bọn họ qua đi, khẩn trương hỏi, đại thiếu nãi nãi, tam thiếu ra, đại thiếu ra làm sao vậy? Muốn hay không kêu bác sĩ? Quản gia không có việc gì, chỉ là không cẩn thận bị nộ thương rồi. Mạc Han ảnh cười nói. Bạch Nguyệt khê đầu tiên là chạy lên lầu, đóng cửa lại từ không gian lấy ra một cái tiểu hồ gỗ. Sau đó nhanh chóng xuống lầu đi vào phòng khách. Mạc Han ảnh bị đỡ đến phòng khách trên sofa, ôn nhã ở bên cạnh lo lắng nhìn Mạc Han ảnh. Mạc Tử Diệp cùng Mạc Vũ Nhu cũng ở bên cạnh lo lắng nhìn hắn. Mạc Han ngự ngồi ở hắn đối diện, bộ mặt biểu tình nhìn hắn. Ngươi nói các ngươi hai cái đều là đường ba mẹ, như thế nào còn ở cổng lớn đánh nhau, còn đánh như vậy hùng, cũng không sợ mất mặt. Nói các ngươi làm gì đánh nhau, vừa mới không phải cùng nhau vui sướng chạy bộ sao. Như thế nào lập tức liền đánh nhau rồi, hôm nay nếu là không cho ta nói cái nguyên do, ta liền. Dù sao hôm nay ngươi cần thiết cho ta nói rõ ràng. Mặc hàn ảnh hùng hổ đối mặc hàn ngự rít gào nói, nói xong lời cuối cùng liền có điểm nhược nhưng vẫn là đem khí thế cấp làm đủ. Bạch Nguyệt Khê mới vừa xuống dưới, liền nghe thấy mặc hàn ảnh rít gào, mày nhăn lại, đi qua đi đem thuốc mỡ đều cho hắn nói, đại ca, đây là thuốc mỡ, ngươi đổ đến miệng vết thương thượng, nửa giờ liền sẽ hảo. Ôn nhã nhận lấy, chiều nàng cười gật gật đầu nói, cảm ơn ngươi, Nguyệt Khê. Sau đó quay đầu đối mặc hàn ảnh nói, lão công, ngươi đem ống quần kéo một chút, ta giúp ngươi thượng dược. Mạc hàn ảnh như thế nào bỏ được ôn nhã giúp hắn, cho nên nói, không cần, ta chính mình tới. Ta không có như vậy yếu đất. Nói xong liền đem ôn nhã trong tay dược lấy qua đi, đem ống quần kéo lên đến đầu gối trở lên. Biên vận ra hộp gỗ cái nắp, biên đối mạc hàn ngự nói, các ngươi chạy nhanh nói một chút vì cái gì đánh nhau. Bạch Nguyệt Khê ngồi vào mạc hàn ngự bên cạnh, cùng mạc hàn ngự nhìn nhau liếc mắt một cái. Bạch Nguyệt Khê dùng ánh mắt ý bảo mạc hàn ngự chạy nhanh giải thích. Sau đó một bộ không liên quan chuyện của nàng giống nhau, đem ánh mắt phóng tới nơi khác. Mặc hàn ngự còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể giải thích, bằng không hắn cái này thích dòng dài đại ca khẳng định không dứt. Chúng ta hai cái chỉ là luận bàn luận bàn, không phải ngươi tưởng như vậy, cảm tình không hào đánh nhau. Lần sau đem sự tình làm rõ ràng ở suốt đầu, lần này tính ngươi may mắn chúng ta đều không có dùng toàn lực, bằng không liền không phải đầu gối bị thương. Mạc Hàn Ngự mang theo quảng cu vẽ ngữ khi đối Mạc Hàn Ảnh nói. Giống như có điểm đoán trách hắn quấy dày bọn họ quyết đấu, bằng không hắn còn có thể cùng nàng đại càng lâu, càng đã quyền. Mạc Hàn Ảnh xoa thuốc mỡ, nghe thấy Mạc Hàn Ngự giải thích. Hợp lại ta là xứng đáng bị các ngươi đã thương lạc. Mạc Hàn Ảnh giận trừng mắt cái này không đáng yêu đệ đệ. Biết liền hảo, hôm nay làm trò đại tẩu cùng hai từ mặt, liền không hủy đi ngươi đài Mạc Hàn Ngự gật gật đầu. Ngươi ngươi ngươi mặc hàn ảnh bị hắn khí nói không nên lời lời nói, nay vẫn là khi còn nhỏ cái kia đang yêu, thích đi theo chính mình mặt sau kêu chính mình ca ca ca ca phá hải tử sao. Quả nhiên, nam hải tử trưởng thành lại không thể ái, vẫn là nữ hài tử hảo, ngấm lại nhị muội còn có chính mình thê tử. Quản gia, bữa sáng chuẩn bị tốt sao? Mặc hàn ngự không để ý tới hắn, trực tiếp hỏi đứng ở bên cạnh quản gia. Hồi thiếu ra, cơm sáng đã bị hảo. Không biết đại thiếu gia đại thiếu mãi mãi còn có tử diệp thiếu gia, vũ nhu tiểu thư cũng ở chỗ này dùng cơm sao. Quản gia tấn trách trả lời, sau đó hỏi. Ăn, dù sao ta bị đà thương, hiện tại liền ở nhà các ngươi nghỉ ngơi một chút. Mặc hàn ảnh mang theo giận dối ngữ khi nói. Đi cho bọn hắn chuẩn bị một phần. Mặc hàn ngự lên tiếng. Quản gia gật đầu, sau đó đi phòng bếp làm người nhắm ngay bị bốn phân cơm sáng. Thừa dịp thời gian này. Mặc hàn ảnh nghĩ đến vừa mới bọn họ nói luật bàn, hơn nữa nhìn đến bạch nguyệt khê vũ lực giá trị, mặc hàn ảnh mang theo tò mò hỏi, tam đệ muội người vũ lực xem ra không tồi nhà, cư nhiên có thể cùng lao tam bất phân thắng bại. Ha ha, còn hảo. Bạch nguyệt khê trở về một cái mỉm cười. Tam thẩm, ta ba ba ở tam thúc thủ hạ đều ngăn không được 100 chiêu, mà người lại có thể cùng tam thúc đánh lâu như vậy, còn không rơi hạ phong, thật là lợi hại. Mặc Tử Diệp cũng ở bên cạnh sùng bái nhìn Bạch Nguyệt Khê, lại còn có không quên kéo xuống hắn ba ba. "Là sao? Kia xem ra ta thật sự rất lợi hại nha." Bạch Nguyệt Khê nghe xong Mặc Tử Diệp nói, cảm thấy rất thú vị, nhìn không được mở miệng nói. "Tiểu tử thúi, cư nhiên mới vừa bóc ta đoạn." Mặc Hàn Ảnh nghe được Mặc Tử Diệp bóc hắn đoạn, chiều hắn trên đầu tới một cái một cái tát. "Ta lại chưa nói sai." Mặc Tử Diệp ôm đầu, ủy khuất nhìn Mặc Hàn Ảnh. "Lão công," không cần cùng hài tử tích cực lạc Ôn nhã xem không được chính mình lão công đánh hài tử, lại không nghĩ hắn thật mất mặt, liền quên đủ. Mặc hàn ảnh nhìn chính mình lão bà nghe được mềm mại thanh âm, chung khuyển tính cách liền phát tác, lấy lòng nói, hảo hảo hảo, ta không nói. Ấn! Ôn nhã ôn nu đối hắn cười. Nhìn bọn họ hai cái hô động, những người khác đều có loại bị tắc cẩu lương cảm giác, ngay cả kia hai đứa nhỏ đều có. Chính mình lao ba mẹ mẹ như vậy chẳng phân biệt trường hợp tú, làm nữ nhi, nhi tử cảm giác có loại đường bóng đèn cảm giác. An ra người đêm qua đã bị bắt. Mặc hàn ngự đột nhiên mở miệng nói. Thật sự, người cuối cùng đối này đàn quy tôn tử động thủ, ta muốn hảo hảo tiếp đón bọn họ một chút. Mặc hàn ảnh trong mắt mang theo hàn quang, mang theo khẳng định ngự khi đối mặc hàn ảnh nói. Mặc hàn ngự không có gật đầu, mà là quay đầu nhìn bạch nguyệt khê, muốn nghe một chút nàng ý kiến. Bạch Nguyệt Khê đương nhiên biết mặc hàng ngự xem nàng, làm nàng nói, cho nên nàng dựa vào sofa, ngự khí quảng cu e nói, tạm thời không thể, an ra cùng ngàn minh ra sau lưng còn có thế lực không có đào ra, ta muốn theo bọn họ này tuyến đem mặt sau những người đó đào ra. Từ tối hôm qua xuất hiện âm dương sư tới xem, ngàn minh ra cùng an ra không có khả năng đơn thuần chỉ có nhân thể khí quan mua bán, khẳng định còn có mặt khác bí mật, chỉ là bọn hắn tạm thời còn không có phát hiện cho nên nàng cần thiết muốn từ bọn họ trong miệng bộ ra chuyện khác. Cái gì ngàn minh ra, cái gì sau lưng thế lực, ta mặc kệ. Ta chỉ cần ăn ra kia mấy cái năm đó tham dự người trả giá đại giới. Mặc hàn ảnh lạnh nhạt nhìn Bạch Nguyệt Khê. Ta chức trách là bảo hộ cái này quốc gia, cho nên ta cần thiết thanh trừ bất luận cái gì khả năng làm quốc gia có tổn thất nguy hại. Cho nên người, ta sẽ không cho người. Bạch Nguyệt Khê khí thế cũng đi lên, đây là nàng nguyên tắc. Bất luận kẻ nào đều không thể vi phạm. Mạc Hàn Ngự, ngươi nói. Lúc trước chính là nói tốt, chỉ cần an ra người bị trảo, người có thể tùy ta xử trí. Mạc Hàn ảnh nhìn về phía Mạc Hàn Ngự. Chuyện này không phải hắn phụ trách, cho nên không có tư cách đúng tay. Ta mới là nhiệm vụ lần này người phụ trách, lời nói của ta mới có hiệu. Bạch Nguyệt Khê cười lạnh nhìn Mạc Hàn ảnh nói. Đại ca, an ra người thật sự tạm thời không thể giao cho ngươi. Bất quá khi chúng ta tra được cái kia phía sau màn độc thủ, lập tức đem người giao cho ngươi, tùy ngươi xử trí, như vậy có thể đi. Nguyệt Khê Mạc Hàn Ngự chầm ổn nhìn Mạc Hàn ảnh hứa hẹn, sau đó nhìn Bạch Nguyệt Khê. Không thành vấn đề, lúc sau chúng ta sẽ không quản bọn họ chết sống, ngươi ai thế nào đều có thể. Bạch Nguyệt Khê cũng thực chán ghét tan ra người, cho nên đối với Mạc Hàn Ngự kiến nghị không dị nghị. Mạc Hàn ảnh nhìn Bạch Nguyệt Khê cùng chính mình lão đệ sắc mặt. Hơn nữa chính mình cái kia nhi tử còn ở bọn họ nơi đó, cũng chỉ hào đáp ứng. Liên ở bọn họ yên tĩnh, không khí có điểm xấu hổ thời điểm, quản gia lại đây nói cho bọn họ có thể dùng cơm. Vài người rời bước đến dùng cơm thính, trên bàn cơm đã phóng hảo hôm nay bữa sáng. Mặc hàn ngự là cái này biệt thự chủ nhân, cho nên ngồi ở chủ vị thượng, bạch nguyệt khê ngồi ở hắn bên phải, mặc hàn ảnh một nhà bốn người ở hắn bên trái theo thứ tự ngồi xuống. Chỉ có bạch nguyệt khê bữa sáng khu phô thức cháo trắng xứng ăn sáng. Mặc hàn ảnh một nhà cùng mặc hàn ngự đều chỉ kiểu Tây, hốt độp trứng gà, cùng với tiểu cà chua, lại xứng một ly sữa bò. Nguyệt khê nha, tử thần ở ngươi bên kia có khỏe không? Hắn khi nào trở về nha? Ôn nhã thật sự nhịn không được, nàng sớm liền muốn hỏi một chút mặc tử thần tin tức, chính là vừa mới vẫn luôn không cơ hội, mới nhận đến bây giờ. a hảo, như thế nào không tốt? đều có thể đem quân khu thực nghiệm lâu phòng ngự hệ thống đều hủy đi, có thể không hảo sao. Bạch Nguyệt Khê mang theo cắn răng ý vị, tưởng tượng đến kia bốn cái tiểu gia hỏa, liền nghĩ đến bọn họ phá sự. Phúc khu khu khu chính uống sữa bò mặc hàn ảnh hai phụ tử đồng thời đem sữa bò cấp phun tới, may mắn bọn họ còn biết đem mặt cấp chuyển tới một bên, vàng không Bạch Nguyệt Khê bữa sáng khẳng định bị phun đến. Khu khu khu, ngươi nói bọn họ hủy đi phòng ngự hệ thống, không có khả năng đi. Bọn họ mới vài tuổi nha. Mặc hàn ảnh không tin, nhưng lại cảm thấy bạch nguyệt khê không có khả năng nói dối. kia bọn họ không bị thương đi. Có hay không bị phạt nha? Có nghiêm trọng không nha? Ôn nhã lo lắng hỏi. Tử thân bọn họ quá lợi hại đi. Mặc tử diệp kinh ngạc nói. Thầm thầm, ta đây nhị ca, còn có vũ du bọn họ không có chuyện đi. Mặc vũ nhu ôn nhu nhỏ giọng hỏi. À. Các người lo lắng không nên là bọn họ bốn cái, mà là quân khu tổng tư lệ. Hàn mới là tổn thất nghiêm trọng nhất, nhất đau lòng. Bạch Nguyệt Khê không thèm để ý bọn họ biểu hiện, nhàn nhãm mà uống cháo. Bọn họ làm ra như vậy sự, chẳng lẽ liền không có trừng phạt. Mặc hàn ảnh tò mò hỏi. Không nên nha, quân khu kỷ luật như vậy nghiêm, hướng chi là hủy đi hệ thống chuyện này. Ta bồi một bộ càng thêm hoàn mỹ phòng ngự hệ thống cấp quân khu, mới đem chuyện này cấp áp xuống đi. Bạch Nguyệt Khê bình tĩnh nói, vì cái gì ta cảm giác ngươi thực bình tĩnh, cảm thấy loại sự tình này thực bình thường đâu. Mặc Han ảnh nhìn Bạch Nguyệt Khê kia trương trắng non tuyệt mà bình tĩnh khuôn mặt, nói ra ý nghĩ của chính mình. Bạch Nguyệt Khê ngừng đầu, nhìn bọn họ, thở dài một hơi, nói, nếu các ngươi xem qua bọn họ đem một cái đoàn vũ khí kho cấp tạc, ta tin tưởng các ngươi đối với chuyện này cũng sẽ không có quá lớn khiếp sợ. Mạc Hàn Ảnh một nhà bốn người cũng không biết nên hình dung như thế nào hiện tại tâm tình, này lực phá hoại cũng quá lợi hại. Ngay cả Mạc Hàn Ngữ nghe xong đều kinh ngạc nhìn xem Bạch Nguyệt Khê. Kỳ thật chuyện này chính là ở Tây Nam quân khu bên kia phát sinh, lúc trước quân khu đang ở cử hành quân sự diễn tập, Bạch Nguyệt Khê cùng mặt khác tư lệnh tham mưu trưởng đều ở một chỗ quan khán. Cũng không biết Mạc Tử Lệ bọn họ bốn cái trà trộn vào quân sự diễn tập địa phương, bọn họ cảm thấy bọn họ bốn cái là một cái đội. Sau đó mà khác đội chính là bọn họ địch nhân, vì thắng thi đấu, bốn người trộm lưu đến một cái đội vũ khí kho, dùng thật sự mini bom đem cái kia vũ khí kho cấp tạng. May mắn lúc trước bên trong không có người, chỉ là đem những cái đó trang bị vũ khí làm hỏng, vì thế Bạch Nguyệt Khê bồi Tây Nam quân khu một tuyệt bút quân phí, cùng một ít hoàn mỹ vũ khí, mới đem chuyện này cho. Cho nên hiện tại Bạch Nguyệt Khê biết bọn họ chỉ là đem thực nghiệm lâu phòng ngự hệ thống cấp hủy đi cũng không có quá lớn luôn nóng nhiều nhất là sinh sôi bọn họ làm phá hư khí các ngươi không cần bộ dáng này dù sao về sau các ngươi hội kiến thức đến kia bốn cái tiểu gia hỏa cũng không phải là an tính chủ hi vọng các ngươi có thể hồn chủ Bạch Nguyệt Khê buông ăn xong bát cơm mang theo không có hảo ý mỉm cười đối bọn họ nói ngươi đừng làm ta sợ nha tử thần cùng tử Lê thoạt nhìn đều thức ngoan hẳn là sẽ không đến nỗi tử huyền cùng Vũ du kia hai cái Mặc hàn ảnh cũng không dám xác định. Rốt cuộc từ gia tộc đại bỉ liền có thể nhìn ra bọn họ đều là không an phận. Ha ha, nhưng là hắn hai cái là mội không nha. Chỉ cần mặc vũ du giải cái tiểu, bọn họ hai cái chính là mặc kệ hậu quả đều sẽ giúp nàng hoàn thành. Bạch Nguyệt Khê chỉ ra vấn đề. Lúc này không lời gì để nói. Nguyệt Khê, ta cảm thấy nữ hải tử vẫn là nhiều quản một chút hảo. Bằng không về sau nếu như bị người ta nói, thanh danh liền không dễ nghe. Đối nàng tương lai cũng không tốt. Ôn nhã nhìn Bạch Nguyệt Khê, khuyên bảo Đại Tẩu ta cũng tưởng nha. Bất quá ta cái này nữ nhi từ nhỏ bị sủng ta nhưng không nói được. Bạch Nguyệt Khê nghĩ đến cáo giả cùng với kia tám hồ ly lão ca đối mặc vũ du sùng ái, cũng là vô ngữ. Cáo giả liền nàng một cái nữ nhi, làm nhỏ nhất, cũng là nữ nhi duy nhất. Bạch Nguyệt Khê cũng là bị bọn họ cấp sủng lớn lên, tuy rằng ngẫu nhiên cùng cáo giả đấu pháp. Tám hồ ly ca ca, phía trước năm cái đều kết hôn, sinh hải tử đều là nam hải, cho nên đối với mội mội nữ nhi, những cái đó hồ ly lão ca chính là dùng sức được sủng ái, liền sợ cái này cháu ngoại gái không như ý. Cho nên, Mạc Vũ Du tuyệt đối tập trăm ngàn sủng ái tại một thân. Kia trên người lá gan cũng là bị bọn họ cấp sủng ra tới. sủng kia cũng là ngươi sùng đi. Mặc hàn ảnh khinh bị nhìn bạch nguyệt khê, cảm thấy nàng lý do có điểm gỡ ép. Nếu là ta sủng, ngươi cảm thấy nàng như vậy vạch trần hư lực. Nếu không phải ta đẹ nặng, kia nha đầu đều có thể đem thiên cấp đâm thủng, đều có người cấp bổ thượng. Bạch Nguyệt Khê trong lòng một mảnh chua sóc nha, tuy rằng nàng thực vui vẻ chính mình nữ nhi bị người sủng, nhưng cũng cảm giác bị sủng quá hảo, cuối cùng vẫn là chính mình hỗ trợ thu thập cục diện rồi dám, cho nên hiện tại nàng đều không thế nào đãi thấy nàng những cái đó hồ ly lao ca, mỗi lần tới đều đem kia nha đầu phủng lên trời giống nhau. Chúng ta vẫn là cách ra đề tài đi. Bạch Nguyệt Khê không nghĩ tiếp tục thảo luận cái này đề tài. Hài tử như thế nào giáo dục nàng trong lòng vẫn là hiểu rõ. Hơn nữa bây giờ còn có mặc hẳn ngự người nam nhân này hỗ trợ nhìn. Xem bọn họ bốn cái nghe lời hắn nàng cũng có chút tiên tâm. Ôn nhã thấy nàng không thích, cũng liền thức thời hỏi khác. Ôn Nhu mỉm cười nói, kia Hải tử khi nào trở về. Ta có điểm tưởng tử thần. Bạch Nguyệt Khê nhìn cái này luôn là nhu nhược. Diệu ngoan, lại còn có có một chút cổ hủ nữ nhân, muốn nói nữ nhân này tâm điệu cũng thực hảo, thiện lương hiền huệ, chi thư đặt lễ, đặt ở cổ đại kia chính là danh môn công tử đều thích loại hình. Nhưng phóng tới hiện đại, đặc biệt là còn gả cho mặc da như vậy gia tộc, thiện lương không sai, nhưng quá dễ dàng bị người lợi dụng, trở thành mặc hàn ảnh nược điểm. Hơn nữa tử thân bọn họ ở mặc da sinh hoạt, như vậy thế tất cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Xem ra mặc hàn ảnh tên kia cũng không có quá lớn thay đổi nàng tính cách nha. Không bằng. Đại tẩu, ta có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện sao? Bạch Nguyệt Khê mang theo mỉm cười giò hỏi. Ôn nhã không nghĩ tới Bạch Nguyệt Khê cư nhiên đưa ra như vậy yêu cầu. Sửng sốt một chút, trả lời nói, có thể. Hiện tại sao? người ăn được lại nói, ta đi trước hoa viên bên kia chờ ngươi. Bạch Nguyệt Khê đứng lên, chiều bọn họ gật gật đầu liền ra dùng cơm thính. Sau đó trực tiếp ra cửa chiều hoa viên mà đi. Ôn nhã nhìn mặc hàn ảnh, muốn biết nàng vì cái gì tìm nàng cho chuyện riêng, nhưng hiển nhiên mặc hàn ảnh cũng không hiểu. Vì thế hai người đem ánh mắt đặt ở chủ vị thượng mặc hàn ngự trên người. Ta không biết. Mặc hàn ngự quảng cú ẽ trả lời. Hắn xác thật không biết, bất quá hẳn là không phải cái gì chuyện xấu. Ta đây hiện tại muốn đi sao? Ôn nhã hỏi mặc hàn ảnh. Đi thôi. Đệ mội khả năng tìm người liêu một ít chuyện riêng tư. Mặc hàn ảnh kiến nghị nói. Ôn nhã thấy mặc hàn ảnh gất đầu, cũng cảm thấy không có việc gì, vì thế cùng bọn họ nói một tiếng liền đi hoa viên tìm bạch nguyệt khê. Không có người biết các nàng nói chuyện cái gì, chỉ biết đương ôn nhã trở về thời điểm, khỏe mắt hồng hồng, như là đã khóc, hơn nữa biểu tình không quá tự nhiên, nhưng trong mắt lại mang theo kiên định, hơn nữa quanh thân khí chất cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Đương nhiên loại này nhỏ bé biến hóa, trừ bỏ Bạch Nguyệt Khê chú ý tới ngoại, những người khác còn không có phát hiện. Mặc hàn ảnh nhìn đến ôn nhã trở về biệt thự thời điểm, thiếu chút nữa cho rằng Bạch Nguyệt Khê khi dễ nàng, muốn tìm nàng tính sổ. May mắn ôn nhã ngăn đón, giải thích rõ ràng, là chính mình vấn đề, không phải Bạch Nguyệt Khê nổi. Lúc sau ôn nhã cùng mặc hàn ảnh mang theo hai đứa nhỏ hồi chính mình biệt thự. Bạch Nguyệt Khê ở mặc hàn ảnh một nhà đi rồi lúc sau mới trở lại biệt thự. Bạch Nguyệt Khê vào cửa đi vào phòng khách, liền nhìn đến Mạc Hàn Ngự ở trên sofa đang ngồi. Bạch Nguyệt Khê đi lên trước, đối hắn nói, tối hôm qua bắt được người ở thẩm vấn, ta hiện tại muốn đuổi qua đi, xem một chút. Chính ngươi hồi quân khu đi. Mạc Hàn Ngự nhìn chầm chầm Bạch Nguyệt Khê mặt, chầm rãi nói, ngươi đối đại tẩu nói gì đó. Hắn cái kia đại ca không chú ý tới đại tẩu một kêu biến hóa, nhưng hắn vẫn là nhạy bén nhận thấy được một chút. Không có nha. Chính là nói một ít các ngươi không nói cho nàng, sợ đả kích đến chuyện của nàng. con tưởng rằng nàng sẽ vô pháp tiếp thu, không nghĩ tới nàng năng lực thừa nhận tâm lý vẫn là có thể. Bạch Nguyệt Khê mang theo không thèm để ý ngữ khi nói. Mặc hàn ngự ánh mắt nháy mắt sắc bén lên, mang theo nghiêm túc nói, ngươi có biết hay không những cái đó sự nói cho nàng sẽ mang đến bao lớn nguy hiểm. Kia hiện tại chính là thể hiện đại ca ngươi năng lực lúc. Hơn nữa liền tính các ngươi có thể lừa gạt được nhất thời, cũng lựa không được một đời, cùng với tương lai làm nàng không biết làm sao, không bằng hiện tại liền nói cho nàng, làm nàng có chuẩn bị tâm lý tới hảo. Bạch Nguyệt Khê mang theo nghiêm túc thần sắc nhìn Mạc Hàng Ngự. Vậy ngươi cũng muốn trước cùng chúng ta thương lượng một chút nha. Ngươi như vậy không hề phòng bị nói, nếu là thật sự ra chuyện gì, nên làm cái gì bây giờ. Mạc Hàng Ngự thấy nàng như vậy nghiêm túc, ngự khí cũng mềm xuống dưới còn mang theo một chút bất đắc dị ngự khí. Ta nếu dám nói, liền đem hậu quả nghĩ tới, hơn nữa liền tính nàng không tiếp thu được, ngất xỉu đi, đừng quên ta chính là có ý đi hơn nữa vẫn là y đi thuật tinh vi. Bạch Nguyệt Khê thấy hắn mềm, cũng thả lòng điểm, mỉm cười nói. Mặc Han ngự nhìn tự tin tràn đầy Bạch Nguyệt Khê, không thể không thừa nhận nàng xác thật khả năng sẽ y đi thuật, nhưng hắn không có xem qua nha Nhưng chính mình lại không thể nói quá nặng, Bằng không cùng nàng quan hệ khẳng định sẽ có ngăn cách. Nếu như vậy, vậy theo nàng đi. Hảo, ngươi không phải muốn đi thẩm vấn sao. Thời gian không còn sớm, đi nhanh về nhanh. Muốn hay không ta làm người đưa ngươi, hoặc là chính ngươi lái xe. Mặc hàn ngự đổi đề tài hỏi nàng. Không cần, ta có cách thức đi. Hơn nữa ta khả năng tạm thời không trở về quân khu. kia bốn cái tiểu ra hỏa xem trọng điểm, đừng làm cho bọn họ lại gặp rắc rối. Chờ ta thẩm vấn xong, ta cảm thấy chúng ta thương lượng một chút làm cho bọn họ rời đi quân khu, đi địa phương khác, bọn họ còn như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Bạch Nguyệt Khê lắc đầu, lại nghĩ đến mặc tử lê bọn họ bốn cái, có điểm bất đắc gì đối mặc hàn ngự nói. Hảo! Mặc hàn ngự gật gật đầu, cảm thấy nàng ý tưởng không tồi. Ta đây đi lạp! Bạch Nguyệt Khê mỉm cười nói, sau đó chiều mặc hàn ngự mặt nhanh chóng hôn một cái, liền chạy ra. Hôn chính là ta người, ở ta không ở thời điểm không thể thông đồng những người khác Nga. Bạch Nguyệt Khê chạy xa sau, đối hắn hô, lại chạy. Mặc hàn ngự nhìn chạy xa Bạch Nguyệt Khê, trong mắt mang theo ý cười, tay sờ lên vừa mới bị thân địa phương, còn mang theo mềm ấm cảm xúc. Thâm, không quy luật cấp tốc nhảy vài cái, mới chậm rãi bình thường. Mặc hàn ngự ở nhà không đái bao lâu, cũng sẽ quân khu. Rất sợ kia bốn cái tiểu gia hỏa ở bọn họ không ở thời điểm lại làm sự tình. Bạch Nguyệt Khê ở một cái ẩn nấp địa phương, lấy ra một phen. Ngạch, thiết kiếm ra tới, sau đó dùng linh lực ngự kiếm phi hành, đương nhiên còn dùng ẩn thân phụ. Bạch Nguyệt Khê dùng 10 tới phút liền tới nói kinh đô Long Hồ phòng làm việc. Đây là trung tâm thành phố một cái office building, này đóng đại lâu có 66 lâu, phía dưới 50 tầng là khắc công ty. Mặt trên 16 tầng chính là Long Hồ địa bàn. Vừa đến 50 tầng lầu có một cái thẳng tới thang máy, 50 đến 51 muốn từ một cái khác bí ẩn thang máy từ lầu 1 đến 66 lầu, ngay cả thang lầu 50 đến 51 thang lầu đều là không có. Bạch Nguyệt Khê từ bí ẩn nhập khẩu, cưới thang máy từ lầu 1 thẳng tới 58 lầu. Bí ẩn nhập khẩu muốn đưa vào liên tiếp thân phận chứng minh, cùng với mật mã, lại còn có muốn bản nhân mắt màng mới có thể tiến. Bạch Nguyệt Khê đi vào 58 lầu. Mới ra thang máy liền nhìn đến ngày hôm qua một tiểu đội trưởng. Lao Đại Hảo, một tiểu đội trưởng cùng nàng trao hỏi. Hảo, ngày hôm qua bắt được người đâu? Bạch Nguyệt khê gật gật đầu, hỏi hắn thiên minh lưu xuyên bọn họ tình huống. Báo cáo Lao Đại, bọn họ chính nốt ở 61 tầng, thiên minh lưu xuyên cùng cái kia âm dương sư thương tương đối nghiêm trọng. Chúng ta cho bọn hắn đơn giản trị liệu, bảo đảm đoạn thời gian nội sẽ không làm cho bọn họ treo. Những người khác thiết báo bọn họ đang ở thẩm vấn. Muốn ta mang người đi sao? Một tiểu đội trưởng đúng sự thật báo cho, sau đó hỏi. Không cần, ta chính mình đi lên. Đúng rồi, liên hệ một chút trảo an ra những người đó, làm cho bọn họ đem người giao cho chúng ta. Tiếp người liền từ ngươi tới làm, chỉ cần bất tử liền hảo, mặt khác tùy tiện. Bạch Nguyệt khê đối hắn phân công nhiệm vụ cấp một tiểu đội trưởng nhiệm vụ. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Một tiểu đội trưởng kính một cái lễ, nghiêm túc nhìn Bạch Nguyệt Khê. Ơn, vậy ngươi đi thôi vội đi. ra đi 61 tầng nhìn xem. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, lại quay lại thang máy, thượng 61 tầng lầu. Một tiểu đội trưởng nhìn Bạch Nguyệt Khê vào, thang máy, thẳng đến thang máy đóng lại, mới lập tức đi tìm người liên hệ mặc hẳn ngự bên kia chảo an ra người. Bạch Nguyệt Khê đi vào 61 tầng, nơi này thiết kế tựa như ngục giam giống nhau. Vừa ra thang máy chính là một cái hành lang dài, hai bên là một đám phòng, gắt gao đóng lại. Hành lang thử can tĩnh, đi lên đi có hồi âm. Bạch Nguyệt Khê không nhanh không chậm chiều hành lang tận cùng bên trong phòng thẩm vấn đi đến. Phòng thẩm vấn là một cái không sai biệt lắm cùng một cái bình thường phòng học không sai biệt lắm đại, bên trong có chương cái bàn, mấy cái ghế dựa. Sau đó ba mặt trên tường treo đủ loại hình cụ, kỳ thật này đó đều là bài trí dùng liền vì hù dọa những cái đó trong lòng tương đối yêu ớt. Giữ lại một mặt trên tường treo một cái hình chiếu bố, trên trần nhà treo một cái máy chiếu, đây cũng là hù dọa người, gặp được những cái đó trong lòng cường đại, trên tường hình cụ là trị không được, lúc này liền phải có một cái trực quan cảm thụ. Bọn họ sẽ truyền phát tin một ít tương đối biến thái, hoặc là tương đối ghê tởm, tàn nhẫn hình ảnh cấp những cái đó phạm nhân xem, do đó đánh sập bọn họ trong lòng. Làm cho bọn họ ngoan ngoán đi vào khuôn khổ, đem bọn họ muốn tin tức đổ ra. Lúc này phòng thẩm vấn, thiết báo cùng mặt khác hai cái nam nhân ngồi ở thiên minh lưu xuyên đối diện, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Các người tốt nhất hiện tại thả ta, bằng không ta muốn tới quốc tế tòa án quân sự cáo các ngươi tự mình giam hắn người trong nước. Thiên minh lưu xuyên tái nhận vô lực đối thiết báo ba người hô. Trong mắt một bên hung ác, giống như muốn giết bọn họ. Nga Chúng ta đây liền càng không thể thả các ngươi, bằng không chúng ta liền nguy hiểm. Thiết báo lập tức gật gật đầu, sau đó nghiêm trang đối thiên minh lưu xuyên nói. Người đem chúng ta bắt lại, ngàn minh gia tộc nhất định sẽ tìm các ngươi hoa quốc quan ngoại giao, tiến hội như vậy nhiều người nhìn thấy các ngươi đối chúng ta độc thủ, đến lúc đó nhất định sẽ tìm được các ngươi, cho các ngươi đem tà phóng. Thiên minh lưu xuyên tự tin tràn đầy nhìn thiết báo. Tuy rằng hiện tại là ban ngày, nhưng thỉnh không cần nằm mơ. Chúng ta vẫn là tới điểm thực tế, đem các ngươi phía sau màn độc thủ công đạo một chút, như vậy chúng ta có lẽ sẽ đối với các ngươi hảo một chút. Thiết báo hoàn toàn không đem hắn nói để vào mắt. Thiên minh lưu xuyên sắc mặt có như vậy trong nháy mắt cương một chút, bất quá thực mau liền khôi phục thành tức giận bộ dáng. Cái gì phía sau màn độc thủ, ta thiên minh lưu xuyên cùng ta cùng nhau tới những người đó chẳng qua là vì tuyên truyền một chút bệnh bao tử trị liệu tân đột phá, muốn tạo phúc hoa của người. Chính là không nghĩ tới các ngươi cư nhiên như vậy đãi ta chúng ta. Đừng nói như vậy dễ nghe, nếu là đơn giản tuyên truyền, vì cái gì âm thầm có như vậy nhiều ní dạ, càng làm cho người giật mình chính là còn mang theo một cái âm dương sư. Chậc chậc chậc, nói các ngươi không có khác mục đích, thực làm người khó mà tin được nha. Thiết báo chỉ ra hắn trí mạng khuyết điểm, phe phẩy đầu nói. Đó là trong nhà trưởng đối không yên tâm, cho chúng ta bảo hộ. Quả nhiên bọn họ suy đoán là chuẩn xác, các ngươi quả nhiên đối chúng ta không có hảo ý, đem chúng ta bắt lên. Thiên minh lưu xuyên ngạch cổ, tiếp tục nói bựa. Đội trưởng, xem ra tiểu tử này miệng thực cứng nha. Bên trái nam tử đối thiết báo nói. Ấn, ta cảm thấy có thể cho hắn nếm thử nơi này là sản, tin tưởng thực mau là có thể đem hắn miệng cậy ra. Bên phải nam tử, gật gật đầu, đối thiết báo kiến nghị nói. À. Còn không có kệ ra hắn miệng nha. Nghe được đột nhiên cắm vào tới giọng nữ, mọi người ánh mắt chiều ra tiếng âm cửa nhìn lại, chỉ thấy Bạch Nguyệt Khê chính dựa vào ngã cửa, cười nhìn bọn họ. Lão đại thiết báo còn có mặt khác hai cái nam nhân đứng lên, kinh ngạc nhìn Bạch Nguyệt Khê. Bạch Nguyệt Khê Thiên Minh Lưu Xuyên nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tàn nhẫn nhìn Bạch Nguyệt Khê cái này đầu sỏ gây tội. Xem ra ngươi giống như thực vui vẻ nhìn đến ta nha. Bạch Nguyệt Khê cười khanh khách nhìn Thiên Minh Lưu Xuyên cười đến đặc biệt sẵn lạ. Bạch tiểu thư chúng ta giống như không có gì thù hận, vì cái gì muốn bắt chúng ta. Thiên minh lưu xuyên đột nhiên thay đổi sắc mặt, mang theo không rõ nguyên do nghi hoặc hỏi. Nàn minh tiên sinh thực thích hợp đường diễn viên Nga, quốc tế Oscar tiểu kim nhân ngươi khẳng định có thể thu hồi đến. Bất quá sao, hiện tại nơi này không phải diễn kịch địa phương, cho nên ngàn minh tiên sinh vẫn là đem ngươi diễn cấp thu hồi đến đây đi. Bạch nguyệt khê đi qua đi. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn, Thiên Minh Lưu Xuyên thật sự hận chết nữ nhân này, hơn nữa đặc biệt chán ghét nàng trên cao nhìn xuống nhìn hắn, cái này làm cho hắn có loại thấp kém, cảm giác tự ti. Nhưng hiện tại hắn cái gì đều làm không được, chỉ có thể hung ác trừng mắt nàng. "Thiên Minh Lưu Xuyên ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, đem ngươi biết nói đều nói ra, hơn nữa không thể có điều giấu dếm, bằng không ta khiến cho ngươi nếm thử Thiên Đao vạn quả tư vị." Bạch Nguyệt Khê cười đặc biệt sán Nhiên nàng lời nói lại mang theo huyết tinh. Ta không biết ngươi nói cái gì, ta đều nói chúng ta lần này tới là vì tuyên truyền bệnh bao tử trị liệu tân đột phá. Thiên minh lưu xuyên trong mắt trô sâu trong mang theo kiên kỵ, nhưng vẫn là ngạnh trống. Ha ha a nếu như vậy ta đây chỉ có thể xin lỗi. Bạch Nguyệt khê cười lạnh, mang theo ác ma bộ ráng, quay đầu đối thiết báo nói, đem thiên đao vạn quả cho hắn nếm thử, sau đó đem hắn ném về phòng. Là, lão đại. Thiết báo linh mệnh, sau đó từ cái bàn phía dưới trong ngăn kéo lấy ra một cái cái chai, đảo ra một cái thuốc viên, đem cái chai cái hảo thả lại trong ngăn kéo. Sau đó đứng dậy, đi vào thiên minh lưu xuyên phía trước, đem hắn miệng bẻ ra, đem thuốc viên nhét vào trong miệng của hắn. Lao đại, hảo, thắt xong dược, xem hắn nuốt vào đi, thiết báo đối bạch nguyệt khê nói, Ấn, đem hắn ném về phòng, đem cái kia âm dương sư lôi ra tới. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Thiết báo làm kia hai cái nam tử đem dùng sức ho khan tưởng đem thuốc viên cấp nhổ ra thiên minh lưu xuyên kéo về đi. Chờ kia hai người đem người lôi đi sau, Bạch Nguyệt Khê rửa vào thẩm vấn bàn, đánh giá phòng thẩm vấn. Lão đại, âm dương sư tin tức chúng ta đã trở lại đến Long Hồ Thổng Bộ. Hiện tại Long Hồ người đều đã biết năm đó sự cùng âm dương sư có quan hệ. Thiết báo chạm thẳng tắp đối Bạch Nguyệt Khê nói. Ân, thực hảo. Bạch Nguyệt khê gật gật đầu. Cái kia lão da hỏa thẩm vấn qua sao? Bạch Nguyệt khê đôi tay chống mặt bàn, thoạt nhìn thực nhàn nhã hỏi thế báo. Còn không có, cái kia lão da hỏa vừa thấy chính là cái mạnh miệng, cho nên chúng ta trước thẩm những cái đó tuổi trẻ. Tuy rằng bọn họ mở miệng, nhưng là biết đến không nhiều lắm, chỉ là nói thiên minh lưu xuyên hai huynh muội mặt ngoài là tới tuyên truyền bệnh bao tử trị liệu tần đột phá, ngầm lại là cùng ăn ra nói khí quan mua bán cùng với một ít vi phạm lệnh cấm dược phẩm buôn lầu. Hơn nữa cái kia âm dương sư tới Hoa Quốc bọn họ cũng không biết. Mà Thiên Minh Lưu Xuyên hai huynh muội chúng ta vừa vặn thẩm đến Thiên Minh Lưu Xuyên, bất quá hắn miệng quá ngạnh, còn không có tới kịp cậy ra. Thiết báo đem sự tình trải qua kỹ càng tỉ mỉ cùng Bạch Nguyệt Khê báo cáo một lần. Lão đại, người xác định Thiên Minh Lưu Xuyên phía sau bọn họ thật sự còn có mặt khác mục đích cùng phía sau màn đẩy tay sao? Thiết báo mang theo nghi hoặc hỏi. Bạch Nguyệt Khê mỉm cười nhìn hắn, đôi tay ngón tay giao nhau răng rắc vận động, sau đó mang theo vô cùng thân thiết thanh âm nói, trực trực trực, xem ra lâu lắm không thấy được ta, không có thời gian huấn luyện các người, cho các người đối ta đều sinh ra hoài nghi. Muốn hay không hiện tại cùng ta luận bàn một phép nha, ân. Thiết báo mới vừa nói xong cũng đã hối hận, hiện tại vừa thấy Bạch Nguyệt Khê biểu tình liền càng thêm mồ hôi lạnh chảy ròng, lập tức cười ha hả đối Bạch Nguyệt Khê nói, Lão đại ta miệng không giữ cửa, ngươi cho ta cái gì cũng chưa nói. Ta vừa mới ý tứ không phải hoài nghi ngươi, mà là tò mò rốt cuộc ai là phía sau màn độc thủ. Bạch Nguyệt Khê kỳ thật cũng là nói giỡn, không tính toán thật sự muốn đánh hắn, xem ở hắn như vậy thức thời phân thượng, liền đi đến ghế trên tiêu sái ngồi. Nhiệm vụ phía trước, ngươi hẳn là xem qua ngàn minh gia tộc tư liệu. Ngàn minh gia tộc tuy rằng ở đảo quốc thực chịu tôn kính, đó là bởi vì bọn họ chưa bệnh. Nhưng thực tế thượng, ngàn minh gia tộc ở đảo quốc cũng bất quá là nhị lưu gia tộc. Kẻ hèn một cái nhị lưu gia tộc, sao có thể sẽ có âm dương sư loại này thần bí thân phận người? Phải biết rằng âm dương sư thân phận cùng chúng ta tra được hoa quốc những người đó không sai biệt lắm thần bí. Bạch Nguyệt khêm một chút một chút cấp thiết báo phân tích. Nếu nói âm dương sư là thực thần bí, như vậy vấn đề tới, ngàn minh gia tộc chỉ là nhị lưu gia tộc, như thế nào tiếp xúc đến? lại còn có có thể làm hắn không muốn sống bảo hộ thiên minh lưu xuyên đâu. Hoặc là thiên minh lưu xuyên có ân cùng cái này âm dương sư, làm cái này âm dương sư không muốn sống cứu hắn, hoặc là có người ra lệnh làm hắn thề sống chết bảo hộ thiên minh lưu xuyên, bởi vì trên người hắn có quan trọng đồ vật Thiết báo tăng cường mày đem ý nghĩ của chính mình tử nói ra. Không sai, chính là từ tối hôm qua cái kia tình huống tới xem, cái kia âm dương sư hẳn là đệ nhị loại tình huống bằng không về sau không có khả năng ở thiên minh lưu xuyên muốn chết thời điểm mới xuất hiện. Do đó ta phán định thiên minh lưu xuyên bọn họ lần này tới hoa quốc mục đích không có khả năng đơn giản như vậy, hơn nữa sau lưng còn có những người khác tay. Lao đại ngươi thật sự là quá ngư bức, làm ta vô cùng sùng bái nhà. Thiết báo sùng bái nhìn bạch nguyệt khê, lời hay không cần tiền đối bạch nguyệt khê ca ngợi nói. Hảo, đừng bẩn. Cái kia âm dương sư mang đến. quả nhiên Bạch Nguyệt Khê vừa mới nói xong, vừa mới đem thiên minh lưu xuyên kéo về phòng hai người, đem ăn mặc một thân áo đen âm dương sư cấp áp tiến bảo. Cái kia âm dương sư cũng không dãy ruộng, một đường trầm mặc. Chờ kia hai người đem âm dương sư ấn đến vừa mới thiên minh lưu xuyên ngồi địa phương, đem hắn vây khốn. Bạch Nguyệt Khê cùng thiết báo hai người cứ như vậy nhìn, chờ hai người chuẩn bị cho tốt, đi trở về đến Bạch Nguyệt Khê phía sau đứng. Chậc chậc chậc. Đây là đảo quốc tôn quý nhất âm dương sư nha. Không nghĩ tới có một ngày sẽ trở thành tù nhân đi, vẫn là các ngươi nhất khinh thường hoa quốc tù nhân. Bạch Nguyệt Khê mang theo ác ý tràn đầy ngữ khí. Từ tối hôm qua biết năm đó sự cùng âm dương sư có quan hệ, Bạch Nguyệt Khê trong lòng liền đối âm dương sư tràn ngập ác ý. a chẳng qua là nhất thời, thực mau đảo quốc người liền sẽ đem chúng ta cấp cứu ra đi. Phải biết rằng, các người bắt người thời điểm chính là rất nhiều người thấy được. Lại còn có có phóng viên ở, ngươi cảm thấy chuyện này sẽ không tiết lộ, ha ha ha ha. Âm dương sư âm chắc chắc lời, giống như xem bạch nguyệt khê bọn họ là một đám ngốc tử. a ngươi cảm thấy ta sẽ không có làm chuẩn bị liền đem các ngươi cấp át, thật là đủ xuẩn. Thiết báo cười lạnh một tiếng, nói, Thiên minh lưu xuyên bọn họ ở Hoa Quốc sự, chính là có rất nhiều người biết, đột nhiên mất tích, các ngươi Hoa Quốc chính là có không thể trốn tránh trách nhiệm. Đảo quốc bên kia quan ngoại giao, thực mau liền sẽ tới muốn người. Âm Dương Sư vẫn là nhất phái nhẹ nhàng, không có chút nào sợ hãi. Nga! Bạch Nguyệt Khê liền đơn giản một tiếng. Sau đó, làm mặt sau hai người cho nàng chuẩn bị một ít đồ ăn vặt, sau đó lấy ra di động mở ra tổng nghệ video, thoạt nhìn. Thiết báo không biết Bạch Nguyệt Khê muốn làm cái gì, cũng không có ra tiếng. Mà là bồi nàng ở nơi đó tốn thời gian. Bạch Nguyệt Khê ăn đồ ăn vặt, nhìn khôi hài tổng nghệ video, thỉnh thoảng cùng thiết báo nói chuyện với nhau video nội dung, ngẫu nhiên còn phát ra cười to. Ở trang ngập hình cụ phòng thẩm vấn, ngẫu nhiên phát ra cười to, không có gì tiếng kêu thảm thiết, tổng cảm thấy man quỷ dị. Âm Dương Sư cho rằng Bạch Nguyệt Khê bọn họ sẽ hắn vấn đề, hoặc là dụng hình linh tinh. Rốt cuộc hắn từ này đó đã bị thẩm quá người biết được kịch bản. Chính là... Không nghĩ tới Bạch Nguyệt Khê cư nhiên không ấn kịch bản ra bài, liền đem hắn vây ở chỗ này, chính mình lại ở nơi đó xem video ăn đồ ăn vạt, muốn nhiều nhàn nhã liền có bao nhiêu nhàn nhã. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi ta cái gì đều sẽ không nói, đừng tưởng rằng như vậy là có thể thả lỏng ta cảnh giác tâm. Âm Dương Sư thật sự chịu không nổi loại này vắng vẻ cảm, cùng với nội tâm thấp thỏng. Lúc này không có trước hết nhẹ nhàng, có rất nhiều bất an, thấp thỏng bực bội tâm lý. Bạch Nguyệt khê bọn họ coi như cái gì cũng chưa nghe được, đầu đều không có nâng lên tới liếc hắn một cái tiếp tục nhìn chầm chầm di động video, ăn đồ ăn vặt. Tám giác, ta sẽ không thả lỏng cảnh giác, các ngươi không cần như vậy vắng vẻ ta, ta sẽ không nhận thua đảo quốc bên hướng nhân mã thượng liền sẽ cho các ngươi giao người, đến lúc đó, các ngươi liền tính các ngươi quỳ xuống tới cầu ta, ta cũng sẽ không hủy bỏ đối với các ngươi khiếu nại. Nhìn Bạch Nguyệt Khê bọn họ vẫn là không có muốn phản ứng hắn, âm dương sư không biết vì cái gì không dám nói thêm gì nữa, trong lòng bất an càng lúc càng lớn. Hảo, xem xong rồi. Bạch Nguyệt Khê đem gói đồ ăn vặt đặt ở trên bàn, thu hồi di động. Rồi một cái lừa eo nói. Chúng ta đây kế tiếp thiết báo nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Kế tiếp đương nhiên là thẩm vấn phạm nhân lạc. Người xem nhân ra đều ở nơi đó ngồi lâu như vậy. Lại không để ý tới hắn nhiều không lệ phép nha. Bạch Nguyệt Khê nhìn âm Dương Sư phương hướng, mỉm cười lên. Cười mang theo tràn đầy âm trầm cảm, làm người nhịn không được khởi nổi da gà. Thiết báo cùng mặt khác hai người đều mang theo đồng tình nhìn âm Dương Sư 3 giây, sau đó đều xem kịch vui giống nhau. Bạch Nguyệt Khê ngồi thẳng, sau đó mang theo trầm khuôn mặt nhìn đối diện âm Dương Sư. Hiện tại ngươi chỉ có một lần cơ hội cho ngươi công đạo sự tình. Nếu nói có nửa câu lời nói dối, chúng ta liền cho ngươi một bộ nơi này xa hoa bản hồ hạ. Ta xem ngươi cũng rất thông minh, hẳn là biết cái gì nên nói. Hảo hiện tại bắt đầu, đem các ngươi tới Hoa Quốc mục đích, mặc kệ là mặt ngoài, vẫn là ngầm đều nhất nhất công đạo đi. Chính là, đối diện âm dương sư vẫn là cái gì đều không nói, mà là một cái kính cảnh cáo Bạch Nguyệt Khê. Nói một ít khó nghe nói, Bạch Nguyệt Khê đối với hắn không phối hợp, Không có chút nào quá lớn cảm xúc. Xem ra ngươi không quá phối hợp nha. Ta đây chỉ có thể dụng hình. Thiết báo trước cho hắn tới một đoạn hành hình đoạn ngắn, làm hắn có chuẩn bị tâm lý. Bạch Nguyệt Khê vướt cầm, thoạt nhìn thực buồn dầu, sau đó làm hắn thiết báo dùng máy chiếu thả một đoạn bọn họ phía trước thẩm vấn người sử dụng thủ đoạn. Lao đại, cái gì cấp bậc? Liên cái kia giải phâu học đi. Bạch Nguyệt Khê mang theo ác ý mỉm cười. Thiết báo còn có mặt khác hai người đánh một cái lạnh run, cái kia phim nhửa là từ lao đại tự mình thao đao quay trụ, lúc trước ở hiện trường những người đó, đến bây giờ nhìn đến lao đại đều vòng quanh đi, thật sự tránh không khỏi đều ở lao đại trước mặt cùng con thỏ giống nhau nhát gan. Thực mau thiết báo liền đem hình ảnh thả ra, vì sau đó đem âm dương sư vị trí chuyển qua hình chiếu bố đối diện, làm hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm thụ hình ảnh nội dung. Mở đầu nội dung là một cái như là phòng giải phẫu địa phương, bên trong người đều ăn mặc giải phẫu phục trên mặt lại không có mang khẩu trang. Giải phẫu trên đài cột lấy một người nam nhân, xem bên ngoài là châu Á người, từ phát ra thanh âm tới xem, là cái đông Nam Á bên kia. Toàn thân trong lòng hạ bị trói không thể nhúc ních, trứng mắt. Chỉ thấy Bạch Nguyệt Khê cầm dao phẫu thuật, sau đó trực tiếp ở nam nhân ngực khai một đao, nam nhân thống khổ á á kêu to, muốn dây ruột nhưng bị trói đã chết, chỉ có thể thống khổ thừa nhận, mặt đều vặt mẹo. Các ngươi xem, nơi này chính là nhân thể hình ảnh. Bạch Nguyệt Khê mang mỉm cười nghiêm túc biểu tình dùng dao phẫu thuật chỉ vào bị cởi bỏ ngực, bở lạ bở lạ bở lạ đối bên cạnh vài người giảng thuật, giống như đây là một người thể giải bào học khóa Sau đó lại làm người lấy mặt khác cái kìm gì đó, một chút một chút lay bên trong khí quan, sau đó chỉ ra khí quan tác dụng, hoặc là nơi này sẽ có bệnh gì. Toàn thể giải phẫu xong, cung cấp những người khác giảng thuật xong, Bạch Nguyệt Khê cũng bình tĩnh khẩu tử phun lên, nam nhân kia cứ như vậy ngạnh sinh sinh thừa nhận này sống không bằng chết đau, muốn mượn cũng mượn bất quá đi, Bạch Nguyệt Khê chính là dùng dược treo hắn vậy. Sau đó, Bạch Nguyệt Khê đem hắn tứ chi đều giải phẫu một bên, lại còn có mặt mang mỉm cười cấp những người đó giảng giải. Cái kia âm dương sư vốn dĩ cho rằng bọn họ phong chính là cái loại này dụng hình cụ hành hình hình ảnh. Chính là Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên phát rổ phóng loại này ghê tởm, lại làm người ra đầu tê dại hình ảnh. Tưởng tượng đến chính mình sẽ bị nàng sống sờ sờ giải phẫu, thừa nhận cái này làm cho nhân sinh không bằng chết thống khổ. Âm Dương Sư liền mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng một trận buồn trồn, sợ hãi. Nhìn Bạch Nguyệt Khê, run run rẩy rẩy nói, ác, ác ma, ngươi chính là một cái ác ma. Bạch Nguyệt Khê ăn đồ ăn vặt, đối với hắn đánh giá cười mà qua mang theo linh hoạt kỳ ảo thanh âm nói, thực mau ngươi là có thể hưởng thụ đến loại này đãi ngộ, ha ha ha ha, không, không, ta không, không cần. Âm dương sư dùng sức lắt đầu, hoảng sợ nhìn bạch người khê. Ta chính là cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không quý trọng, chớ có trách ta nga. Âm dương sư sắc mặt khó coi, có điểm cử đủ không chừng bộ dáng, trong lòng ở tính toán là bảo mệnh hảo, vẫn là phản bội hảo. Nghĩ Là muốn thành thật công đạo, vẫn là nếm thử vừa mới hình ảnh thủ pháp. Bạch Nguyệt Khê ánh mắt âm trầm trầm nhìn hắn. Âm Dương Sư nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra, ánh mắt hung ác đối nhìn Bạch Nguyệt Khê. Hung tận nói, các ngươi này đàn chi người nọ, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi, ha ha ha ha ha Sau đó, chỉ thấy âm Dương Sư trong miệng nghiệm, đến từ địa ngục tử thần, thỉnh nghe ta triệu hoán ta nguyện dùng ta sinh mệnh tới đổi lấy nơi này mọi người tánh mạng. Sau đó trên mặt đất xuất hiện một cái màu đen cổ xưa đồ án, chậm rãi xuất hiện một cái màu đen thân ảnh. Lão đại, lão gia hỏa này cư nhiên dùng như vậy cấm chú, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? 51 tầng dưới chính là có người thường ở. Thiết báo chạy nhanh đi đến Bạch Nguyệt Khê bên người, mang theo cảnh giác ánh mắt nhìn cái kia màu đen đồ án, bên trong truyền đến hơi thở làm hắn cảm giác được nguy hiểm. Lão gia hỏa tự tìm tử lộ, cho ta giám sát chặt chẽ hắn, đừng làm cho hắn đã chết. Ta tới ứng phó cái này quỷ quái. Cái gì tử thần, nơi này chính là hoa quốc, địa ngục chính là về Diêm vương điện trông giữ. Ta đảo muốn nhìn là cái nào dám đến người ở đây rơi quay rối. Bạch Nguyệt Khê thần sắc bởi vì thình lình xảy ra biến cố mà khó coi, khỏe miệng ý cười càng sâu, giống như này bất quá là một loại siết mà thôi. Thiết báo nhìn đến Bạch Nguyệt Khê khỏe miệng mỉm cười, cấp âm dương sư đầu đi một cái xứng đáng biểu tình. Sau đó... Thối lui đến bên tường chậm rãi tới gần âm dương sư. Rốt cuộc, cái kia màu đen thân ảnh ra tới, lớn lên xấu hoác, mặt mũi hung tợn, thân thể vẫn là phiêu cái loại này. Ai kêu láo tử ra tới? Thanh mặt quỷ quái hong thanh nói. Tử thân đại nhân, là ngươi trung thành nhất người hầu ta triệu hoán ngươi ra tới. Ta dùng ta sinh mệnh đổi nơi này mọi người mệnh. Âm dương sư nhìn đến thanh mặt quỷ quái cung kính la lớn. Hào đi, tuy rằng tu vi không nhiều ít. Nhưng còn chấp vá. Hơn nữa, ta nghe thấy được nơi này có rất nhiều linh khí, xem ra không kém. Có này đó linh lực ta tu vi lại muốn thêm một tầng, ha ha ha ha ha Thanh mặt quỷ quái mang theo hưởng thụ biểu tình, sau đó trong ánh mắt mang theo tham lam nói. Các ngươi bốn cái con kiến chính là mục tiêu con ngồi chi nhất. Sau đó nhìn bạch nguyệt khê bọn họ bốn cái, mang theo không có hảo ý cười. À... Ta còn tưởng rằng có thể triệu hồi ra cái gì lợi hại đồ vật, không nghĩ tới liền quỷ vương thực lực một nửa đều không đến. con dám ở chỗ này nói hồ nói tả, xem ta hôm nay như thế nào thu thập ngươi. Bạch Nguyệt Khê cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn thanh mặt quỷ quái. Xú đàn bà, xem ta như thế nào đem ngươi ăn. Thanh mặt quỷ quái bị xem thường, tức giận chiều Bạch Nguyệt Khê mà đi. Tới nha, thép rượu. Bạch Nguyệt Khê câu lấy ngón tay. Như là triệu hoán tiểu cầu cầu. Bạch Nguyệt khê từ trong không gian lấy ra một lá bừa, triều thanh mặt quỷ quái mà đi. A á á á á thanh mặt quỷ quái dùng tay đi chán, bàn tay bị bừa chú hỏa cấp tiêu, tiêu thảm. Đây là cái gì? Vì cái gì có thể đả thương ta? Thanh mặt quỷ quái không thể tin tưởng nhìn chính mình bị thiêu bàn tay, chất vẫn nói. Cái này bừa chú chính là chuyên môn tới đối phó quỷ quái. Ngươi tuy rằng là bị triệu hoán tới, Nên cũng là thuộc về quỷ quái một loại, loại này bùa chú đương nhiên có thể đối với ngươi sinh ra thương tổn. Bạch Nguyệt Khê đứng ở nơi đó, vẻ mặt tiêu ngạo nhìn thành mặt quỷ quái. Hảo, ngươi có thể an tâm đi. Bạch Nguyệt Khê chiều hắn cười một cái, sau đó, lại lấy ra mấy chương bùa chú chiều hắn mà đi. Đi Bạch Nguyệt Khê chỉ huy bùa chú. Bạo một tiếng thét ra lệnh, bùa chú nổ mạnh. 59 tầng trong văn phòng. Lao đại! Cái kia âm dương sư điên rồi. Thiết báo đứng, đối ở ăn cơm Bạch Nguyệt Khê báo cáo. Nô, no, điên rồi nha. Vậy đem hắn chuyển rời đến bệnh viện tâm thần, ta tưởng những cái đó ra hỏa sẽ thực vui vẻ lại có thể nghiên cứu tân năng lực. Bạch Nguyệt Khê nuốt xuống đồ ăn, ngẩn đầu đối thiết báo nói. Thiết báo thật sự đối cái kia điên rồi ra hỏa tỏ vẻ thật sâu đồng tình, cho rằng điên rồi liền có thể tự do, đường thiên chân. Bệnh viện tâm thần bên kia còn cực độ thiếu người đâu. Là. Đúng rồi, thiên minh lưu xuyên dược hiệu phát tác, hiện tại đang ở thống khổ kêu thảm. Đối với lao đại phân phó, thiết báo không có dị nghị, sau đó lại đối bạch nguyệt khê nói thiên minh lưu xuyên tình huống. Trước mặt kệ hắn, cơm nước xong sau, liền trước đem ngàn mình tỉnh tử lôi ra tới. Bạch nguyệt khê lại ăn một ngụm đồ ăn, đối hắn nói. Hảo. Thiết báo gật gật đầu. Sau đó thiết báo liền trước đi ra ngoài. Dựa theo Bạch Nguyệt Khê phân phó đem cái kia âm dương sư cấp tiến đi. Thời gian trở lại Bạch Nguyệt Khê bạo đùa chú thời gian. Đương Bạch Nguyệt Khê kíp nổ đùa chú thời điểm, còn ở nổ mạnh trung tâm thiết một cái cái chắn bảo đảm trừ bỏ cái kia quỷ quái bên ngoài, những người khác đều sẽ không bị thương. Đùa chú nổ mạnh, mang theo đại lượng yên, thanh mặt quỷ quái ở cái chắn kêu thảm thiết. Chờ đến biến mất đi sau, cái chắn bên trong cái gì đều không có, thanh mặt quỷ quái bị tiêu diệt. Nhìn thanh mặt quỷ quái biến mất phương hướng, âm dương sư mãn nhãn lỗ trống, há to miệng, vẻ mặt không thể tin được. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Người sao có thể làm được, tử thần đại nhân là lợi hại nhất. Âm dương sư điên khủng kêu lên. Bạch Nguyệt Khê nhìn hắn dáng vẻ này, cảm thấy tái thẩm đi xuống cũng không có kết quả, khiến cho người đem hắn kéo xuống, kiểm tra một chút thân thể hắn. Đến nỗi Bạch Nguyệt Khê cảm thấy đói bụng. Liền đi 59 tầng ăn cơm. Bạch Nguyệt Khê ở văn phòng đang ăn cơm, đột nhiên di động văng lên. Cầm lấy tới vừa thấy, di động màn hình thượng biểu hiện điện báo người là Mạc Hàn Ngự. Thiếp lên, bắt được bên hai đối với điện thoại nói, hẹo lộ. Ngọ Hảo Nha, ăn cơm không? Bên kia Mạc Hàn Ngự đứng ở quân khu văn phòng phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài hoàn cảnh. Nghe được Bạch Nguyệt Khê thanh âm, Mạc Hàn Ngự gợi lên khỏe miệng. Thanh ấm mang theo bất đồng bên ngoài ôn nhu nói, ăn, ngươi bên kia có khỏe không? Ta nhận được ngươi bên kia người đánh tới muốn người điện thoại, ta đồng ý. Đang ở ăn. Cảm ơn ngươi phối hợp Nga. Vậy ngươi thẩm vấn ra cái gì sao? Không có, cái kia âm dương sư điên rồi. Làm sao vậy? Mặc hàn ngự cao mày khó hiểu hỏi. Nhìn một ít đồ vật, sau đó ôm đồng quy vu tận ý tưởng, vận dụng cầm chú triệu hồi ra một cái quỷ quái. Không hai hạ đã bị ta cấp diệt, song trọng kích thích, cứ như vậy điên rồi. Bạch Nguyệt Khê đơn giản cùng Mạc Hàn Ngự giải thích một chút sự tình trải qua. cấm chú. cấm chú chịu hồi ra tới đổ vật như vậy hảo giải quyết sao? Người có hay không bị thương? Mạc Hàn Ngự không quá tin tưởng Bạch Nguyệt Khê không có bị thương, có điểm lo lắng hỏi. Không có việc gì làm, ta năng lực không phải ta thổi, trên thế giới này còn không có mấy cái là đối thủ của ta. Bạch Nguyệt Khê tự tin chuẩn cờ mở giờ đối Mạc Hàn Ngự nói: "Vậy là tốt rồi." Mạc Hàn Ngự thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Đúng rồi, kia bốn cái tiểu ra hỏa thế nào nha?" Bạch Nguyệt Khê vẫn là thời khắc chú ý kia bốn cái hài tử, liền sợ bọn họ lại gặp rắc dối. "Không có việc gì, bọn họ thưng ngoan." Mạc Hàn Ngự ở bên kia nghĩ trở về thời điểm, kia bốn cái hài tử thực ngoan đem chính mình dặn dò đi xuống tác nghiệp hoàn thành. "Vậy là tốt rồi." Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, thực vui mừng. Kia không có việc gì, ngươi vội đi. Ta trước treo. Mạc Hàn Ngự cảm thấy nàng khả năng muốn nội, cho nên chủ động để quải điện thoại. ân tai kiến. Ngoa ngoa một cái. Bạch Nguyệt Khê cách di động đối Mạc Hàn Ngự hôn một cái. Sau đó treo điện thoại. Mạc Hàn Ngự nghe được Bạch Nguyệt Khê hôn môi thanh âm, trong lòng mang theo điểm sung sướng. Sau đó, tiếp tục chính mình công tác. Nghĩ đến Bạch Nguyệt Khê nơi tổ chức. Hàn Ngự lại đánh một chiếc điện thoại, làm người tiếp tục điều tra cái kia tổ chức tình huống. Hàn chỉ là muốn rõ ràng hơn hiểu biết Bạch Nguyệt Khê, muốn rõ ràng hiểu biết nàng nơi tổ chức tốt xấu, như vậy hắn mới có thể càng tốt bảo hộ bọn họ mẫu tử nữ 5 người. Bạch Nguyệt Khê cơm nước xong, đánh một chiếc điện thoại hỏi một chút một tiểu đội trưởng cũng chính là Thiết Hổ tiếp người làm thế nào. Thiết Hổ nói cho nàng, An gia chủ yếu nhân viên đã nhận được, đang ở trên đường. Hiểu biết đến tình huống Bạch Nguyệt Khê làm cho bọn họ cẩn thận một chút liền treo điện thoại. Nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, Bạch Nguyệt Khê đứng lên đi ra văn phòng, đi vào 61 tầng phòng thẩm vấn. Vừa vặn ở cửa thang máy gặp được trở thang máy thiết báo cùng buổi sáng mặt khác hai cái nam nhân, 4 người cùng nhau đến 61 tầng. Tới rồi 61 tầng, kia hai cái nam nhân đi giam giữ phạm nhân phòng đi kéo ngàn mình tình tử. Thiết báo cùng Bạch Nguyệt Khê tắc đi trước phòng thẩm vấn. Chờ đến ngàn minh tỉnh tử bị mang đến thời điểm, Bạch Nguyệt Khê cùng thiết báo đều đã ngồi xong. Hai người đều mang theo nghiêm túc biểu tình, lần này bọn họ nhất định phải hỏi ra cái gì. Ngàn minh tỉnh tử vẻ mặt tái nhận, nàng là bị thiên minh lưu xuyên bộ dáng cấp dọa tới rồi. Nghĩ đến ngày thường cái kia khí phách hăng hái, tiêu ngạo không ai bị nổi đại ca, cư nhiên bị cha tấn thành cái kia đau đớn muốn chết bộ dáng. Ngàn minh tỉnh tử liền trong lòng một mảnh thấp thỏng. Hiện tại bị đưa tới nơi này, càng thêm sợ hãi, trong lòng mang theo đại lượng bất an. Bạch Nguyệt Khê thực vừa lòng ngàn minh tỉnh tử bộ ráng, sợ hãi là được rồi, như vậy mới dễ dàng cậy ra miệng. Ngàn minh tỉnh tử tiểu thư, tin tưởng ngươi hẳn là minh Bạch tới nơi này nguyên nhân, cho nên ngươi là chủ động điểm đâu, vẫn là chúng ta dụng hình đâu. Bạch Nguyệt Khê mỉm cười nhìn ngàn minh tỉnh tử nói. Bạch Nguyệt Khê ngươi tốt nhất thả ta. Ta ngàn minh gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Ngan minh tỉnh tử vừa nghe đến Bạch Nguyệt Khê thanh âm, liền dây rùa đối Bạch Nguyệt Khê kêu to. Cái này chờ ngàn minh gia tộc có thể đem ngươi cứu ra đi sau, đang nói đi. Hiện tại ngươi là muốn công đạo tình huống, vẫn là muốn hưởng thụ một phen nơi này sở hữu hình cụ lại nói tình huống. Bạch Nguyệt Khê không để ý tới nàng kêu to, chỉ vào trên tường treo hình cụ. Ngan minh tỉnh tử nhìn trên tường hình cụ, trong mắt sợ hãi càng rõ ràng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cho ngươi một phút suy xét. Bạch Nguyệt Khê Quảng Cú E nói. Ngàn minh tỉnh tử trong đầu loạn thành một đoàn hồ, không biết nên làm cái gì bây giờ. Hảo, một phút tới rồi. Xem ra ngàn minh tỉnh tử tiểu thư là nếu muốn muốn hưởng thụ nơi này hình cụ. Các ngươi hai cái thượng. Bạch Nguyệt Khê Quảng Cú E đối ngàn minh tỉnh tử nói. Sau đó xua tay làm kia hai cái nam nhân đi lấy hình cụ. Không, không cần ta nói, ta nói. Ngan minh tỉnh tử nhìn kia hai người thật sự đi lấy, nghĩ đến thiên minh lưu xuyên dáng vẻ kia, còn có hay không trở về âm dương sư. Ngan minh tỉnh tử tâm lý hỏng mất kêu to. Thực hảo! Như vậy mới là hảo hải tử. Bạch Nguyệt Khê đưa mắt ra hiệu làm kia hai người dừng lại, mỉm cười đối với ngan minh tỉnh tử nói. Các người tới Hoa Quốc trừ bỏ tuyên truyền bệnh bao tử trị liệu tần đột phá, còn có cùng ăn ra khí quan mua bán, cùng với cấm dược buôn lậu bên ngoài còn có cái gì mục đích? Phía sau màn làm chủ còn có ai? Nếu ngươi nói có nửa câu lời nói dối, ta sẽ làm ngươi cũng nếm thử đại ca ngươi cái loại này thư vị. Bạch Nguyệt Khê mang theo uy hiếp. Nàn Minh tỉnh tử trong mắt mang theo hoảng sợ bất an nhìn Bạch Nguyệt Khê, nữ nhân này quả thực chính là ác ma. Nàn Minh tình tử run run rẩy rẩy cúi đầu, bắt đầu nói, chúng ta lần này tới Hoa Quốc trừ bỏ ngươi nói tuyên truyền bệnh bao tử trị liệu tân đột phá. Làm ngàn minh sĩ nghiệp được đến mở rộng ngoại, còn có chính là cùng an gia nhân thể khí quan, cấm dược buôn lẩu. An gia cho chúng ta cung cấp nhân thể cùng với khí quan làm thử nghiệm, chúng ta vì bọn họ buôn lẩu một ít cấm dược, này đó cấm dược có thể cho người nghiện, lại không dễ dàng bị phát hiện. Nói tới đây, ngàn minh tỉnh tử ngừng lại, ngẩng đầu nhìn bạch nguyệt khê. Tiếp theo, trừ bỏ này hai cái, các ngươi còn có cái gì mục đích? Cái kia âm dương sư sao lại thế này? Bạch Nguyệt Khê lạnh mặt nhìn nàng. Chứ bỏ này hai cái, chúng ta còn thông qua đảo quốc xếp vào tiến quốc gia chính phủ cùng với quân đội người, thu hoạch một ít tình báo cùng buôn lậu một ít đồ vật. Ngàn minh tỉnh tử nói xong lời cuối cùng mang theo trọt dạ thanh âm mang theo bất an cũng nhỏ. Người nói các người đảo quốc ở ZF cùng trong quân đội xếp vào gián điệp. Bạch Nguyệt Khê trong mắt mang theo băng tra tử, cùng với thanh âm lạnh lẽo hỏi. Đúng vậy ngàn minh tỉnh tử gật gật đầu. Các ngươi nghĩ muốn cái gì tình báo? Lợi dụng những người đó buôn lẩu thứ gì? Bạch Nguyệt Khê tiếp tục hỏi. Tình báo ta không biết, chỉ biết là một cái cái gì phòng ngự đồ, buôn lẩu đồ vật là ma túy, về Đông Nam Á tam Giác. Nàn Minh tỉnh tử thành thật trả lời. Bạch Nguyệt Khê cùng thiết báo nhìn nhau liếc mắt một cái, hai bên đều lộ ra kinh ngạc, Đông Nam Á tam Giác ma túy, chính là nàng lần này về kinh đô chủ yếu mục đích. Không nghĩ tới nơi này còn có đảo quốc bên kia nhúng tay. Đến nỗi cái kia phòng ngự đồ, cái này liền phải hảo hảo cha cha mới được. Xem ra lần này câu tới rồi cá lớn nha. Ngươi biết có người nào là các người tuyên báo sao? Bạch Nguyệt Khê quay đầu nhìn ngàn minh tỉnh tử tiếp tục hỏi. Không biết, ta chỉ là phụ trách phụ trợ ta đại ca, cụ thể liên hệ là hắn phụ trách, danh sách cũng chỉ có hắn biết. Ngàn minh tỉnh tử lắc đầu, không dám có nửa điểm dấu giếm. Xem ra cái kia phòng ngự đồ cùng ma túy đối với người rất quan trọng, đều không tiếc dùng tới âm dương sư. Bạch Nguyệt Khê cười lạnh nhìn nàng. Phòng ngự đồ ta không rõ lắm, nhưng là ma túy buôn lẩu nghe nói không quá an toàn. Hoa quốc người bên này người nói cho ta đại ca nói, Đông Nam Á tam giác bên kia hoa điểm bị bưng một nửa, tổn thất thẳng trọng. Hơn nữa quân đội tra lợi hại, làm chúng ta an phận một đoạn thời gian, chờ tiếng gió đi qua đang thương lượng. Cho nên... Lần này quan trọng nhất chính là cái kia phòng ngự đồ, tư tế đại nhân tới cũng là vì chuyện này bảo đảm không có lầm. Nan Minh Tỉnh tử đều nói ra, dù sao phía trước đều nói không sợ điểm này. Thực hảo, ta thích nhất ngươi loại này thẳng thắn phạm nhân. Bạch Nguyệt Khê đứng lên chống mặt bàn về phía trước huynh cười nhìn Nan Minh tình tử. Ta đều nói, ngươi có phải hay không có thể thả ta. Nan Minh Tỉnh tử mang theo hy vọng ánh mắt nhìn Bạch Nguyệt Khê. Nàng không cần đãi ở chỗ này. Nơi này hết thể đều làm nàng sắp hỏng mất. Ngựa ngùng, cái này cũng không thể. Ta nhưng không nghĩ thả hổ về rừng. Cho nên ngươi an tâm đái ở chỗ này đi. Bạch Nguyệt Khê Quảng Cư Ế đối nàng nói. Không cần, ta không cần đái ở chỗ này. Ngan Minh tỉnh tử vừa nghe, nháy mắt kích động giấy ruột. Đái ở chỗ này một đêm, nàng liền chịu không nổi. Húng chi còn muốn vẫn luôn đái ở chỗ này. Ta không cần đái ở chỗ này, ngươi thả ta. Ta giúp ngươi làm ngàn mình ra tộc gián điệp, chỉ cần ngươi muốn biết đến, ta đều giúp ngươi nghe được. Chỉ cần ngươi phóng ta hồi đảo quốc. Ngàn minh tỉnh tử kích động đối Bạch Nguyệt Khê đều ý kiến. Ngươi ngốc vẫn là ta khở thả ngươi hồi đảo quốc, còn không phải là tương đương thả hổ về rừng. Ta nhưng không nghĩ đến lúc đó còn muốn nhiều đối phó một người. Bạch Nguyệt Khê khinh bỉ nhìn nàng, khinh thường nói. Đem nàng mang về, thiên minh lưu xuyên nơi đó hẳn là không sai biệt lắm. Đem hắn mang lại đây Sau đó cũng không để ý tới nàng Làm kia hai cái nam nhân đem ngàn mình tỉnh tử mang về Hai người đem còn ở dãy rùa ngàn mình tỉnh tử mang về giam giữ phòng Lão đại Xem ra lần này sự tình không có đơn giản như vậy nha Thiết báo lộ ra ngưng trọng biểu tình Không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có đảo quốc đúng tay Chuyện này liền đơn giản không được Hơn nữa ZF cùng quân đội bên kia cũng liên lụy quá lớn Xem bọn họ như vậy coi trọng trường phòng ngự đồ, hẳn là rất quan trọng. Lúc này hố liền lớn, xem ra là muốn tới thứ đại rửa sạch, đem hố cấp điển bình mới được. Bạch Nguyệt Khê biểu tình cũng ngưng trọng, mang theo thâm trầm ngữ khi nói. Là nha, thật không biết những người đó là nghĩ như thế nào, cư nhiên bán đứng quốc gia. Thiết báo tưởng tượng đến những cái đó bán nước, liền tức giận nắm chặt nắm tay. Trên đời này không thiếu vì danh lợi, bán đứng chính mình nhận cách. Hướng chi là quốc gia. Bất quá, phải được đến cái gì, liền phải tốt nhất mất đi gì đó đại giới. Bạch Nguyệt Khê cười lạnh nói, trong mắt mang theo nguy hiểm ánh mắt. Thiết báo vừa thấy Bạch Nguyệt Khê bộ dáng này, liền biết nàng đã muốn những người đó trả giá đại giới, hơn nữa vẫn là không nhỏ. Vì những người đó điểm cây nến, bị lao đại nhớ thương bảo trọ. Thực mau, thiên minh lưu xuyên đã bị kêu hai người mang theo tiến bảo. Chính là nói là bị kéo tiến vào Thiên minh lưu xuyên hai cái đuổi đều không có sức lực đứng, vô lực ngục xuống. Hơn nữa thiên minh lưu xuyên thoạt nhìn chật vật bất ham toàn thân đều dơ hề hề, quần áo đều loạn loạn. Thiên minh lưu xuyên vốn dĩ hai mắt vô thần, đương nhìn ngồi ở thẩm vấn bàn bên kia người bạch nguyệt khê. Thiên minh lưu xuyên ánh mắt nộ mục trừng to nhìn chằm chằm nàng, trong mắt còn mang theo tơ máu, giống như nàng là hắn kẻ thù giết cha. Kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Khi hai người đem thiên minh lưu xuyên cột vào ghế trên, sau đó đi trở về Bạch Nguyệt Khê mặt sau. Bạch Nguyệt Khê thiên minh lưu xuyên ách giọng nói, mang theo nồng đậm phẫn nộ kêu Bạch Nguyệt Khê. Dễ chịu sao? Bạch Nguyệt Khê nhìn hắn, trông cầm đối hắn nói. Đây chính là ta nghiên cứu đã lâu mới nghiên cứu ra tới đan dược, cũng không phải là người bình thường có thể hưởng thụ. Người thực may mắn có thể được đến một viên. Thiên minh lưu xuyên trong mắt sợ hãi phẫn nộ càng thêm rõ ràng. Giống dao nhỏ giống nhau trừng mắt Bạch Nguyệt Khê. Hiện tại ngươi là lựa chọn nói đi. Vẫn là tiếp tục hưởng thụ đan dược tư vị đâu. Ta nơi này còn có khác, tí như, muôn vàn xuyên tim, phệ tâm, một sớm sinh nở gì đó. Bạch Nguyệt Khê mang theo bất hảo cười, đối thiên minh lưu xuyên để cử nói. Thiên minh lưu xuyên vừa nghe còn muốn tiếp tục chịu cái loại này bị thiên đao vạn quả giống nhau đau. Rõ ràng cái gì đều không có. Chính là toàn thân thịt lại giống bị dao nhỏ giống nhau cắt bỏ giống nhau. Không ngừng lặp lại, không ngừng. Một hồi tưởng cái kia cảnh tượng, thiên minh lưu xuyên liền mồ hôi lạnh chảy ròng, trong mắt cũng mang theo sợ hãi. Nga, đúng rồi, ngươi muội muội vừa mới đã đem sự tình công đạo không sai biệt lắm. Cho nên, nên biết đến, chúng ta cũng biết không sai biệt lắm. Hiện tại liền kém ngươi bổ sung một chút. Đương nhiên, ngươi không phối hợp nói, chúng ta cũng không nổi. Ta xem vừa mới ta nói những cái đó đang dược, ngươi một đám thử xem, cũng không tồi. Bạch Nguyệt Khê xem hắn có điểm vương lỏng, tiếp tục thêm một chút dù đối hắn nói. Tình tử công đạo. Không có khả năng, ta không tin. Ta biết ngươi đây là ở bộ ta nói. Thiên minh lưu xuyên nghe được ngàn Minh tình tử cư nhiên triêu không tin đối Bạch Nguyệt Khê hô to. Ta như thế nào sẽ nói giờ đâu, các ngươi tới Hoa Quốc chủ yếu mục đích là vì kia trường phòng ngự đồ. Cùng với Đông Nam Á tam giác bên kia ma túy buôn lậu sự tình đi. Bạch Nguyệt Khê mang theo cười lạnh nhìn không tin bị bán đứng Thiên Minh Lưu Xuyên. Thiên Minh Lưu Xuyên trừng lớn con mắt nhìn Bạch Nguyệt Khê, lúc này hắn liền tính không tin cũng không thể không tin. Này hai việc trừ bỏ hắn cùng tư tế đại nhân, cũng chỉ có ngàn mình tỉnh tử biết. Nếu các người đã biết, kia còn tới hỏi ta làm gì? Thiên Minh Lưu Xuyên làm chính mình trấn tĩnh lên, mang theo trảo phúng nói. Tình tử kia nữ nhân biết đến không nhiều lắm, liền tính đều nói, cũng lộ ra không nhiều lắm. Bạch Nguyệt khê nếu còn muốn tới hỏi hắn, như vậy hắn có thể lợi dụng lần này cơ hội chạy đi cũng nói không chừng. Ngàn minh tình tử tiểu thư nói không phải thực kỹ càng tỉ mỉ, cho nên chúng ta đương nhiên muốn tìm người cái này chủ yếu người phụ trách hỏi rõ ràng. Cho nên hiện tại ngàn minh tiên sinh có thể đem người biết nói cho chúng ta biết sao. Nếu còn không có chuẩn bị tốt, ta nơi này còn có làm người dục tiên dục tử Đan Dương Nga. Bạch Nguyệt Khê cũng không sợ hắn biết bọn họ nắm giữ không nhiều lắm, mang theo huy hiếp tính nhìn chật vật Thiên Minh Lưu Xuyên. Thiên Minh Lưu Xuyên vừa nghe mặt sau kia đoạn lời nói, mồ hôi lạnh lại bắt đầu chảy ròng. Hắn hiện tại thật sự không nghĩ cảm thụ cái loại này tư vị. Ta có thể nói cho các người, nhưng các ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện, đó chính là ta sau khi nói xong đem chúng ta cấp thả. Thiên Minh Lưu Xuyên cắn răng đánh lên tinh thần, đối Bạch Nguyệt Khê đề nghị nói. Cái này sao, có thể suy xét suy xét. Chỉ cần ngươi không gặp ta, nói cũng hoàn chỉnh, ta không ngại thả các ngươi. Bạch Nguyệt Khê mở ra tay, cười nói. Ta muốn chuẩn xác đáp án. Thiên Minh Lưu Xuyên kiên trì nói. Có thể. Ta là đáp ứng rồi, nhưng nói đến ai khác không thể bắt ngươi nhóm Nga ha ha. Bạch Nguyệt Khê mặt sau kia đoạn lời nói không có nói ra, mà là ở trong lòng mặc nghiệm. Nhưng là, thiên minh lưu xuyên cũng minh bạch trong đó đạo lý, vì thế lại bỏ thêm một cái, nói, cũng không thể làm mặt khác quân đội bắt ta, ta muốn an toàn trở lại đảo quốc. Cái này ta nhưng bảo đảm không được, bất quá ta có thể bảo đảm các ngươi có thể an toàn đến vùng biển quốc tế tuyến, cái này hẳn là không thành vấn đề đi. Rốt cuộc qua vùng biển quốc tế, chúng ta là không thể ở vùng biển quốc tế bắt người. Bạch Nguyệt Khê lắc đầu, cự tuyệt đem bọn họ an toàn đưa về đảo quốc. Thiên minh lưu xuyên nghĩ nghĩ, xác thật, ở vùng biển quốc tế là không thể có khác quốc gia quân đội bắt người. Cho nên gật gật đầu tỏ vẻ đáp ứng điều kiện này. Hiện tại ngươi có thể nói, ra vùng biển quốc tế, quân đội là không thể bắt người, nhưng không có nói yêu quái có thể không bắt người nha, ha ha ha ha. Bạch Nguyệt khê ở trong lòng vì chính mình điểm cai tán. Thiên minh lưu xuyên biết chính mình mặc kệ nói hay không, đến cuối cùng đều sẽ bị buộc ra tới. Không bằng lợi dụng chuyện này trốn hồi đảo quốc, sau khi trở về lại đến nghĩ cách đối phó cái này đáng giận nữ nhân. Ta không biết các ngươi từ tình từ nơi đó biết nhiều ít, không bằng các ngươi hỏi, ta tới đáp. Thiên minh lưu xuyên lúc này hoàn toàn không sao cả nói. Vậy được rồi. Vậy trước giao đãi một chút, Đông Nam Á tam giác ma túy buôn lẩu, các ngươi ở Hoa Quốc ZF cùng quân đội xếp vào gián điệp có người nào đi? Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, liền bắt đầu hỏi. Sau đó ý bảo Thiết Báo đem hắn khẩu cung cấp ký lục xuống dưới. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, cùng ta liên hệ các ngươi Hoa Quốc ZF bên kia người, là họ Tô. Ma Tú Buôn lẩu cũng là hắn một tay an bài, các ngươi có động tĩnh gì cũng là hắn cho ta truyền lại tin tức. Chính là, từ thượng 2 tháng bắt đầu, Đông Nam Á tam giác bên kia hoa điểm bị bừng một nửa, bên kia một chút tin tức đều không có cho nên mới có chúng ta tới Hoa Quốc, tới xác định tình huống. Họ Tô Kinh Đô thành quân chính thế gia, tô ra người. Đúng vậy, hán cấp Đông Nam Á tam giác bên kia người cung cấp các ngươi quân đội tình báo. Các ngươi một có tình huống, Đông Nam Á tam giác bên kia người sẽ có sở chuẩn bị. Thiên minh lưu xuyên không có nửa điểm giấu giếm nói. Các ngươi như thế nào liên hệ? Ở Kinh Đô chúng ta có một chỗ cứ điểm, là một nhà tư nhân cầu lạc bộ. Kinh Đô thành thượng lưu nhân sĩ đều thích đi nơi đó. Lần này chúng ta là ở nơi đó gặp mặt. Sau đó hắn nói cho ta, có người ở điều tra Đông Nam Á Tam Giác Ma túy Sự, đã phát hiện ZF cùng quân đội có người là nội quỷ, đang ở điều tra. Cho nên gần nhất bọn họ không dám có đại động tác, về những cái đó bị quả nhiên loa điểm hắn chỉ có thể thương mà không giúp gì được. Thiên minh lưu xuyên hô một hơi, tiếp tục nói. Vậy các ngươi lần này cần thu hoạch phòng ngự đồ cũng là hắn cho ngươi lạc. Đây là một phần cái gì phòng ngự đồ? Bạch Nguyệt khê lạnh mặt tiếp tục hỏi. Là một phần về một cái viện nghiên cứu phòng ngự đồ, nghe nói này sở viện nghiên cứu bên trong có một loại kiểu mới vũ khí, quy lực có thể so với vũ khí hạt nhân 5 phần tri tam. Chúng ta muốn đem này sở viện nghiên cứu phòng ngự đồ mang về, sau đó làm người tới đem ăn trộm cái này vũ khí tư liệu. Chuyện này cũng là cái kia họ tô nói cho chúng ta biết, bằng không chúng ta cũng sẽ không mang theo tư tế đại nhân tới. Thiên minh lưu xuyên nhìn bạch nguyệt khê, vẫn là ăn ngay nói thật. Phong ngự đồ đâu? Chuyện này rất quan trọng nha. Người kia cho ta nhìn hình ảnh, làm ta ghi tạc trong đầu, liền đem nó tiêu hủy. Thiên minh lưu xuyên đắc ý nhìn bạch ngược khê lúc này các ngươi cũng không có biện pháp. Không tối sao, rất thông minh. Như vậy liền không có dấu vết, nếu không phải điều tra anh ra, phát hiện hắn cùng các ngươi có quan hệ, còn không thể phát hiện chuyện này. Ta hẳn là cảm tạ một chút chính mình an viện trưởng cùng an lệ lệ hai cha con đâu. Những lời này Bạch Nguyệt Khê là thiệt tình không có nửa điểm giả dối Nếu là không bọn họ năm đó đối tiểu quả cam làm những cái đó sự nàng cũng sẽ không điều tra An ra không có điều tra An ra cũng liền sẽ không phát hiện hắn cùng thiên Minh lưu xuyên bọn họ có liên hệ không có liên hệ lần này đi học giao lưu hội nàng cũng sẽ không thật quá đáng chú ý lúc sau cũng sẽ không phát hiện âm dương sư do đó phát hiện sau lưng còn có bí mật thật là thật lớn một vòng tròn tử nha Xem các ngươi như vậy phối hợp, chờ ta đem ăn ra bên kia thẩm xong sẽ tha cho ngươi nhóm, hai ngày này các ngươi liền ở chỗ này hảo hảo mang theo. Đem ngàn mình tiên sinh dẫn đi đi. Bạch Nguyệt Khê nghĩ nơi này quyển quyển, cảm thấy không có gì nhưng hỏi, khiến cho người đem thiên minh lưu xuyên mang về tạm giam phòng. Thiên minh lưu xuyên vốn dĩ tưởng cùng Bạch Nguyệt Khê lý luận, nhưng cảm thấy này không phải lý trí cảm giác. Xem nàng bộ dáng liền biết chuyện này, không có đơn giản như vậy liền lợi hại. Cho nên thiên minh lưu xuyên ngoan ngoan bị kìa hai người mang đi. Lao đại là, người tin tưởng hắn sao? Thiết báo cảm thấy lao đại của mình hỏi chuyện quá đơn giản, căn bản không phù hợp nàng nguyên tắc. Vậy ngươi muốn thế nào? Hắn có thể nói này đó liền rất hảo, lại bước đi xuống, hắn nói liền không có chuẩn xác tính bảo đảm. Đông Nam Á tam giác bên kia sự liên lụy quá nhiều, chúng ta vốn dĩ một chốc một lát căn bản là không động đậy, lúc này có thiên minh lưu xuyên lời khai. Muốn động những cái đó ra hỏa chính là dễ dàng nhiều. Chỉ cần theo thiên minh lưu xuyên cấp tin tức, hơn nữa chính chúng ta nắm giữ, thực mau những cái đó ưu ác tính liền có thể nổ. Bạch Nguyệt Khê ánh mắt sâu thảm, mang theo mỉm cười đối thiết báo nói. Tưởng tượng đến những cái đó cha có thể giải quyết rớt, Bạch Nguyệt Khê toàn thân tràn ngập hưng phấn. Thiết báo vừa thấy Bạch Nguyệt Khê bộ dáng này, liền biết nàng muốn làm đại sự tình. Sau đó thật sâu thở dài một hơi, này kinh đô thành thủy. Sợ là muốn đổi một đợt, vì những người đó điểm cái ngọn đến hy vọng không cần bị Lao Đại ngược đốc. Ngạch, gần nhất giống như điểm ngọn đến có điểm nhiều. mặc kệ, cứ như vậy đi. Lao Đại, ta đem an dài những người đó mang về tới. Đột nhiên, phòng thẩm vẫn muôn bị mở ra, thiết hổ từ bên ngoài đi đến, đường kính đi đến Bạch Nguyệt Khê trước mặt, đối Bạch Nguyệt Khê báo cáo. Thực hảo, thời gian không sớm cũng không mượn. Đem bọn họ mang tiến bảo. Bạch Nguyệt Khê thu hồi biểu tình, nghiêm túc đối thiết hổ nói. Là. Thiết hổ đứng thẳng, đối Bạch Nguyệt Khê nói. Sau đó xoay người đi ra ngoài, đem người mang tiến bảo. Thực mò an ra hai cha con cùng với một ít thiệp sự người đã bị mang theo tiến bảo. Tổng cộng 5 người một loạt chạm cũng may Bạch Nguyệt Khê trước mặt. Lão đại, đây là lần này bên kia bắt được người. Thiết báo vì Bạch Nguyệt Khê thuyết minh. Ấn. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Các vị đi vào nơi này hẳn là biết là vì cái gì, cho nên các ngươi ai trả lời trước vấn đề đâu. Bạch Nguyệt Khê về phía sau rửa vào lương ghế, nhìn đối diện sắc mặt khó coi 5 người. Ta an đảo không có làm chuyện gì. Xin hỏi các ngươi vì cái gì bắt chúng ta tới. An đảo cũng chính là an thị tập đoàn chủ tịch, xanh mặt nhìn Bạch Nguyệt Khê. Tới rồi nơi này, ngươi cảm thấy ta sẽ không có chứng cứ sao, ta kiên nhận không phải thực hảo, nhìn đến trên tường vài thứ kia không. Chính mình nói, vẫn là ta cậy ra miệng, chính mình tuyển đi. Bạch Nguyệt Khê đôi tay ôm ngực, ý bảo bọn họ xem trên tường hình cụ. Ngươi người nào, ngươi có biết hay không chúng ta là ai nha? Ta muốn cáo các ngươi. An lệ lệ hướng về phía Bạch Nguyệt Khê hô lớn, trên mặt trang dung đều mơ hồ. Chàng đẹp chút nào, thoạt nhìn giống cái nữ quỷ. Các ngươi là ai? Ta đương nhiên rõ ràng. Cho nên mới đem các ngươi thỉnh lại đây nha. Bạch Nguyệt Khê cười nói. Cái kia thỉnh tự cắn trọng âm. An Đảo, An Hải, Chính Dương, Lưu Sơn 4 người phân biệt là An Thị Tập đoàn Chủ tịch. Bên ngoài thượng làm là chữa bệnh khí giới cùng bệnh viện, ngầm lại cùng đảo quốc hợp tác lợi dụng bệnh viện tiện lợi, làm khí quan mua bán cùng cấm dược buôn lầu. An Lệ Lệ, An Đảo Chi Nữ, 6 năm trước lợi dụng đảo quốc bên kia lực lượng, đem chính mình muốn sinh nở khuê mật ước ra tới, y đổ chế tạo ngoài y muốn. Nhưng mà khuê mật vận khí không tồi. Chỉ là sinh non, sinh hạ Long phượng thai. Một kế không thành, ngươi lại lợi dụng đảo quốc bên kia người, chế tạo bệnh viện bắt góc, đem nàng mới sinh ra nhi tử cấp ôm đi, vốn gì muốn giết chết, lại không ngờ cái kia ôm đi hài tử người, ra ngoài bị mốn, hải tử từ đây mất tích. Ta nói không sai đi, Nam vị. Bạch Nguyệt Khê nhìn bọn họ, đem bọn họ chi tiết cấp nói ra. Lúc này bọn họ đều kinh ngạc nhìn Bạch Nguyệt Khê. Đặc biệt là an lệ lệ đôi mắt đều sắp trừng ra tới. Ngươi nói bậy, ta không có đã làm những cái đó sự. An lệ lệ phe phẩy đầu, hô to rào biện. Ta tình báo nơi phát ra chính là không có vấn đề. Cho nên ngươi không cần biện giải. Hiện tại chúng ta tới trò chuyện các ngươi cùng đảo quốc hợp tác đi. Bạch Nguyệt Khê không hề cùng bọn họ vô nghĩa trực tiếp tiến vào chính đề. An đảo ngươi trước đến đây đi. Các ngươi hướng đảo quốc buôn lẩu bên kia cấm dược. Dùng ở địa phương nào? Như thế nào vận tiến bảo? Nếu không thành thật, liền chớ có trách ta dụng hình. Bạch Nguyệt Khê mang lên lạnh lẽo, thẩm vấn An Đào. An Đào nghe được Bạch Nguyệt Khê đem bọn họ chi tiết đều nói ra, liền biết lần này trốn bất quá. Bà vai lơi lỏng xuống dưới, thoạt nhìn lập tức già rồi thật nhiều tuổi. Nữ nhi của ta cùng chuyện này không có quan hệ, có thể hay không thả nàng. An Đào mang theo hy vọng nhìn Bạch Nguyệt Khê. Khó mà làm được. Nàng cùng chuyện này không quan hệ, nhưng là mướn người giết người đoạt hải tử chuyện này nàng chính là chủ mưu. Bạch Nguyệt Khê lắc đầu. Năm đó sự đã qua lâu như vậy, đứa bé kia cũng không có trở về. Chỉ cần ngươi thả nữ nhi của ta, ta liền đem sự tình toàn bộ đều nói ra. Hơn nữa đem buôn bán dân cư hoa điểm đều nói cho ngươi. An đảo cùng Bạch Nguyệt Khê đàm phán. A ta không có thời gian cùng ngươi nói này đó, trả lời ta vấn đề. Bằng không ta khiến cho ngươi nữ nhi cảm thụ một chút trên tường những cái đó. Bạch Nguyệt Khê cũng coi như là bắt được nhược điểm của hắn. Chỉ là không biết loại này nhược điểm có thể kiên trì bao lâu. Ta An Đào cảm thấy chính mình một hơi ngạnh ở phổi, đổ hoàng hốt. Nói. Bạch Nguyệt Khê tăng thêm ngữ khí. An Đào nhìn chầm chầm nàng, nhìn đến nàng lạnh mặt, mang theo huy nghiêm, cảm giác có điểm sợ hãi. Nữ nhân này nguy hiểm. Ta nói. Những cái đó cấm dược chúng ta dùng ở bệnh viện một ít người bệnh trên người, cùng với dùng ở một ít chỗ ăn chơi, có thể cho người nghiện. Chúng ta cùng đảo quốc ngàn minh gia tộc có hợp tác, chúng ta từ bọn họ nhập khẩu một ít chữa bệnh khí giới, đem dược đặt ở những cái đó khí giới sẽ không bị phát hiện địa phương, cứ như vậy vẫn tiến vào An đảo bại hạ trận, nhất nhất công đạo. Vậy các ngươi nhân thể khí quan như thế nào tới? Khí quan như thế nào vẫn đi ra ngoài? Bạch Nguyệt Khê tiếp tục hỏi, từ những cái đó kẻ lưu lạc hoặc là lưu manh trên người tới, những người này mất tích cũng không có người sẽ quá để ý, cho nên đây là chủ yếu nơi phát ra, cùng với bị quải tới hải tử hoặc là phụ nữ. Cũng là lợi dụng hợp tác, đem khí quan vận đi ra ngoài. An Đào cưới đầu nói, các ngươi hợp tác đã bao lâu? Bạch Nguyệt Khê sắc mặt càng thêm khó coi, thanh âm lạnh leo thẩm vấn. Thứ An Thị thành lập liền bắt đầu. An đảo cảm giác gáp lực lớn hơn nữa. Ha ha. Bạch Nguyệt Khê nghe xong hắn giảng, trực tiếp cười lạnh Trên người khí thế mang theo hàn khí thẳng bức an đảo 5 người. Đây là mẫu mực xí nghiệp ra gương mặt thật nha, thật không biết bên ngoài người biết sau, sẽ là tình huống như thế nào đâu. Khó trách ngươi nữ nhi sẽ như vậy ác độc, đều là di chuyển ghen nha. Bạch Nguyệt Khê lạnh mắt đối an đảo 5 người châm trọng Yên tâm đi, nếu ngươi đem sự tình công đạo. Ta sẽ không hiểu của các ngươi. Bất quá, có người chính là thực chờ mong cùng các ngươi gặp mặt, thiết hổ, đem an hải, trình dương, lưu sơn tạm thời giam giữ lên, các ngươi phụ trách đi bọn họ địa chỉ điều tra chứng cứ. Đến nỗi an đảo cha con hai, giao cho mặc đại thiếu ra mặc Hàn ảnh. Lúc sau chờ mặc đại thiếu ra đem người giao sau khi trở về, ngay cả cùng an hải bọn họ cùng nhau chuyển giao tư pháp cơ quan. Bạch Nguyệt Khê không hề xem an đảo bọn họ. Trực tiếp đối Bạch Nguyệt Khê Thiết Hổ phân phó nói, là, Lão Đại, chính là, Mạc Đại Thiếu Gia như thế nào liên hệ nha. Thiết Hổ đứng ở Bạch Nguyệt Khê trước mặt, sau đó gãi đầu hỏi Bạch Nguyệt Khê. Người đem người giao cho muốn người người kia thì tốt rồi. Làm hắn nói cho Mạc Đại Thiếu Gia, chỉ cần người còn có khẩu khí thì tốt rồi. Là, ra đây hiện tại đem người kéo xuống. Thiết Hổ gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, sau đó hỏi. Bạch Nguyệt Khê ngồi xuống, nhắm mắt lại, tay phải xoa xoa đôi mắt. Sau đó, thiết hổ làm người liền an đảo 5 người dẫn đi. Người là ai? Người rốt cuộc là ai? Người sao có thể nhận thức mặc hàn ảnh? An lệ lệ tử vừa mới Bạch Nguyệt Khê nói muốn đem bọn họ giao cho mặc hàn ảnh liền ốc. Hiện tại bị người kéo xuống, liền dây rủa hô to chất vấn Bạch Nguyệt Khê. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ biết năm đó sự? Vì cái gì nhận thức mặc hàn ảnh? Này hết thể nàng đều muốn biết, chính là thiết hổ mới sẽ không cho nàng cơ hội thúc dục người đem nàng kéo ra ngoài, sau đó đưa về bọn họ dẫn bọn hắn tới địa phương, giao cho những người đó thì tốt rồi. Đem nên ký lục đều ký lục hảo đi. Bạch Nguyệt Khê hỏi bên cạnh thiết báo. Nhớ cho kỹ, chúng ta có thể chấp hành kế tiếp hành động. Thiết báo một bên đem ký lục tốt khẩu cung sửa sang lại, một bên đối Bạch Nguyệt Khê nói. Thức hảo. Kế tiếp chở ta tin tức hành động. Bạch Nguyệt Khê đối thiết báo như thế nói. Là. Thiết báo đứng lên, kính một cái lễ. Ta đi trước. Bạch Nguyệt Khê một bên nói, một bên hướng cửa đi đến. Lao đại tài kiến. Bạch Nguyệt Khê ra phòng thẩm vấn, liền trực tiếp thừa đặc thủ thang máy, ra office building. Người thẩm xong rồi, kế tiếp chính là muốn đem những cái đó ưu ác tính cấp nổ, một cái cũng không dư thừa cái loại này. Bất quá. trước đó. Hẳn là đem quân khu bên kia bốn cái tiểu ra hỏa cấp lửa dối khai. Kế tiếp một đoạn thời gian, nàng khẳng định nhìn không ra bọn họ, vì không cho bọn họ làm hại quân khu, vẫn là đem bọn họ cấp đóng gói tiến đi tương đối hảo. Vạn thảo đường bên kia không được, liền lấy những cái đó yêu hộ nhai con tính tình. Vũ Du cùng tiểu huyền tử hai cái khẳng định sẽ bị sủng lên trời, càng thêm làm sàng làm bậy. Bạch Nguyệt khê ở trong lòng cấp vạn thảo đường đánh một cái xoa. Long hồ tổng bộ. Cái này không được. Những cái đó ra hỏa hiện tại nhìn đến vũ du cùng tiểu huyền tử đều đường vòng đi, không thể lại thai họa bọn họ. Hơn nữa đem bọn họ phóng tới Long Hồ Tổng Bộ, bọn họ ước gì, như vậy có thể không kiêng nghể gì làm phá hư. Cho nên Long Hồ cũng không được, Bạch Nguyệt Khê trong lòng cung cấp Tổng Bộ đánh một cái đánh xoa. Lương trừng núi biệt thự, cũng không được. Biệt thự không có gì hảo ngoạn, quản gia cùng bảo tiêu người hầu cũng đều áp không được bọn họ. Mặc hàng ảnh bên kia càng thêm không được ôn nhã tính tình còn không có sửa đổi tới nay bốn cái hài tử cùng nàng ở bên nhau Còn không đem nàng cấp lăn lộn rất nửa cái mạng Bạch Nguyệt khê lại một lần ở trong lòng đánh một cái xoa Á mã tôn rừng rậm, không được Nếu là đem nơi này cấp tạng, nàng liền thành quốc tế tội nhân Á á á, rốt cuộc muốn đem này bốn cái tiểu gia hỏa ném chạy đi đâu tương đối hảo nha Bạch Nguyệt khê đi vào trong xe Nằm dựa vào ghế điều khiển lưng ghế thượng, có điểm bực bội nghĩ đem mặc tử lê bốn cái tiểu gia hỏa cấp an bài ở nơi nào, mới có thể có người ngăn chặn bọn họ, sẽ không gặp phải đại họa tới. Tính, vẫn là trở về tìm mặc hàng ngự cùng nhau thương lượng hảo, hắn cũng là hài tử phụ thân, có lẽ hắn có không ít hảo địa phương. Bạch Nguyệt Khê đột nhiên ngồi thẳng thân mình, trong mắt mang theo giảo hoạt ý cười. Sau đó, liền lái xe chiều vùng ngoại thành quân khu chạy mà đi. Sớm một chút đi kia bốn cái tiểu gia hỏa cấp tiến đi, chính mình là có thể bắt đầu đại làm sự tình. Bằng không, mặc tử huyền cùng mặc vũ du kia hai cái tiểu gia hỏa nếu là biết có loại sự tình này, nhất định sẽ ra tới tham một chân. Đối bọn họ tới nói, chỉ cần hào chơi, có sẽ không gây trở ngại đến nhiệm vụ hoàn thành. Bọn họ là sẽ không bỏ qua. Cho nên nàng hiện tại gấp không chờ nổi muốn tiến đi bọn họ. Hai cái giờ sau, Bạch Nguyệt Khê liền về tới quân doanh cửa. Làm lính gác kiểm tra rồi một chút, không thành vấn đề sau khiến cho Bạch Nguyệt Khê đi vào. Bạch Nguyệt Khê không có hồi sân cũng không có đi sân huấn luyện, mà là lái xe thẳng đến office building bên này. Nàng hiện tại muốn tìm mặc hàn ngự thương lượng một chút, đem bốn cái hải tử đưa đến chạy đi đầu tương đối hảo. Lúc sau nàng mới hảo an bài những cái đó cá lớn hết thẻ đều cấp ớt. Bạch Nguyệt Khê đi vào office building, bay thẳng đến mặc hàn ngự văn phòng đi. Vừa vặn Mạc Hàn Ngự cũng ở văn phòng xử lý văn kiện, nhìn đến Bạch Nguyệt Khê tới, đều có điểm kinh ngạc. Bất quá nội tâm càng nhiều là kinh hỷ. Người đã về rồi. Mạc Hàn Ngự buông trong tay văn kiện, đối Bạch Nguyệt Khê hỏi. Ơn, những người đó thẩm xong rồi. Nên thu hoạch tình báo cũng được đến. Cho nên, không có việc gì ta liền đã trở lại, thuận tiện cùng ngươi thương lượng một chút đem kia bốn cái hài tử đưa đến chạy đi đầu tương đối hảo. Bạch Nguyệt Khê đi vào mạc hàn ngự trước mặt, sau đó từ bên cạnh cầm một cái ghế, trực tiếp ngồi vào mạc hàn ngự phía trước. Ngươi thật đúng là tính nôn nóng. Mạc hàn ngự lắc đầu, có điểm buồn cười nói. Ngươi coi như ta tính nôn nóng đi. Ta suy nghĩ mấy cái địa phương, đều không thích hợp bọn họ. Cho nên muốn hỏi một chút ngươi có hay không tốt địa phương giới thiệu. Cái này địa phương, đệ nhất, nếu có thể có ngăn chặn bọn họ, làm cho bọn họ không dám không kiêng nể gì. Đệ nhị, không thể làm cho bọn họ có nguy hiểm, ta chỉ là muốn có người có thể coi chừng bọn họ mấy ngày, không phải muốn ngược bọn họ. Rất nhỏ, đối bọn họ hưu ích giao hấn, cái này không hạn chế, đệ tam, cái này địa phương cần thiết có thể tùy thời rời đi. Ta chỉ là muốn trong khoảng thời gian này làm cho bọn họ không xuất hiện, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ sau, vẫn là hy vọng cùng bọn họ cùng nhau trụ. Bạch Nguyệt khêm một hơi đem chính mình yêu cầu nói ra. Sau đó nhìn Mạc Hàn Ngự, nàng biết điều kiện này có điểm hà khắc. Mạc Hàn Ngự nghe xong Bạch Nguyệt Khê yêu cầu, đầu tiên là trong đầu dạo qua một vòng, nghĩ tới mấy cái địa phương. Sau đó nhất nhất đối ứng Bạch Nguyệt Khê yêu cầu, đều cảm giác có một chút không đúng. Cuối cùng, Mạc Hàn Ngự nghĩ đến nhà cũ bên kia, nhà cũ bên kia có một cái huấn luyện người địa phương, mặc ra chỉ cần ở kinh đô con cháu, 5 tuổi đến 20 tuổi, trừ phi có trọng yếu phi thường chính là sự. Bằng không cuối tuần thứ bảy, kỳ nghỉ đều phải đến nhà cũ bên kia thượng võ học khóa Hiện tại, kia bốn cái tiểu gia hỏa làm cho bọn họ đi học bọn họ khẳng định sẽ không đi đi học. Không bằng, đem bọn họ ném hồi nhà cũ, nhà cũ bên kia cũng có người giáo văn hóa khóa, tuy rằng là dạy học pháp, thơ tử ca phú, cầm kỳ thư họa này đó cổ điển đồ vật. Nhưng cũng giống vậy hiện tại làm cho bọn họ ở bên này hạt hốn. Mặc hàn ngự ở trong lòng nghĩ. Bạch Nguyệt Khê nhìn suy nghĩ biện pháp Mạc Hàn Ngự, không có ra tiếng quấy rời. Chỉ là nhìn chầm chầm hắn xem, trong lòng cầu nguyện hắn có thể có địa phương. Ta nghĩ đến một chỗ, hẳn là man thích hợp kia bốn cái tiểu gia hỏa. Mạc Hàn Ngự đột nhiên ra tiếng đối Bạch Nguyệt Khê nói. Bạch Nguyệt Khê đôi mắt hai mắt tỏa ánh sáng, mang theo chờ mong thúc rục nói, nơi nào nơi nào, mau nói. Mạc ra nhà cũ, lao ra tử bên kia. Mạc Hàn Ngự nhìn nàng nôn nóng bộ dáng Mở miệng nói. Cái gì? Nhà cũ, nơi đó có thể được không? Bạch Nguyệt Khê vừa nghe liền mang theo không tin kinh ngạc, hỏi Mạc Hàn Ngự. Kia bốn cái hài tử đều không thích đi học, nhưng chúng ta lại không thể làm cho bọn họ phế. Nhà cũ bên kia có người chuyên môn dạy học pháp, cầm kỳ thư họa linh tinh. Cũng coi như là bồi dưỡng bọn họ sở trường. Hơn nữa, nhà cũ bên kia có giáo cổ võ, đây là mỗi cái mặc ra đều phải học, thừa lần này cơ hội. Làm cho bọn họ học tập một chút cũng không tồi. Mặc hàn ngự vì Bạch Nguyệt Khê giải thích một chút vì cái gì lựa chọn nhà cũ nguyên nhân. Nhà cũ bên kia có ai ở? Bạch Nguyệt Khê hỏi, cái này cần thiết biết rõ ràng. Có mặc ra vài vị trưởng lão, ra ra nái nãi, đại bá đại bá mẫu, ba mẹ cùng với tam thúc còn có hắn ái nhân đều ở nơi đó. Mặc ra quy củ là, qua 50 tuổi đều phải dọn về nhà cũ trụ. Mặc hàn ngự nói đến. Nhà cũ bên kia tình huống phức tạp sao? Ý tứ có hay không nội đấu không? Bạch Nguyệt Khê hỏi. Yên tâm đi, nhà cũ thực an toàn hơn nữa không có như vậy nhiều lục đục với nhau. Đại gia ở Trung thực hảo. Mạc Hàn Ngự thật không biết Bạch Nguyệt Khê trong đầu tưởng chính là cái gì, có phải hay không nào tản kịch xem nhiều. Bạch Nguyệt Khê cũng không phải là như vậy tưởng, liền hướng nàng cái kia không thích nàng bà bà, cùng với lần trước ở Nam Lang Sơn Trang bên kia tình huống tới xem. Nếu là mặc tử lê bốn cái thật sự tới rồi nhà cũ, phỏng trừng có náo nhật nhìn. Bất quá không có nổi đấu cũng là tốt, như vậy ít nhất có thể xác định mặc tử lê bốn cái an toàn. Đến nơi có thể hay không đem nàng cái kêu bà bà có xung đột, kia đến lúc đó lại xem đi. Trung quy bọn họ bốn cái sẽ không đem nàng cấp tức chết. Hảo đi, chúng ta đây khi nào đem bọn họ bốn cái đưa qua đi. Muốn hay không cùng ra ra bọn họ thương lượng. Bạch Nguyệt Khê suy nghĩ cẩn thận. Hỏi, cái này xem ngươi nghĩ muốn cái gì thời điểm đưa bọn họ qua đi, ta hôm nay buổi tối liền cùng ra ra bọn họ nói một chút. Mặc hàn ngự không sao cả nói. Ngươi trước cùng ra ra bọn họ nói một chút, hai ngày này ta buổi bọn họ bốn cái. Ngày kia ngươi làm ra ra phái xe riêng tới đón bọn họ bốn cái, ngươi đến lúc đó dẫn bọn hắn qua đi, ta liền không đi nhà cũ. Bạch Nguyệt Khê nghĩ chính mình cùng cái kêu bà bà quan hệ, vì tránh cho xấu hổ. Vẫn là không cần xuất hiện ở nàng hảo. Vì cái gì? Mặc hàn ngự tò mò hỏi không rõ vì cái gì không đi nhà cũ. Ngươi cũng biết mụ mụ ngươi không thích ta. Tránh cho ngại đến nàng mắt ta liền không đi. Bạch Nguyệt khê nói thẳng ra tới, nàng cảm thấy cái này không có gì không thể nói. Mặc hàn ngự nhăn chặt mày, cũng nghĩ đến chính mình năm đó cưới nàng. Mẫu thân cái kia sắc mặt khó coi, hơn nữa lúc sau đều không có cho nàng sắc mặt tốt xem. Không có việc gì. Ngày đó chúng ta cùng đi đi. Hiện tại ngươi là ta Mạc Hàn Ngự nhận định nữ nhân, không có lý do gì không thể đi nhà cũ. Mạc Hàn Ngự mang theo kiên định ngữ khi đối Bạch Nguyệt Khê nói. Bạch Nguyệt Khê nhìn hắn thâm thúy trong ánh mắt mang theo nghiêm túc. Thâm hơi hơi giật mình, mang theo một tiêu ngọt nào Hảo, kia nếu là đến lúc đó xuất hiện cái gì, ngươi cần phải đứng ở ta bên này Nga Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, nhưng cũng đối Mạc Hàn Ngự đánh Hảo dự phòng châm. Yên tâm đi, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Mặc hàn ngự nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Hảo, không sai biệt lắm đến cơm chiều thời gian. Chúng ta trở về đi. Bạch Nguyệt Khê nhìn thời điểm không còn sớm, thúc giục hắn. Hảo. Mặc hàn ngự gật gật đầu, đem văn kiện thu thập sửa sang lại Hảo, bỏ vào trong ngăn tủ khóa lên. Hai người vai sóng vai từ office building ra tới, trên đường cũng gặp tan tầm người. Hoa. La Phó Tư lệnh cùng Ngự thiếu tướng ra. Không nghĩ tới Phó Tư lệnh cư nhiên tới đón Ngự thiếu tướng cùng nhau tan tầm. Hai người đứng chung một chỗ siêu cấp xứng đôi. Một cái nữ cơ yếu viên nhìn cùng nhau đi tới Mạc Hàn Ngự cùng Bạch Nguyệt Khê, có điểm hâm mộ nói: "Đúng rồi, hai người như vậy tuổi trẻ liền có như vậy cao quân hàm, quả thực là mạnh nhất phu thê đương nha. Ta nhớ rõ bọn họ còn có bốn cái hài tử, cũng siêu cấp đáng yêu." Bên cạnh cùng nhau cũng vẻ mặt hâm mộ phù hoạn. Nghe nói trước bệnh bộ nơi đó có vài cái ái mộ ngự thiếu tướng, phó tư lệnh lúc này tình địch nhiều không ít đâu. Có mội tử lộ ra. Chẳng lẽ các ngươi liền không yêu mộ ngự thiếu tướng? Một cái nam đột nhiên cắm vào tới mở miệng nói. Ngự thiếu tướng như vậy chỉ có thể xa xem, cũng cũng chỉ có phó tư lệnh như vậy tài năng xứng đôi. Mội tử phản bác. Vừa mới bắt đầu thời điểm này office đi mội tử. Cái kia không yêu mộ cái này tuổi trẻ đầy hứa hẹn ngự thiếu tướng, chính là, từng vào mấy ngày, cái này ngự thiếu tướng xa xem có thể, gần xem vẫn là thôi đi. Hán kia quanh thân khí thế một tới gần liền không thể bình thường hô hấp. Cho nên y y một chút không có gì, thật sự tới gần các nàng mới không dám. Chỉ có giống phó tư lệnh như vậy nữ nhân, mới có thể tới gần ngự thiếu tướng, cùng hắn xứng vẻ mặt. Mặc Han ngự cùng bạch nguyện tức đương nhiên không có nghe được bọn họ nghị luận. Trực tiếp đi vào rừng xe địa phương. Liên ở bọn họ rồi rắm là cùng nhau một chiếc xe, vẫn là từng người khai chính mình xe thời điểm. Lão đại, người đã về rồi. Bóng dáng cũng từ office building ra tới, đi ngang qua rừng xe vị, nhìn đến Bạch Nguyệt Khê lập tức đi lên trước tới chào hỏi. Với vạn, ngươi tới đem ta xe khai trở về, ta ngồi hắn xe trở về. Bạch Nguyệt Khê chỉ vào mặt hàng ngự, đối bóng dáng nói. Xem ra ta tới thực kịp thời nha. Võng Giang cảm khái đối Bạch Nguyệt Khê nói. Không hổ là vạn năng trợ lý, ha ha ha ha. Bạch Nguyệt Khê không keo kiệt tán dương. Sau đó đem chìa khóa xe đưa cho hắn. Chúng ta đây trở về đi. Tiếp nhận chìa khóa, Võng Giang nói. Đi thôi, có việc trở về nói. Bạch Nguyệt Khê nói, sau đó trực tiếp đi lên mạc hàn ngự xe. Mạc hàn ngự xem nàng lên xe cũng lập tức đi đến ghế điều khiển bên kia, lên xe. Sau đó lái xe rời đi office building bên này. Nhìn bọn họ đi rồi, bóng dáng cầm chìa khóa cũng lên xe, khởi động xe. Một trước một sau chạy, vài phút sau, trước sau tới sân bên ngoài. Ngừng xe, bạch nguyệt khê dẫn đầu xuống xe, sau đó là bóng dáng cùng mặc hàng ngự. Lao đại, cho ngươi. Bóng dáng đem chìa khóa còn cấp bạch nguyệt khê. Bóng dáng hỏi một chút cô lang bọn họ hai cái có hay không ăn cơm, không đúng sự thật lại đây bên này ăn đi. Bạch Nguyệt Khê tiếp nhận chìa khóa, đối bóng dáng nói. Hảo, ta hiện tại liền đi vào hỏi một chút. Ơn. Sau đó bóng dáng vào Bạch Nguyệt Khê cái tia sân, xem hắn đi vào. Mặc hàn ngự liền cùng Bạch Nguyệt Khê vào mặc hàn ngự sân. Cũng không biết có phải hay không vừa khéo vẫn là gì đó. Bạch Nguyệt Khê hai người lại một lần vừa vặn đuổi ở mặc tử lê bọn họ đem cơm làm tốt thời gian. Lão ba, lão mẹ các ngươi đã về rồi. Mau rửa tay ăn cơm đi. Mạc tử huyền cái thứ nhất nhìn đến Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàng Ngự, sau đó tiếp đón bọn họ ăn cơm. Đồ ăn nhiều sao? Người bóng dáng thúc thúc bọn họ ba cái cũng lại đây ăn cơm. Bạch Nguyệt Khê đi qua đi hỏi. Đủ lượng, chúng ta đều tính thượng bọn họ phân. Mạc tử huyền trả lời. ân Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, sau đó liền đi rửa tay. Thức mau, bóng dáng cô lang, cùng với cung thiển ngộng ba người liền tới đây. Mặc tử huyền bọn họ cũng đem đồ ăn dọn xong. Liền đám người tề ăn cơm. Chín người theo thứ tự ngồi xong, sau đó ở mặc hàn ngự một tiếng ăn cơm sau, liền bắt đầu thúc đẩy. Lão đại, ngươi sự tình làm thế nào? Trên bàn cơm, cung Thiển mộng hỏi. May mắn lần này ta đi, bằng không ta còn không biết ta muốn điều tra sự, cùng đảo quốc kia giúp vương bắt con bê cũng có phần hơn nữa vẫn là chủ mưu. Bạch Nguyệt Khê tưởng tượng cho tới hôm nay được đến tin tức. Liền muốn đem những cái đó ra hỏa đều hung hăng ngược một lần. Cái gì? Cung đảo quốc có quan hệ. Cung thiện mộng ba người đều kinh ngạc nhìn Bạch Nguyệt Khê. Bọn họ chỉ là cho rằng ZF cùng trong quân đội mặt người lợi dụng quyền lợi vì chính mình như lợi mà thôi. Không nghĩ tới, nơi này cư nhiên còn có hắn người trong nước đúng tay. Đúng vậy, chúng ta điều tra những người đó chính là bọn họ xếp vào ở Hoa Quốc Giang Thế. Lão Đại! không phải hòa giải khí quan mua bán có quan hệ sao? Như thế nào liên lụy đến Đông Nam Á tam giác bên kia tình huống? Cô lang nghi hoặc hỏi Bạch Người Khê. Đêm qua chúng ta ở bắt Giữ Thiên Minh lưu xuyên bọn họ thời điểm, có cái âm dương sư xuất hiện, bởi vì thân phận của hắn, ta liền hoài nghi bọn họ lần này tới Hoa Quốc chẳng những chỉ là vì cùng an ra khí quan mua bán cùng cấm dược buôn lầu. Cho nên dùng điểm thủ đoạn. Từ bọn họ trong miệng thành công bộ ra bọn họ tới Hoa Quốc chân chính mục đích. Bạch Nguyệt Khê đem tình huống cùng bọn họ nói một chút. Đúng rồi, chúng ta phát hiện năm đó kia sự kiện cũng có âm dương sư phân. Các ngươi nhìn thiết hổ bọn họ trở lại đi tin tức không? Bạch Nguyệt Khê nhìn bọn họ nói. Chúng ta nhìn. Ba người gật gật đầu. Về sau gặp được đảo quốc kia giúp vương bát dê con, ta nhất định sẽ làm bọn họ biết sống không bằng chết tư vị. Cung thiện mộng nghiến răng nghiến lời nói. Năm đó kia sự kiện chính là long hồ mọi người trong lòng vĩnh viên đều không thể quên mất đau. Đúng vậy bóng dáng cô lang đều gật gật đầu. Hảo, đừng nói này đó. Vẫn là chạy nhanh ăn cơm đi. Bạch Nguyệt khê chạy nhanh nói sang chuyện khác. Ăn cơm đừng nói như vậy trầm trọng đề tài, sẽ ảnh hưởng muốn ăn. Tiểu huyền tử chúng ta mang theo tràn đầy ái làm được cơm, nhưng không nghĩ các ngươi bởi vì này đó mà trở nên không thể ăn nga. Mặc tử huyền mang theo trêu gẻo ngữ khí đối bọn họ nói. Đúng đúng đúng, tiểu huyền tử nói chính là. Chúng ta hiện tại ăn cơm trước. Bị hắn này một gián đoạn, mọi người đều tạm thời không thèm nghĩ kia sự kiện. Vui sướng hưởng thụ mỹ thực. Sau khi ăn xong, cô bóng sói tử cung thiện mộng ba người liền cùng Bạch Nguyệt Khê chào hỏi về trước bên cạnh sân, không phải giày bọn họ người một nhà ở chung thời gian. Phòng khách, Bạch Nguyệt Khê cùng Mặc Hàn ngự ngồi ở một bên. Bốn cái tiểu gia hỏa ngồi ở bọn họ đối diện. Chúng ta tới nói một chút ta và các người bà thương lượng đem các ngươi tạm thời tiện đi xử đi. Bạch Nguyệt Khê mang theo nghiêm túc biểu tình đối bọn họ bốn cái nói. Rời đi. thiên đi. Ta không cần. Mặc tử huyền đệ nhất ra tiếng phản đối. Ngươi có phải hay không muốn gạt chúng ta làm chuyện gì? Ta cũng không đi. Mặc vũ du vừa nghe không có việc gì muốn đem bọn họ tiện đi. Liên đoán có phải hay không có cái gì chính mình lão mẹ muốn làm sự tình, vì không cho bọn họ bốn cái thăm dự, cho nên tìm lấy cớ đem bọn họ điều khỏi. Hừ! Lại không phải lần đầu tiên, lần này kiên quyết không đi. Lý do? Không lý do ta cũng không đi. Mặc tử Lê Bình tĩnh nhìn đối diện hai vợ chồng. Muốn chúng ta rời đi, có thể. Chỉ cần lý do đủ đầy đủ. muốn mụn, ngươi có phải hay không ghét bỏ chúng ta nha? Mặc tử thân bởi vì nhận hồi thân sinh cha mẹ cũng sự, hiện tại đều có điểm sợ hãi Bạch Nguyệt Khê sẽ không cần hắn. Chuyện này ta không phải cùng các ngươi thương lượng, là tới thông chi của các ngươi Ta và các ngươi bà bà thương lượng hảo, muốn đem các ngươi đưa đến mặc ra nhà cũ bên kia, đến nỗi ở bao lâu liền xem chúng ta khi nào đem nhiệm vụ hoàn thành. Bạch Nguyệt Khê vừa nghe bọn họ phản đối, cường ngạnh nói. Nhà cũ bên kia có võ học hóa, các ngươi cũng muốn bắt đầu học tập mặc ra võ học. Đây là một nguyên nhân. Còn có chính là các ngươi cũng 5 tuổi, nhưng các ngươi không cảm thấy các ngươi cùng bạn cùng lứa tuổi có điểm không giống nhau sao. Ta biết các ngươi thông minh, bởi vì ta duyên cớ, các ngươi từ nhỏ tiếp xúc cùng bạn cùng lứa tuổi không giống nhau, làm cho sai biệt. Nhưng là người đều là quần cư, ta thích các ngươi có cái bình thường thơ hấu. Bạch Nguyệt Khê có đem lời nói phóng mềm một chút, theo chân bọn họ giảng. Tiểu Quả Lê, ngươi từ nhỏ đều tính tình quẳng cúc Hiểu chuyện, thích khí giới. Mỏ mỉ hy vọng ngươi có thể nhiều cùng những người khác giao tiếp, rộng rãi một chút. Tiểu quả cam, ngươi vẫn luôn bởi vì là trong nhà lớn nhất, cho nên vẫn luôn lễ nhượng, yêu thương đệ đệ mội mội, chuyện gì đều vì bọn họ suy nghĩ, nhưng mỏ mỉ hy vọng ngươi nhiều vì chính mình tưởng một chút. Tiểu huyền tử, ngươi nhỏ nhất, ta lo lắng nhất chính là ngươi, ngươi tính cách quá dễ dàng tiêu ngạo, có điểm thành tiểu liền đắc trí. Nếu không có tiểu quả lê cùng tiểu quả cam hỗ trợ nhìn, ngươi đã sớm không biết ăn nhiều ít áng huy. Ta thích ngươi có thể ở bảo trì chính mình hiện tại rộng rãi tính cách thượng, nhiều một chút ổn trọng. Vũ Du, ngươi là duy nhất nữ hải, từ nhỏ đến lớn, ai đều sống ngươi. Nay ta thực vui vẻ, ta nữ nhi giống cái công chúa giống nhau. Nhưng là ngươi tính cách quá quẩn, tương lai cũng ít không được có hại, nhân sinh trên đời, nên biến báo thời điểm hay là nên biến báo. Không phải mỗi người đều giống người trong nhà giống nhau đem ngươi đường công chúa. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể nhiều giải một chút đạo lý đối nhân xử thế. Bạch Nguyệt khê bở lạ bở lạ bở lạ đối với bọn họ bốn cái giảng chính mình đối bọn họ hy vọng. Hơn nữa đây cũng là nàng đã sớm muốn cùng bọn họ nói, chỉ là phía trước vẫn luôn tìm không thấy thích hợp thời gian tới cùng bọn họ nói chuyện. Lần này đem các ngươi đưa đến mặc ra nhà cũ bên kia cũng là muốn cho các ngươi thay đổi một chút. đến lúc đó, Chúng ta sẽ cùng các ngươi thái gia ra bọn họ thương lượng, đem các ngươi tách ra tới học tập. Không ai có thể cùng ngươi vĩnh viễn ở bên nhau, cho nên ta từ giờ trở đi bồi dưỡng các ngươi, đương chỉ có ngươi một người thời điểm. Ngươi nên như thế nào cùng người chung quanh ở chung, như thế nào làm chính mình không bị xa lánh khi dễ. Bạch Nguyệt Khê có đối bọn họ tiếp tục nói. Mặc tử lê bốn cái hải tử không nói một lời nhìn Bạch Nguyệt Khê, bọn họ đối với nàng theo như lời. Bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít hiểu một chút. Nhưng bọn hắn vẫn là luyến tiếc cùng lão mẹ tách ra. Mọc mi, ta không cần cùng ngươi tách ra lạc. Cùng lắm thì ta hiện tại bắt đầu thu liếm chính mình tính tỉnh. Mạc tử huyền mang theo hủy khuất nhìn bạch nguyệt khê, muốn làm nàng thu hồi vừa mới nói. Mọc mi, chúng ta sẽ không gặp giác dối, ngươi đừng làm chúng ta rời đi được không? Mạc vũ du cũng nhìn bạch nguyệt khê. Mạc tử lê cùng mạc tử thần lại không có phát ra tiếng. Mà là túi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Không được, lần này quyết định cũng là cho các ngươi thể nghiệm một chút ở không có ngươi quen thuộc nhân tình huống hạ, ngươi có thể hay không sinh hoạt thực hảo. Phải biết rằng, mặc kệ là ba ba mụ mụ, vẫn là huynh đệ tỉ muội đều không thể vĩnh viễn bồi ngươi, ngươi luôn là muốn chính mình một mình đi con đường của mình. Bạch Nguyệt Khê lần này nói cái gì cũng không thể mềm lòng. nay bốn cái hải tử tuy rằng thông minh, nhưng rèn luyện vẫn là không đủ. Mọc mì, ta đồng ý ngươi đem chúng ta tiến đi, ta muốn nếm thử một chút đương các ngươi không ở ta bên người, ta có thể quá tới trình độ nào. Hơn nữa ta hy vọng ngươi đem chúng ta năng lực cấp phong ấn một chút, ta không nghĩ một gặp được khó khăn liền dùng cái kia năng lực, chỉ có khi ta gặp được sinh mệnh nguy hiểm thời điểm mới có thể dùng. Mặc tử lê ngừng đầu, đứng lên, thực nghiêm túc nhìn bạch nguyệt khê, tỏ vẻ chính mình nguyện ý rời đi, lại còn có bỏ thêm chính mình yêu cầu. Hắn vừa mới nghe xong mụ mụ nói, cũng cảm thấy chính mình như vậy đi xuống cũng không phải sự. Chính mình hết thể đều là căn cứ vào mụ mụ cấp, mặc kệ là sủng nịch vũ du gặp rắc rối, vẫn là những cái đó nghiên cứu, kiêu ngạo tự tin đều là bởi vì biết không quản tốt xấu, mụ mụ đều sẽ giúp bọn hắn thu phục. Cho nên, hắn hiện tại muốn ở không có mụ mụ dưới sự trợ rút, chính mình năng lực rốt cuộc có khả năng sao. Ta cùng tử lê ý tưởng giống nhau. Mặc tử thần cũng ngừng đầu, đứng lên nghiêm túc nhìn bạch nguyệt khê, trong mắt kiên định mặt ngoài hắn cũng suy nghĩ cẩn thận. Từ nhỏ đến lớn hết thẻ chính là mò mì cho bọn hắn, chính mình căn bản là không có gì bản lĩnh. Nhưng chính mình vẫn là muốn bảo hộ mò mì cùng muội mội, như vậy nhất định phải làm chính mình trở nên không giống nhau, mặc kệ là tâm tính, vẫn là năng lực. Đại ca, lão ca các ngươi mặc tử huyền cùng mặc vũ du kinh ngạc nhìn bọn họ. Tử huyền Chúng ta hiện tại hết thể đều đến từ mõ mì cấp. Người ngâm lại chúng ta từ nhỏ đến lớn trừ bỏ cùng những cái đó thúc thúc gà di giao lưu ngoại, nhưng có cùng những người khác giao lưu quá, song quyền khó địch bốn tay, chúng ta cũng phải đi kết giao một ít đối chúng ta có lợi, có thiệt tình bằng hữu. Mạc tử Lê quay đầu nhìn Mạc tử huyền đem chính mình nghĩ đến nói ra. Thế giới này không phải người cường đại liền hảo, một người lực lượng hữu hạn nhưng một đám người lực lượng cũng không phải là một thêm nhất đẳng với nhị hiệu quả. Chứ bỏ tự thân hiếu thắng bên ngoài, vẫn là yêu cầu mượn dùng mặt khác lực lượng, mới có thể làm chính mình lập với bất bại chi địa Mặc tử huyền nghe xong mặc tử thần nói, bởi vì túi đầu tự hỏi, mặc vũ du cũng không có đang nói chuyện. Lao ca nói không sai, mụ mụ chính mình liền rất cường, nhưng nàng đồng dạng có rất nhiều người đứng ở bên người nàng, cho nên nàng địa vị không người có thể lay động. Chính mình lúc trước nói muốn trở thành giống mò mỉ giống nhau nữ cường nhân, như vậy chính mình liền không thể đương một cái quang côn tư lệnh, nàng cũng muốn có thành lập một cái cường đại đội ngũ, làm thế nhân đều kính sợ Mạc Vũ Du ở trong lòng nghĩ. Ta đồng ý rời đi, đi nhà cũ. Mạc Vũ Du đứng lên, trong mắt mang theo kiên quyết, đối bạch Nguyệt Khê nói. Hiện tại liền dư lại Mạc Tử Huền, Mạc Tử huyền ở trong lòng nghĩ. Chính mình mộng tưởng là vì trở thành lợi hại nhất độc ý gì hết không có việc gì nói có thể lấy độc ngược, ngược người, suốt người linh tinh. Dù sao gây ra họa cũng có người bọc, chính là hiện tại xem ra, mặc kệ là ba ba mụ mụ, vẫn là ca ca tỷ tỷ đều không thể vĩnh viễn vì chính mình thu thập cục diện dối dám Bọn họ về sau cũng sẽ có chính mình sinh hoạt. Cho nên chính mình muốn ở không có bọn họ dưới tình huống, sống ra xuất sắc nhất, liền tính gặp rắc rối cũng sẽ không bị phạt chính mình. Ta cũng đồng ý rời đi. Đi nhà cũ bên kia. Mặc tử huyền nghĩ kỹ rồi, liền đứng lên, nghiêm túc nhìn bạch nguyệt khê nói. Thực hảo, không hổ là ta bạch nguyệt khê hài tử, lập tức là có thể lựa chọn đối chính mình có lợi lựa chọn. Bạch nguyệt khê thực vui mừng nhìn đứng ở trước mặt bốn cái hài tử. Nếu các ngươi đều đồng ý, Minh sau hai ngày ta ở nhà cùng các ngươi, ngày kia ta và các ngươi ba ba cùng nhau đưa các ngươi đi nhà cũ. Bạch nguyệt khê lại tiếp tục nói. Thật tốt quá. Đã lâu không có cùng mỏ mì cùng nhau chơi. Mặc tử huyền cao hứng nảy nhót. Mỏ mì, ta muốn ăn ngươi làm đồ ăn. Mặc vũ du đi đến bạch nguyệt khê bên người, ôm nàng eo nói. Hảo hảo hảo, đều y lìa các ngươi. Bạch nguyệt khê vướt nàng tóc. Mặc hàn ngự từ bắt đầu liền không có mở miệng, mà là ở bên cạnh nhìn bọn họ hô động. Lúc này xem bọn họ đều nói không sai biệt lắm, liền mở miệng nói. Đều ngồi xong, ta trước cùng ngươi nói một chút. Lần này các ngươi các ngươi muốn tuân thủ vài giờ, bằng không đến lúc đó bị phạt, liền đừng khóc cái mũi. Vừa dứt lời, bốn cái tiểu gia hỏa đều lập tức ngồi xong nghiêm túc nhìn Mạc Hàng Ngự, lần này nhưng không ai có thể rút bọn hắn, cho nên nhất định phải trước làm rõ ràng quy củ, đến lúc đó có hại, liền khó coi. Xem bọn họ đều ngồi xong sau Mạc Hàng Ngự mang theo trầm ổn thanh âm nói, nhà cũ bên kia tương đối trọng quy củ, mỗi tiếng nói cử động đều phải có nghiêm khắc yêu cầu. Cái này các ngươi đến lúc đó sẽ học được. Kế tiếp ta muốn giảng mới là trọng điểm. Đệ nhất, các ngươi ở nhà cũ buổi tối không thể tự mình ra bản thân chủ sân, bởi vì nhà cũ có đêm cấm, đây là vì bảo hộ nhà cũ an toàn. Đệ nhị, các ngươi nhìn đến những cái đó lao giả muốn lễ phép vân an, không thể tranh luận đắc tội. Những cái đó đều là mặc gia trường lão, vũ lực giá trị đều rất cao. Liền các ngươi thái gia ra đều lễ nhượng bà phần. Đệ Tam, Tuyệt đối không thể đi nhà cũ sau núi, đây là mặc gia cấm địa. Nếu là ai tự mình sung vào, bị phát hiện, đem đã chịu nghiêm khắc trừng phạt, ngay cả các ngươi thái gia già cũng không thể giúp các ngươi. Cái này các ngươi nhất định phải nhớ rõ. nay tam điểm theo ta đối với ngươi đánh dự phòng châm. kia nếu là những cái đó trưởng lão cố ý nhằm vào chúng ta đâu. Mặc tử huyền nhấc tay lên tiếng. Bọn họ bốn cái đều từ nhỏ lớn lên ở bên ngoài. Những cái đó đồ cổ sợ là đối bọn họ lại không nhỏ ý kiến, có thể hay không cố ý tìm tra, đến lúc đó nếu là phản kích, bọn họ chẳng phải là thực có hại. Yên tâm đi, nếu là bọn họ cố ý nhầm vào các người, các ngươi liền nói cho ta, ta sẽ giúp các ngươi Mặc hàn ngữ mang theo ôn nhu trả lời hắn vấn đề. Lúc này bọn họ liền an tâm rồi, đến lúc đó bọn họ ngoan một chút, tính tình thu liêm điểm, cũng là có thể ở nhà cũ sinh hoạt thực như ý. kế tiếp Mạc Vũ du bọn họ có lục tục hỏi một chút ở nhà cũ một ít tình huống, Mạc Hàn Ngự đều thực kiên nhẫn trả lời bọn họ. Thẳng đến thời gian không còn sớm, Bạch Nguyệt Khê thúc giục hắn chạy nhanh đi ngủ, nàng cũng muốn trở về nghỉ ngơi. Còn đáp ứng bọn họ ngày mai buổi sáng cho bọn hắn chuẩn bị bữa sáng. Mạc Hàn Ngự đưa Bạch Nguyệt Khê trở về nàng sân. Quả nhiên dưỡng hải tử chính là khó nha. Bạch Nguyệt Khê ra viện môn, nhìn ngầng đầu nhìn bầu trời ngôi sao, cảm khai nói nhưng ngươi vẫn là đem bọn họ dưỡng thực hảo. Tuy rằng ngẫu nhiên tương đối nghịch ngợm, nhưng ở đạo lý lớn trước mặt vẫn là sẽ túi đầu. Mạc Hàn Ngự nhìn nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, mang theo mỉm cười nói. Kia xem ra ta còn là cái không tồi mẫu thân lạc. Bạch Nguyệt Khê quay đầu, cười khanh khách nhìn nhìn nàng Mạc Hàn Ngự. Ngươi thực không tồi. Mạc Hàn Ngự đến gần bên người nàng, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Bạch Nguyệt Khê sửng sốt một chút, không có phản ứng lại đây Hai người lặng lặng ôm lưu trong chốc lát, hưởng thụ này một lát tiến lặng. Trở về đi, đi ngủ sớm một chút. Mặc hàn ngự ở nàng trên chán hôn một cái, sau đó buông ra nàng. Nga, đêm đó an. Bạch Nguyệt Khê mơ hồ một chút, ngơ ngác cùng hắn từ biệt, liền trực tiếp đi vào chính mình sân. Mặc hàn ngự nhìn nàng đi vào, mới phản hồi chính mình sân. Bạch Nguyệt Khê trở lại chính mình phòng, liền tiến vào không gian. Đối nàng tới nói. Không gian cũng là làm nàng bình tĩnh địa phương, nơi này độc thuộc về nàng. Đơn giản rửa sạch một chút, Bạch Nguyệt Khê liền ở không gian biệt thự hoa viên trong đỉnh, nhàn nhãm mà phao một hồ trà, chậm dại nhóm nháp. Cáo giả, tới liền ra tới, không cần lén lút. Đột nhiên Bạch Nguyệt Khê đối với không khí nói một câu nói. Ha ha ha ha, ngon nữ nhi. Nhìn đến phụ vương có hay không thực vui vẻ nha. Bạch Nguyệt Khê phía trước giữa không trùng, bị xé mở một cái không gian. Từ bên trong ra tới một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi nam tử, một đầu rối tung tóc bạc, thân xuyên màu lót là màu trắng, trên mặt còn theo cổ xưa mà thần bí hoa văn. Hán dung mạo tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu. Hồ ly đôi mắt, mang theo sâu thẳm tím đồng tử, cao thẳng ngũi, gợi cảm mà lại mỏng ngôi, hơi hơi gợi lên, thỏa thỏa hồ ly tinh nha. Cáo giả ngươi lại tự mình vận dụng thần lực tới ta không gian làm gì. Bạch Nguyệt Khê không thể không thừa nhận. Này nha thật là mị đến, làm nữ nhân đều không có đường sống. Đương nhiên, này không phải nàng đối hắn thái độ ác liệt nguyên nhân. Không có làm gì nha, chính là tưởng ta bảo bối nữ nhi cùng bảo bối ngoại tôn nữ. Nam tử không thèm để ý nàng thái độ, đường kính đi qua đi, ở bạch nguyệt khê bên cạnh ngồi xuống, sau đó thực tự giác cho chính mình đảo một ly nàng phao tráng ngon Nô, no, không tội. Tay nghề không có lui bước. Nâng chung trà lên, uống một ngụm trà. Vừa lòng gật gật đầu Cáo giả, ngươi không ở hồ ly hoa bổi ngươi Kiều thề Chạy tới xem ta cùng vũ du Ngươi thật sự khi ta ngốc nha Có phải hay không lại bị đá ra phòng Bạch Nguyệt Khê mới không được Hắn sẽ không dính nàng kia cao quý lãnh Diễm Phượng Hoàng Mậu Thần Chạy tới xem nhân gian xem nữ nhi Cùng ngoại tôn nữ Cái này thê nôn là cái gì tính tình Nàng sẽ không biết Khẳng định là bị ném ra phòng Ở yêu giới đại không đi xuống tới nhân gian tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Ta thiệt tình tới xem các ngươi, ngươi cư nhiên như vậy hoài nghi ta đối với ngươi tình thương của cha, thật là cái tiểu không lương tâm. Nam tử che lại trái tim vị trí, làm bộ một bộ thương tâm bộ ráng đối bạch nguyệt khê nói. Kỳ thật hắn xác thật là bị thân thân lão bà cấp đá ra. Vì không ở kia giúp tiểu tử thúi trước mặt ném hai, mới chạy đến nhân gian tìm nữ nhi chơi người. Nga, vậy ngươi hiện tại xem kia đến ta có thể đi trở về. Bạch Nguyệt Khê cho hắn một cái xem thường. Nha đầu thúi, ta chính là ngươi lão tử. Ngươi cư nhiên đối với ta như vậy, còn có hay không trả con ái? Còn có nếu không phải ta, ngươi có thể cùng cái kia tiểu tử cho nhau thích? Nam tử cũng chính là Hồ Vương Bạch Minh, mang theo lòng đầy căm phẫn đối Bạch Nguyệt Khê nói. Ngươi như thế nào biết ta cùng mặc hàn ngự lẫn nhau thích? Ngươi đã đến rồi bao lâu? Bạch Nguyệt Khê sắc mặt khó coi nhìn chầm chầm Bạch Minh. Cái này già mà không đứng đắn sú hồ ly, lại ở nhìn trông nàng. Nếu không phải, đánh không lại, thật sự muốn hung hăng tấu hắn một đốn. Thiết, ngươi chớ quên hồ tộc đối nhân duyên loại sự tình này là mẫn cảm nhất. Ngươi cùng hắn nhân duyên tuyến biến thô, ta đương nhiên đã biết. Bạch Minh khinh bỉ nhìn nàng một cái, cư nhiên hoài nghi hắn, quá không hiếu thuận. Nói đi, tính toán ở chỗ này đãi mấy ngày. Bạch Nguyệt Khê lúc này mới nhớ tới hồ tộc còn có này công năng xấu hổ một chút. Nói sang chuyện khác hỏi Bạch Minh. Chờ ngươi mẫu hậu hết dẫn ta lại trở về, ta muốn ở chỗ này nhiều chơi mấy ngày. Bạch Minh cầm trên bàn hạt dưa, cán. Còn nói ngươi không phải bị đuổi ra tới, suy. Bạch Nguyệt Khê bắt được cơ hội phản phúng trở về. Thông minh một đời hồ vương bệ hạ lúc này mới phản ứng lại đây bị hố. Ngươi cho ta an bài một chút ta ở nhân gian sự tình. Bạch Minh cảm thấy không thể cùng hài tử chấp nhật, cho nên đem chuyện này cấp phiên thiên. Ngươi sẽ vạn thảo đường trụ không phải hảo, ta mấy ngày này không có thời gian bồi ngươi. Có địa phương không được, còn muốn người khác can bài, có phải hay không ngốc nha. Ta không cần trụ bên kia, ta muốn thể nghiệm bất đồng cảm thụ. Bạch Minh xua xua tay, tỏ vẻ không đồng ý. Đừng sang bậy A ta nhưng không có thời gian cho ngươi thu thập cục diện rồi dám. Bạch Nguyệt Khê nói. Yên tâm đi, ngươi chỉ cần cho ta từng bước từng bước thân phận, sau đó cho ta một cái trụ địa phương. Nga, đúng rồi còn phải cho ta một ít tiền là được. Bạch Nguyệt Khê cảm giác tâm hảo mệt, gia hỏa này nói sẽ không, kia tuyệt đối là giả. Bất quá chính mình vẫn là phải cho hắn chuẩn bị mấy thứ này. Vì tránh cho cùng hắn liêu đi xuống, làm nàng có muốn sát phụ tâm lý. Bạch Nguyệt Khê làm Bạch Minh ở không gian đãi hai ngày, nàng sẽ mau chóng đem đem hắn an bài hảo. Nói xong, Bạch Nguyệt Khê liền gấp không chờ nổi ra không gian. Vừa ra không gian, Bạch Nguyệt Khê liền gọi điện thoại làm long hồ bên kêu kỹ thuật nhân viên giả tạo một phần Bạch Minh thân phận tư liệu. Quá hai ngày cho nàng là được. Sau đó, liền lên giường ngủ. Trong không gian Bạch Minh nhìn Bạch Nguyệt Khê biến mất phương hướng, bật cười lắc đầu. Đứa nhỏ này thật là thích khẩu thị tâm phi, mặt ngoài không thích chính mình, kỳ thật trong lòng vẫn là thích nhất chính mình. Bạch Nguyệt Khê nếu là biết hắn nghĩ như vậy, nhất định sẽ nói, đừng nghĩ nhiều. Chỉ là vì tránh cho ngươi cho nàng tìm phiên thoái, nàng mới như vậy làm. Kỳ thật hắn lần này là không thể không tới nhân gian. Thần giới thần khí ở chậm rãi biến mất, nếu không mấy vạn năm thần giới liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó mặc kệ là tiên giới, nhân giới, minh giới vẫn là ma giới, yêu giới đều sẽ theo biến mất. Đây là cái gọi là tương sinh tương khắc đạo lý. Thần đế làm bòi toán quan bòi toán đến, thần khí biến mất là bởi vì nhân giới long khí ở chậm rãi biến mất. Chờ đến long khí hoàn toàn không có, như vậy lục giới cũng ly biến mất không xa. Mà long khí biến mất nguyên nhân bọn họ còn không có tìm được, cho nên bạch mình mới thừa dịp lần này tới nhân gian điều tra một phen, hảo đem long khí cấp bổ trở về. Trong lúc ngủ mơ thời gian quá đến bay nhanh, thực mau phía chân trời liền tàn sáng. Bạch Nguyệt khê sớm lên, đem muốn chuẩn bị bữa sáng tài liệu từ trong không gian lấy ra tới. Sau đó rửa mặt một phen sau, liền mang theo tài liệu xuống lầu. Bữa sáng, Bạch Nguyệt Khê chuẩn bị làm cháo trắng cùng một ít ăn sáng. Quân khu thể dục buổi sáng kèn cũng vang lên tới, cô lang bọn họ ba người mặc chỉnh tề đi sân huấn luyện mang đội thể dục buổi sáng, ngay cả mặc hàn ngự bên kia là. Mặc tử lê bọn họ bốn cái hôm nay không tính toán đi thể dục buổi sáng, nhưng cũng thói quen dậy sớm, dù sao cũng không có việc gì liền tới đến Bạch Nguyệt Khê bên này. Tiến vào phát hiện, Bạch Nguyệt Khê đang ở chuẩn bị cơm sáng, Mặc tử lê bốn cái chuẩn bị hỗ trợ. Lại bị Bạch Nguyệt Khê đuổi tới phòng khách, làm cho bọn họ trước ngồi trong chốc lát. Nói tốt hôm nay cơm đều là nàng tới chuẩn bị, liền không thể nuốt lời. Bị đuổi ra đi phòng bếp bốn cái tiểu gia hỏa, liền ngoan ngoắn ở phòng khách chờ Bạch Nguyệt Khê làm cơm sáng. Bạch Nguyệt Khê tay chân lanh lẹ đem bữa sáng cấp làm tốt. Sau đó cùng bốn cái tiểu gia hỏa cùng nhau vui sướng hưởng dụng Cơm nước xong. Bạch Nguyệt Khê cầm chén đua những cái đó tẩy xong liền mang theo bọn họ bốn cái đi vào phòng. Một giây đồng hồ, 5 người liền tới đến Bạch Nguyệt Khê không gian. Ai u, ông ngoại ngoan ngoan bảo bối, ông ngoại rất nhớ người Nga. Có hay không tưởng ông ngoại nha. Còn không có đến cập phản ứng, Mạc Vũ Du đã bị bạch mình cấp bế lên tới, thân mật thân nàng gương mặt. Ông ngoại, á á á, ông ngoại, từ từ rất nhớ người a Mạc Vũ Du sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, ôm Bạch Minh cổ kích động kê ơ. Ta liền biết ta bảo bối tử từ, từ nhất tưởng ông ngoại. Bạch Minh vừa nghe Mạc Vũ Du cũng tưởng hắn, còn kích động ôm hắn cổ, trong lòng tựa như uống lên quỳnh lộ, không, so uống lên quỳnh lộ còn sảng. Nữ hài tử chính là Thảo Hỷ, đáng yêu, cũng là cái tiểu áo đông. Ông ngoại, ông ngoại ngươi chừng nào thì tới. Mạc Tử Huyền cũng phản ứng lại đây, kích động hỏi. Muốn nói này ông ngoại nhất sủng bọn họ, mặc kệ làm cái gì chuyện xấu, đều không cần sợ bị phạt. Ông ngoại hảo. Ông ngoại đã lâu không thấy. Mặc tử Lê cùng mặc tử thần liền tương đối bình tĩnh, đều ngoan ngoãn chiều Bạch Minh gật đầu Vân An. Ơn, đều hảo. Đối với cháu ngoại, Bạch Minh liền không có giống đối ngoại cháu gái như vậy nhiệt tình, nhưng cũng không có lãnh đạm. Bạch Nguyệt Khê ở bên cạnh nhìn bốn cái tiểu gia hỏa nhìn thấy Bạch Minh hương phấn dạng, liền khoe miệng chịu chịu. Hôm nay các ngươi có thể ở chỗ này tùy tiện chơi, hôm nay nói, yêu cầu không quá phận, đều có thể cùng ta nói. Ta đều sẽ đáp ứng. Bạch Nguyệt Khê đối bọn họ nói. Này xem như cho bọn hắn phải rời khỏi phúc lợi đi. Ra. Mọ Mị vận thuế. Mọ mì thật tốt. Mạc Vũ Du cùng mạc tử huyền hương phấn biểu đạt ra tới. Mạc tử lê bốn cái cùng mạc tử thần liền tương đối hàm xúc điểm, nhưng cũng đầy mặt hương phấn. Mọ mì. Ta muốn ngươi dạy ta cái kia cao cấp nhất hacker kỹ thuật. Mặc tử thần dẫn đầu đưa ra yêu cầu. Hảo, chúng ta đây đi biệt thự máy tính phòng đi. Bạch Nguyệt khê gật gật đầu, sau đó quay đầu đối mặt khác ba cái tiểu gia hỏa nói. Ta trước cùng các ngươi đại ca đi máy tính phòng, chờ ta đem đồ vật giao xong ở đến phiên tiếp theo cái. Hiện tại các ngươi có thể đi chơi khác. Mọ mì thật tốt. Mặc tử thần nho nhã khuôn mặt nhỏ thượng mang theo dông thái dương ôn hòa cười. Hảo! Ba cái tiểu gia hỏa không ý kiến, dù sao có thời gian cùng mọ mị ở chung. Xem bọn họ không ý kiến, Bạch Nguyệt Khê liền mang theo Mạc Tử thần đi máy tính phòng dạy hắn cao cấp hacker kỹ thuật. Ông ngoại, chúng ta đi chơi game. Nhìn Bạch Nguyệt Khê đi vào, Mạc Tử huyền liền lôi kéo Bạch Minh làm nũng. Ông ngoại, lâu như vậy không gặp, chúng ta đánh bản trò chơi liên lạc một chút cảm tình. Mạc Vũ Du cũng đang có ý này. Xung lịch ngoại tôn nữ Bạch Minh đương nhiên sẽ không cự tuyệt mặc Vũ Du yêu cầu. Bởi vì trong không gian không có Internet, cho nên Bạch Minh mang theo mặc Vũ Du cùng mặc Tử huyền ra không gian, ở Bạch Nguyệt Khê trong phòng chơi game. Mặc Tử Lê đối với trò chơi không có hứng thú, liền đi thư phòng đọc sách. Đối với lực lượng theo đuổi, Mạc Tử Lê trước nay đều là cường liệt nhất. Chỉ cần có cơ hội đi vào không gian. Mặc tử lê đều đại bộ phận thời gian là dùng ở thư phòng thuộc đọc những cái đó Bạch Nguyệt Khê siêu tập đến võ công bí tịch, hoặc là tu chân kỹ năng. Sau đó ở trong không gian tu luyện, gặp được sẽ không, không hiểu lại đi tìm Bạch Nguyệt Khê hỏi rõ. Cho nên ở bốn cái hài tử trung gian, hán tu vi cùng vũ lực giá trị là cường đại nhất. Bạch Nguyệt Khê ở không gian máy tính trong phòng giáo miêu tả tử thần cao cấp hacker kỹ thuật. Tuy rằng không có vóng, nhưng nơi này máy tính vẫn là có điểm điện. Không cần so đo như vậy nhiều nguyên lý, các ngươi chỉ cần biết rằng nơi này có thể học tập thì tốt rồi. Mạc tử thần thích máy tính loại, nhưng mà hắn vũ lực giá trị chỉ ở sau Mạc tử lê. Đừng xem hắn lớn lên tương đối nho nhã, kỳ thật hắn học chiêu thức đều là tàn nhận nhất lệ. Đây là cái gọi là không thể trông mặt mà bắt hình rong. Không gian bên ngoài chơi chính hải Mạc tử huyền cùng Mạc vũ du đồng dạng không thể xem thường. Mạc vũ du vũ lực giá trị là đệ tam. Nhưng nàng sở học kỹ năng nhiều nhất, thay đổi thất thường, cùng nàng đánh nhau, người căn bản không biết nàng dây tiếp theo muốn ra chiêu thức gì, hơn nữa nàng tự thân còn tự mang mị hoặc chi lực, sẽ làm người bất chi bất giác chúng chiêu. Mặc tử huyền vũ lực giá trị liền không nói nhiều, kém cỏi nhất. Nay chỉ là nơi phát ra với hắn đem đại bộ phận thời gian dùng ở học tập y dìa độc phương diện, dốc lòng làm một cái không cần vũ lực cũng có thể phóng đảo địch nhân hài tử. Kỳ thật hắn là bốn cái trong bọn trẻ mặt thiên phú tốt nhất, cũng là thông minh nhất. Bất quá hắn kế thừa Bạch Nguyệt Khê trong xương cốt cái kia ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm, tuyệt không nằm người tính tình. Bạch Nguyệt Khê cũng không có đối bọn họ yêu cầu rất lớn, chỉ cần có thể bảo đảm chính mình tánh mạng vô ưu liền hảo, mặt khác thuận theo tự nhiên thì tốt rồi. Đương Bạch Nguyệt Khê đem nên giáo đều dạy cho Mạc Tử Thần sau, Mạc Tử Thần cũng hiểu được nguyên lý, chỉ cần nhiều hơn quen thuộc liền hảo sau. Hỏi hắn muốn hay không đi ra ngoài, mặc tử thần tỏ vẻ đi ra ngoài đi dạo cũng hảo sau. Hai mẫu tử liền ra máy tính phỏng, mặc tử thần tính toán chính mình đi không gian nơi nơi đi dạo cùng những cái đó ở không gian tinh linh hoặc là thú thú chơi chơi. Bạch Nguyệt Khê cũng không có cưỡng chế yêu cầu cùng hắn cùng nhau, khiến cho hắn đi. Bạch Nguyệt Khê dùng tinh thần lực cảm thụ một chút không gian, tính toán tìm mặt khác ba cái tiểu gia hỏa, cũng liền cảm nhận được mặc tử lê còn ở trong không gian. Liền đoán được Bạch Minh cái kêu cáo giả đem mặt khác hai đứa nhỏ cấp mang đi ra ngoài. Bạch Nguyệt Khê đi thư phòng, quả nhiên là tìm được rồi ở nơi đó tập trung tinh thần đọc sách Mạc Tử Lê. Tiểu quả Lê Bạch Nguyệt Khê mang theo cười kêu Mạc Tử Lê. Mọc mì, ngươi dạy xong đại ca lạc. Rõ ràng là câu nghi vấn, Mạc Tử Lê lại mang theo khẳng định câu. Đem thư khép lại, ngầng đầu nhìn đi tới Bạch Nguyệt Khê. ân Đang xem cái gì thư? Bạch Nguyệt Khê đến gần, ở Mạc Tử Lê bên cạnh ngồi xuống. Đang xem máy móc con dối, ta muốn nhìn xem có thể hay không đem tu chân cùng hiện đại người máy hai người kết hợp lên. Mạc Tử Lê chỉ vào khép lại thư biểu mặt thượng tử Bạch Nguyệt Khê trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, không nghĩ tới đứa nhỏ này cư nhiên có như vậy dịu ý tưởng. Nếu là đem tu chân con rối kỹ thuật cùng hiện đại người máy kỹ thuật kết hợp lên. Như vậy chế tạo ra tới con dối hoặc là nói người máy mặc kệ là vũ lực giá trị có thể đại đại gia tăng, vẫn là nó mặt khác công năng đều có thể có đại đột phá. Cái này ý tưởng không tồi. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, tỏ vẻ thực tán đồng hắn ý tưởng. Vậy ngươi có suy nghĩ sao? Bạch Nguyệt Khê lại hỏi. Không có, ta còn không có đem con rối kỹ thuật cấp hiểu rõ. Mặc tử lê lắp đầu. Không tội, từ từ tới. Nhiều tự hỏi tổng hội nghĩ ra được. Bạch Nguyệt Khê cổ vũ hắn. Ấn. Mặc tử Lê đã chịu cổ vũ, cùng mặc hàn ngự giống nhau bản mặt, lộ ra tới mỉm cười. Bạch Nguyệt Khê nhìn đến cái này không giải cười nhi tử, lộ ra mỉm cười, tâm tình càng tốt. Hảo, ta xem ngươi cũng nhìn không ngắn thời gian, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Bạch Nguyệt Khê vớt hắn nói. Hảo, ta đây trước đem thư thả lại đi. Mặc tử Lê gật gật đầu, đứng lên muốn đem thư thả lại nguyên lai vị trí. Ngươi không phải còn không có nghiên cứu song sao. Liên thả ngươi nơi đó đi. Chờ ngươi nghiên cứu hảo, trả lại trở về. Bạch Nguyệt Khê giữ chặt hắn, đối hắn nói. Cảm ơn mọ mi. Mạc tử lê rất là vui sướng, sau đó đem thư tịch bỏ vào chính mình nhận không gian. Bạch Nguyệt Khê mang theo hắn ra thư phòng. Bạch Nguyệt Khê mang theo mạc tử lê ở không gian nơi nơi dạo, thường thường trích một ít trong không gian trái cây, vừa đi một bên ăn. Mọ mi. Tiểu quả lê. Mặc tử thân ôm một cái màu vàng lông xù xù động vật hướng bọn họ chạy tới. Tiểu quả cam ngươi trong lòng ngực ôm chính là cái gì? Bạch Nguyệt Khê tò mò hỏi. Cái này mao đoàn tử thoạt nhìn mềm mụn, sờ lên hẳn là xúc cảm thực hảo. Là lao hổ nhái con. Ta cùng hổ mụ mụ muốn tới chơi một chút. Mặc tử thần đem mao đoàn tử dơ lên cấp Bạch Nguyệt Khê xem. Thoạt nhìn thực hảo chơi ra. Ta tới sờ sờ. Bạch Nguyệt Khê rũi tay qua đi. Mạc tử thần đương nhiên rất vui lòng đem mao đoàn tử cấp Bạch Nguyệt Khê ôm, trực tiếp phóng tới tay nàng thượng. Được như ý nguyện ôm đến mao đoàn tử, Bạch Nguyệt Khê một tay ôm láo hổ nhai con, một tay phóng tới nó trên lưng, chậm rãi bước. Xúc cảm thật không sai, mềm mại, lông xù xù. Mọc mì, hảo chơi sao? Mạc tử thần ngẩn đầu đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Bạch Nguyệt Khê. Hảo chơi, khó trách như vậy nhiều người thích loa miêu Này tiểu tể tử mau thật tốt chơi. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Tiểu quả lê ngươi muốn hay không cũng yên lặng xem. Bạch Nguyệt Khê đột nhiên đem tiểu tể tử đưa đến mặc tử lê phía trước, hỏi hắn. Mặc tử lê kỳ thật đối loại này, lông xù xù động vật không có gì cảm giác. Bất quá xem mỏ mì cùng ca ca đều như vậy thích, cũng tính toán thử một chút. Vì thế liền đem tiểu tể tử ôm lấy, sau đó vướt nó phía sau lưng. Cảm giác thật tốt, mềm mụn, lông xù xù. Mạc tử lê càng sờ càng thích. Bạch Nguyệt Khê xem hắn trong ánh mắt ý cười, liền biết hắn thực thích loại này lông xù xù động vật. Dù sao không có gì sự làm, không bằng chúng ta đi sờ sờ mặt khác tiểu tể tử. Bạch Nguyệt Khê nhìn bọn họ hai cái, đề nghị nói. Hảo nha hảo nha, mọ mì chúng ta hiện tại liền đi thôi. Mạc tử thần lúc này là tâm tính buông ra không ít. Mạc tử lê chưa nói, nhưng trong mắt cũng mang theo nhảy nhót. Trong không gian thú thú đều đồng thời đánh một cái lạnh run, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ thiên biến lạnh, không nên nha. Bạch Nguyệt Khê mang theo mặc tử lê cùng mặc tử thần ở trong không gian như là tham bảo giống nhau, nơi nơi tìm thú thú, hơn nữa là tìm có mao thú thú. Nếu có thể tìm được cái loại này có tiểu tể tử, bọn họ càng thêm hư phấn. Bọn họ trải qua liên tiếp thực nghiệm phát hiện, vẫn là có mao vẫn là tiểu tể tử mau sờ lên tương đối thoải mái. sau đó, Hưng, Sang, Trí, Xin, Đại, Binh, Pháp, Cụ Ảng, Mâu Tử ba người, đem có thể tìm tiểu tể tử, vừa đe dọa vừa rụ rô tử những cái đó thú cha thú mẹ bên người mang đi, sau đó đem những cái đó tiểu tể tử phóng tới một cái mặt cỏ thượng. Đủ mọi màu sắc mao đoàn tử ở mặt cỏ thượng, xem bạch nguyệt khê trong lòng thẳng ngỡ. Hào đang Yêu, hào Manh A. Đương nhiên cách đó không xa còn đứng đủ loại linh thú. Trong mắt mang theo lệ quang nhìn cách đó không xa bị bạch nguyệt khê mẫu tử ba người bá chiếm nhà mình nhái con. Lại không dám tiến lên đi đem nhãi con cấp mang về tới, rất sợ cái kia nữ ma đầu sẽ báo nổi. Những cái đó tiểu tể tử liền không có như vậy lo lắng, mặc tử thần cùng mặc tử lê cấp tiểu tể tử vì những cái đó có linh khí chúng nó có yêu thích linh quả, loát một chút mau lại có cái gì quan hệ, hơn nữa chúng nó cũng thực thoải mái. Vì thế chúng nó vô tâm không phổi hưởng thụ Bạch Nguyệt khê mẫu tử ba người vì thực cùng loát mau. Bọn họ bên này là loát mau loát vui vẻ, bên ngoài Bạch Minh cùng Mạc Tử Huền, Mạc Vũ Du lại có chuyện. Sự tình là cái dạng này, Mạc Hàn Ngự buổi sáng đi sân huấn luyện giám sát những cái đó nữ binh làm sớm hấn. Sớm hấn xong, đi nhà ăn dùng xong cơm, làm xích chuột bọn họ nhìn nữ binh huấn luyện, hắn đi văn phòng xem những cái đó văn kiện, rốt cuộc hắn vẫn là hồng bò cạp đội trưởng. Bên kia có khẩn cấp văn kiện, cũng là muốn đưa tới cấp hắn phê duyệt. Phê xong những cái đó văn kiện, làm người tiễn đi sau. Mặc hàn ngự cảm thấy sân huấn luyện bên kia cũng không cần hắn, hắn ở văn phòng cũng không có gì sự. Liên tính toán hồi sân bên kia, xem một chút bạch nguyệt khê bọn họ như thế nào, muốn cũng bồi một chút hài tử, tẫn một chút làm phụ thân trách nhiệm, cùng hai tử ở chung một chút. Trở lại chính mình sân, mặc hàn ngự không có phát hiện bọn họ. Liền đi đoán bọn họ ở bên cạnh trong viện. Bạch Nguyệt Khê sân viện môn không có khóa, Mạc Hàn Ngự trực tiếp đi vào. Ở phòng khách không có nhìn đến bọn họ, nghe thấy trên lầu có thanh âm. Liền theo thanh âm đi lên, đi vào Bạch Nguyệt Khê phòng cửa. Bạch Minh còn có mặc tử huyền cùng Mạc Vũ Du chơi chính hải, Mạc Hàn Ngự lại không có mang theo không có hảo ý hơi thở. Vì thế đương Mạc Hàn Ngự đi vào Bạch Nguyệt Khê phòng cửa, Bạch Minh mới phát hiện Mạc Hàn Ngự đã đến. Tiểu tử túi. Bảo bối đừng đùa Có người tới. Bạch Minh đem bàn phím bông, cũng đem Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du đánh gãy. Cái gì? Mạc Tử huyền còn không có phản ứng lại đây, có điểm không vui hỏi. Ông ngoại làm sao vậy? Mạc Vũ Du cũng không vui nhìn Bạch Minh. Bảo bối đừng nóng giận, bên ngoài có người tới. Bạch Minh nhìn Mạc Vũ Du không vui, chạy nhanh hống. Lúc này Mạc Vũ Du cùng Mạc Tử huyền đều kinh ngạc. kia hiện tại làm sao bây giờ? Không có khả năng sẽ không gian nhà, bên ngoài người khẳng định biết bên trong có người, nếu là bọn họ đột nhiên biến mất, kia mới phiền toái. Nhưng là, mở cửa nói, ông ngoại thân phận nên nói như thế nào. Từ huyền, vũ du các ngươi ở bên trong sao. Khai một chút môn, ba ba tới cùng các ngươi Mặc hàn ngự nghe bên trong không có thanh âm, liền gõ cửa cửa trước nói. Chạy nhanh cho các ngươi mỏ mì ra tới. Bạch Minh hạ rộng, đối mặt vũ du cùng mặc tử huyền nói. Ông ngoại, chúng ta không có quyền hạn tự do ra vào mỏ mì không gian. Ngươi không phải có thể xé rách không gian sao. Ngươi đi vào kêu mỏ mì ra tới nhà Mặc tử huyền đôi mắt nhìn chầm chầm bạch minh. Ngươi cho rằng này thực dễ dàng nha, thực háo linh lực. Ta ở chỗ này có rất lớn hạn chế, hôm nay không thể xé. Bạch minh cho hắn một cái xem thường, cùng hắn giải thích. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Ta láo ba còn ở bên ngoài không bằng ngươi biến thành mò mì bộ dáng đi. Mặc tử huyền đột nhiên nghĩ đến, không thể sẽ không gian, kêu biến cái bộ dáng tổng có thể đi. Bạch Minh có điểm do dự, phương pháp này là có thể, nhưng hắn cảm giác biệt nữ nha. Vũ Du, tử huyền các ngươi làm sao vậy, làm các ngươi không cho ba ba mở cửa. Đúng lúc này mặc hàn ngự lại bắt đầu ở cửa gõ cửa, ngự khí mang theo một chút nôn nóng, cho rằng bọn họ ra chuyện gì. A không có việc gì. Mọ mỹ lại thay quần áo, phải đợi một chút. Mặc tử huyền hô to một tiếng, làm mặc hàn ngự chờ một chút. Sau đó quay đầu đối Bạch Minh thúc giục nói, ông ngoại, không có thời gian. Chạy nhanh biến đi. Bạch Minh không có biện pháp, liên hệ không thượng Bạch Nguyệt Khê, chỉ có thể chính mình thay đổi. Trưng mắt nhìn liếc mắt một cái Mặc tử huyền, liền dùng linh lực vây quanh chính mình, chờ linh lực tan đi Bạch Minh biến thành Bạch Nguyệt Khê bộ ráng. Ai nha? Ông ngoại ngươi quần áo vẫn là áo tràng, biến thành hiện đại váy. Mạc Vũ Du nhìn Bạch Minh, chỉ vào hắn quần áo nói. Bạch Minh đành phải dùng linh lực biến ảo một thân nhàn nhã quần áo, đừng tưởng rằng hắn không biết, tự mình cái kia nữ nhi đối váy nhưng không có hảo cảm, chỉ thích nhàn nhã mà đơn giản quần áo. Nhìn xem có cái gì không đúng địa phương. Bạch Minh dạo qua một vòng, dùng Bạch Nguyệt Khê Thanh Em hỏi hai đứa nhỏ. Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du nghiêm túc kiểm tra một lần. Cảm thấy không thành vấn đề. Hảo, ta hiện tại đi mở cửa. Người xem nói chuyện. Mạc tử huyền đối Bạch Minh nói. chấm đã, đại ca cùng ca ca không ở chỗ này, nếu là đợi lát nữa ba ba hỏi tới làm sao bây giờ. Mạc Vũ Du nghĩ đến Mạc tử lê cùng Mạc tử thần không ở chỗ này nha. Ta có biện pháp Bạch Minh chiều trên mặt đất vung tay lên, hai cái cùng Mạc tử lê cùng Mạc tử thần giống nhau như lúc người liền xuất hiện. Lúc này là được. Bạch Minh tự tin cười nói. Xuất phát từ đối Bạch Minh năng lực tín nhiệm, Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du thực tin tưởng lúc này có thể giấu quá ba ba. Mạc Tử huyền đi đến môn bên kia, sau đó giữ cửa chậm rãi mở ra. Liên nhìn đến ở ngoài cửa thẳng tắp đứng Mạc Hàn Ngự. Ba ba, sao ngươi lại tới đây? Không vội sao? Mạc Tử huyền mang theo cười đối Mạc Hàn Ngự hỏi. Ta đem công tác làm xong, nghĩ đến nhìn xem các ngươi, thuận tiện ta thỉnh nửa ngày giả. Mang các ngươi cùng các ngươi mò mỉ cùng nhau đi ra ngoài chơi chơi. Mặc hàn ngự vướt đầu của hắn, đối hắn nói. Là sao, thật sự là quá tốt. Mặc tử huyền mặt ngoài thực vui vẻ, trong lòng lại khổ nha. Sớm không nói, hiện tại như thế nào xong việc nha. Các ngươi mò mỉ đầu Mặc hàn ngự hướng bên trong nhìn lại. Vào đi. Mặc tử huyền lui về phía sau vài bước làm hắn tiến bảo. Mạc Hàn Ngự vừa tiến đến liền nhìn đến ăn Mạc Hưu nhàn phục Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Vũ Du ngồi ở trên sàn nhà nhìn hắn. Còn có đứng ở một bên Mạc Tử Lê cùng Mạc Tử thần hai đứa nhỏ. Ba ba Mạc Vũ Du cười chào hỏi. ân ta thỉnh nửa ngày giả, mang ngươi cùng bốn cái hải tử đi chơi. Mạc Han Ngự gật gật đầu, sau đó đối Bạch Nguyệt Khê nói. Chúng ta vốn dĩ liền tính toán đi ra ngoài chơi, không nghĩ tới ba ba ngươi tới thật kịp thời. Mạc tử huyền ở phía sau nói. Sau đó triều Mạc Vũ Du liếp nhau. Đúng rồi, ba ba ngươi cùng ngó mì thật sự tâm hữu linh tê nha. Mạc Vũ Du nhìn đến liếc mắt một cái Mạc tử huyền ánh mắt, phụ hỏa nói. Bạch Minh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tính toán chơi xấu Mạc tử huyền cùng Mạc Vũ Du, chính là hắn hiện tại cũng không có cơ hội phản bác nha, đành phải mỉm cười gật gật đầu. Mạc Hàn ngự cảm giác hôm nay Bạch Nguyệt khê quái quái, nhưng lại nói không nên lời. Nếu không phải bốn cái hài tử đều ở, hắn đều hoài nghi cái này bạch nguyệt khê là giả. Ba ba mụ mụn, ta cùng tử lê có việc, liền không đi. Mặc tử thần mở miệng, này đương nhiên là bạch minh chỉ huy. Tuy rằng hai người kia là hắn huyện hóa ra tới, mặt ngoài nhìn qua không có gì vấn đề, nhưng nóc lâu rồi khẳng định sẽ bị phát hiện cùng bản tôn có khác biệt. Đúng vậy, ta cùng đại ca có việc, rất quan trọng. Cho nên các ngươi đi ra ngoài chơi đi. Mạc Tử Lê cũng nói, ba ba, nếu hai vị ca ca đều có việc, như vậy liền chúng ta bốn cái đi ra ngoài chơi đi. Mạc Tử huyền cũng biết nếu là mang theo này hai cái giả người đi ra ngoài, sẽ bại lộ một ít. Ba ba, ca ca bọn họ nói chuyện quan trọng, như vậy chính là rất quan trọng. Cho nên chúng ta không cần quấy giày bọn họ, liền chúng ta bốn người cùng đi đi, cùng lắm thì lần sau chúng ta ở bên nhau đi. Mạc Vũ Du cũng gia nhập khuyên bảo. Hai đứa nhỏ có việc, liền không cần quấy dày bọn họ. Hôm nay liền tạm thời chúng ta bốn người đi thôi. Bạch Minh đứng lên, đối mặt Hàn Ngự nói. Mặt Hàn Ngự trong lòng càng thêm cảm giác kỳ quái, nhưng lại không biết quái ở nơi nào, liền thuận thế đáp ứng bọn họ. Dù sao có một ngày thời gian có thể tìm. Vì thế, Mặt Hàn Ngự liền mang theo Bạch Nguyệt Khê cùng Mặt Vũ Du, Mặt Tử Huyền ra quân khu. Mang theo bọn họ đi vào nội thành, hắn tra quá một ít tư liệu. Mang hài tử liền phải đi công viên trò chơi, hoặc là ăn cơm dã ngoại, xem điện ảnh cùng với dạo một chút thương trường. Ăn cơm dã ngoại liền tính, cái này lần sau lại đến. Ba ba, chúng ta đi nơi nào chơi nha? Trên xe, Mạc Vũ Du tò mò hỏi. Đi trước công viên trò chơi, sau đó ăn bữa tối, xem một hồi điện ảnh, cuối cùng mang các ngươi đi thương trường mua đồ vật, được không? Mạc Hàn Ngự đem kế hoạch nói ra. Hảo hảo hảo. Cứ làm như vậy đi Mặc vũ du vô tay, thực hưng phấn Mặc tử huyền cũng thực vui vẻ Tuy rằng mò mì là giả Bạch Minh trong lòng nôn muốn chết Nhưng nhìn đến chính mình bảo bối ngoại tôn nữ Như vậy vui vẻ Bạch Minh đành phải nhịn xuống không vui Nguyệt Khê, ngươi cảm thấy đâu Mặc hàn ngựa quay đầu nhìn Bạch Nguyệt Khê hỏi Bạch Minh trong lòng lại không nghĩ muốn nói lời nói Cũng chỉ có thể nghẹn Mang theo mỉm cười nói Thực hào nha nhìn ra được tới người thực dụng tâm. ân Mạc Hàn Ngự được đến khẳng định đáp án, khỏe miệng gợi lên. Mạc Hàn Ngự trước tiên làm người mua phiếu rồi, khi bọn hắn đi vào công viên trò chơi thời điểm, liền có người đem phiếu dạy cho Mạc Hàn Ngự. Mạc Hàn Ngự mang theo Bạch Nguyệt Khê 3 người vào tràng. Công viên trò chơi có rất nhiều người, cho nên Bạch Minh liền ôm Mạc Vũ Du, Mạc Hàn Ngự ôm Mạc Tử huyền bốn người nhan giá trị cao, hấp dẫn rất nhiều người xem bọn họ. hoa Xem kia toàn gia nhan giá trị hảo cao nga. Ba ba lớn lên xoái, mụ mụ lớn lên mỹ, hai cái tiểu bảo bối đều hảo manh. Xem bọn họ khí chất, là cái kia hào môn. Mạc Hàn ngự làm lơ những người đó nghị luận cùng ánh mắt. Đối với Mạc Tử Huyền bọn họ ba cái nói, các ngươi muốn chơi cái gì hả ngục? Chúng ta đều đi chơi một lần. Đi trước chơi qua sơn xe Mạc Vũ du hưng phấn không thôi. Bạch Minh cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Cảm giác man hảo chơi. Đối với Mạc Vũ Du đề nghị thực tán đồng. Kêu hảo Mạc Hàn Ngự mang theo sủng lịch ánh mắt nhìn bọn họ. Mạc Hàn Ngự làm người mua công viên trò chơi tròn lên hạng mục phiếu Sau đó một đám mang theo bọn họ đi chơi. Bạch Minh chưa từng có nghĩ tới nhân gian công viên trò chơi như vậy hảo chơi. Như vậy kích thích. Đặc biệt là tàu lượn siêu tốc cùng ngại cực. Gia hỏa này hoàn toàn thả bay tự do. Chơi 3 lần còn lưu luyến. Nếu không phải mặc tử huyền cùng mặc vũ du lôi kéo hắn muốn chơi mà khác, hắn đều muốn ở chơi chơi. Mặc Han ngự đối với hắn biểu hiện sau đó liên tưởng đến Bạch Nguyệt Khê thân thế, cũng chỉ là cho rằng hắn lần đầu tiên chơi, không có quá để ý. Mang theo hai cái thật tiểu hài tử một cái ngụy hài tử, mặc hàn ngự đem công viên trò chơi cho nên phương tiện đều chơi một lần. Ra công viên trò chơi, Bạch Minh còn chưa đã thèm. Ta lần sau còn muốn tới nơi này chơi. Quá kích thích. Trên xe, bạch minh tâm tình thực tốt nói. Hảo, lần sau ta lại mang người tới. Mặc hàn ngự tâm tình cũng thực hảo. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến bất đắc dĩ. Này ông ngoại chơi tâm quà lớn. Mặc hàn ngự mang theo bọn họ đi một nhà năm sao cấp nước Pháp nhà ăn. Hôm nay mang các nguyên đếm thử phát cơm. Mặc hàn ngự mang đến đến nhà ăn cửa. Một cái người phục vụ chào đón. Hỏi một chút Mạc Hàn Ngự có hay không hẹn trước, Mạc Hàn Ngự đem hẹn trước nói cho hắn, người phục vụ liền mang theo bọn họ đến bọn họ hẹn trước tốt vị trí. Sau đó lấy tới hai phân thực đơn cho bọn hắn. Vị trí ở kế cửa sổ một bên, có thể nhìn đến bên ngoài cảnh sát, là đối diện bàn. Mạc Hàn Ngự cùng Mạc Tử Huyền một bên, Bạch Minh cùng Mạc Vũ Du một bên. Mạc Hàn Ngự đem một phần thực đơn đưa cho Bạch Minh, chính mình cùng Mạc Tử Huyền xem một phần. Sau đó cho bọn hắn giới thiệu một chút nơi này chiêu bài đồ ăn. Bạch Minh nhìn một chút, cảm thấy cũng chọn không ra cái gì, khiến cho Mạc Hàn Ngự nhìn cho hắn điểm. Mạc Vũ Du cùng Mạc Tử huyền chọn một chút xem cái kia tương đối ăn ngon liền điểm. Mạc Hàn Ngự đem bọn họ muốn đều ghi nhớ, sau đó đưa tới người phục vụ điểm cơm. Nước Pháp phô mai hấp tôn hùn đua hương thảo dương bái hai phần, tiểu Pháp bổ câu non trà bông thắt một phần, hắc tùng lộ cà chua thắp thắp bạn tiên hầu hai phần. Lại đến hai ly nước tranh cùng một lọ 82 năm kéo phỉ. Mạc Hàn Ngự mang theo quảng cu ẽ thanh âm đối người phục vụ điểm cơm. Tốt. Thỉnh chờ một lát. Người phục vụ bảo trì tốt đẹp thái độ gật đầu. Chờ cơm thời điểm, Mạc Vũ Du hỏi Mạc Hàn Ngự. Ba ba, đợi chút chúng ta đi nhìn cái gì điện ảnh nha? Các người muốn nhìn cái gì điện ảnh? Mạc Hàn Ngự mang theo ôn hòa hỏi lại. Ta muốn xem khôi hải, hoặc là huyền nghi, khủng bố, có thể chứ? Mặc vũ dù đem chính mình muốn xem nói ra. Ta thích huyền nghi cùng khủng bố. Mặc tử huyền cắm tiến vào nói. Lương tháng ngươi đâu? Mặc hàn ngự quay đầu hỏi Bạch Minh. Ta không có tiếp xúc quá này đó, các ngươi quyết định đi. con Nguyệt Khê, lão tử là nhạc phụ ngươi. Mặc kệ trong lòng nhiều biến hữu Bạch Minh mặt ngoài mang theo mỉm cười nói. Ngươi hôm nay làm sao vậy? Có phải hay không ngày hôm qua quá mệt mỏi? Ta cảm giác ngươi hôm nay cùng dĩ vãng có điểm không giống nhau. Mặc hàn ngự mang theo lo lắng hỏi. Không có, chính là hôm nay không phải mang hài tử sao, hẳn là lấy hài tử ý nguyện là chủ. Này nha quá nhạy cảm. Bạch Minh chạy nhanh tìm lấy cớ. Ba ba, mụ mụ nói người không sai. Hôm nay chúng ta hai cái mới là vai chính, ngươi hẳn là nghe chúng ta. Mặc tử huyền cũng sợ lộ ra dấu vết, lôi kéo mặc hàn ngự tay, làm nũng. Vậy các ngươi muốn nhìn cái gì? Mạc Hàn Ngự cảm thấy nàng nói không sai, liền hỏi Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du. Ta muốn nhìn mới nhất chiếu phim khủng bố nhà ma, được không? Mạc Vũ Du cho một cái đề nghị. Ta cùng tỉ tỷ giống nhau ý tưởng. Hảo, cơm nước xong liền mang các ngươi đi xem. Mạc Hàn Ngự gật gật đầu, hoàn toàn không cảm thấy mang hài tử đi xem khủng bố điện ảnh là nhiều không khỏe một sự kiện. Bọn họ ở bên này ăn phát cơm, liêu xem điện ảnh sự. Quân khu bên kia, Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Tử Lê Mạc Tử Thần chơi một ngày bao đoàn tử, nhìn thời gian không sai biệt lắm, cảm thấy nên đi xem một chút Bạch Minh có ba người. Bạch Nguyệt Khê mang theo Mạc Tử Lê cùng Mạc Tử Thần ra tới, liền phát hiện phòng không có một bóng người. Đi xuống lầu tìm cũng không có tìm được bóng người. mụ mụ có thể hay không là ông ngoại đem bọn họ mang đi ra ngoài. Mạc Tử Thần cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn. Nay cao giả liền không thể an phận điểm sao, cũng không sợ bị người phát hiện. Bạch Nguyệt Khê cũng cảm thấy cái này khả năng tính đại, cảm giác tức giận Nga Mọ mì, muốn hay không gọi điện thoại hỏi một chút tiểu huyền tử bọn họ ở nơi nào nha. Mạc tử lê cảm thấy liên hệ một chút bọn họ tương đối hảo. ra đây liền đánh cấp tiểu huyền tử. Bạch Nguyệt Khê lấy ra di động, ngồi ở trên sofa cấp Mạc tử huyền gọi điện thoại. Đang ở nỗ lực ăn pháp cơm mặc tử huyền đột nhiên cảm giác được chính mình di động văng lên. Lập tức liền cảm giác có loại bất an, này điện báo người hẳn là lão mẹ. Quả nhiên, lấy ra tới vừa thấy chính là lão mẹ đánh tới. Nhưng là hiện tại không thể làm trò lão ba tiếp nha, bằng không khẳng định lòi. Các ngươi ăn trước, ta đi cái toilet lập tức quay lại. Mặc tử huyền tìm một cái cớ, sau đó cũng mặc kệ bọn họ có thể hay không lời nói, trực tiếp trốn. Sau đó hỏi một cái người phục vụ toilet ở nơi nào, liền lập tức lưu đi vào. Lóc mẹ, buổi tối hảo nha. Kỳ thật bên kia điện thoại đã sớm treo, mặc tử huyền một lần nữa đánh qua đi. Mang theo trột dạ cùng Bạch Nguyệt Khê Vân An. Các người ở nơi nào? Kia chỉ cáo giả đâu? Bạch Nguyệt Khê mở miệng chính là thiết nhập chủ đề. Ngữ khí không thế nào tốt hỏi. Khu khu khu, mọ mì kế tiếp ta muốn nói, ngươi nghe xong không cần quá kinh ngạc. Ít nói nhảm, chạy nhanh cho ta trở về. Bạch Nguyệt Khê ngữ khí thực hương nói. Mọ mì, hiện tại ta cùng tỷ tỷ cùng với ông ngoại, ở cùng ba bà cùng nhau ăn cơm. Mạc tử huyền tâm càng hư nhỏ giọng nói. Cái gì? Các ngươi cùng Mạc Hàn Ngự cùng nhau ăn cơm. Cáo giả tên kia như thế nào xuất hiện ở Mạc Hàn Ngự trước mặt? Bạch Nguyệt Khê kinh ngạc kêu lên. Trong lòng mắng chết cáo giả, lúc này như thế nào giải thích cáo giả tồn tại? Chẳng lẽ muốn ta nói, đây là phụ thân? Ô hát mi gột, ta đau đầu. Mọc mi, ngươi bình tĩnh một chút, nghe ta nói xong. Ngươi nói. Bạch Nguyệt Khê cắn răng nói. Hôm nay ông ngoại mang ta cùng tỷ tỷ ở ngươi phòng chơi game, cũng không biết ba ba nghĩ như thế nào, liền tới tìm chúng ta nói mang chúng ta đi chơi. Chính là ngươi lại ở trong không gian, ta cùng tỷ tỷ cũng không thể tự do xuất nhập không gian, ông ngoại linh lực cũng không thể sẽ không tiến bảo. Mà ba ba có thúc dục thẩn, chúng ta bất đắc dĩ khiến cho ông ngoại biến thành bộ dáng của ngươi, lại thay đổi một cái đại ca cùng một cái lao ca. Sau đó vì không lộ tẩy, ông ngoại làm hai cái ca ca nói có việc đi không được, chúng ta giúp đỡ nói. Vì thế hiện tại ra tới chính là giả thành ngươi ông ngoại, ta cùng tỷ tỷ cùng với ba ba bốn người ra tới chơi. Hiện tại chúng ta ở một nhà nước Pháp nhà ăn, chờ một chút ba ba nên muốn mang chúng ta đi xem điện ảnh, dạo thương trường. Mặc tử huyền một hơi đem sự tình trải qua, cùng với chờ một chút hành trình đều công đạo ra tới. Nghe xong này đó, Bạch Nguyệt Khê không biết làn nên cười hay làn nên mắng chửi người, cáo giả giả thành nàng cùng mặc Hàn Ngự đi ra ngoài chơi, ngẫm lại liền buồn cười. Nhạc phụ cùng con rể, ha ha ha ha. Nhưng là có muốn mắng chửi người, cáo giả tên kia đối hiện đại cũng không thân, cũng không biết có thể hay không lộ tẩy. Kia hiện tại ngươi bà bà có hay không hoài nghi ngươi ông ngoại thân phận? Vì xác định một chút, Bạch Nguyệt Khê hỏi Mạc Tử Huyền. Giống như có điểm hoài nghi, nhưng xem ở ta cùng tỷ tỷ phân thượng lại áp hồi tâm địa Mạc Tử Huyền cảm thấy chính mình ba ba quá nhạy cảm. Rõ ràng cùng lão mẹ không có quá nhiều ở chung, cư nhiên cũng có thể phân biệt một chút thật giả lão mẹ. Bạch Nguyệt Khê nghe xong, trong lòng có điểm sung sướng. Xem ra người nam nhân này đối chính mình là thiệt tình, bằng không cũng sẽ không hoài nghi. Rốt cuộc Bạch Minh biến ảo thuật chính là thân cấp. Vậy được rồi, vậy các ngươi tiếp tục chơi đi. Nhớ kỹ đừng lòi. Bạch Nguyệt Khê hiện tại cũng không thể đi đem bọn họ cấp kéo trở về, đành phải dặn dò hắn cẩn thận một chút. Đã biết. Mạc Tử Huyền bảo đảm. Quài xong điện thoại, Mạc Tử Huyền liền trở lại vị trí. Mạc Hàn Ngự hỏi một chút là ai. Mạc Tử Huyền nói cô lang thúc thúc, hỏi bọn hắn có phải hay không ra tới. Hắn nói là... Không biết là Mạc Tử huyền biểu tình quá tự nhiên, vẫn là Mạc Hàn Ngự không quá quan tâm, chuyện này xem như phiên thiên. Bất quá, Mạc Vũ Du cùng Bạch Minh nhưng không tin, biết đây là ở có lệ Mạc Hàn Ngự. Cho nên cũng không hảo hiện tại hỏi, chỉ có thể tìm khác thời gian hỏi. Quân khu bên này, Bạch Nguyệt Khê đem vừa mới nghe được nói cho Mạc Tử Lê cùng Mạc Tử Thần. Xem ra đêm nay chỉ có thể chúng ta ba cái cùng nhau qua. Chúng ta tiến không gian đi. Mọt mì cho ngươi làm ăn ngon. Bạch Nguyệt Khê cười Khanh khách nói. Ân mặc tử lê cùng mặc tử thần gật gật đầu. Sau đó, mẫu tử ba người trở lại Bạch Nguyệt Khê phòng, khóa kỹ môn liền vào không gian. Mẫu tử ba người tự mình đi gieo trồng khu cùng nuôi dưỡng khu ngắt lấy bắt giữ nguyên liệu nấu ăn. Cũng không trở về phòng bếp, trực tiếp ở trong rừng giá nồi nấu nấu, những cái đó gia vị gì đó, chỉ cần Bạch Nguyệt Khê một ý niệm liền sẽ xuất hiện, rất là phương tiện. Mẫu tử ba người ở không gian hưởng thụ Mỹ thực cùng chế tác Mỹ thực quá trình mặc Hàn Ngự bọn họ cơm nước xong liền mang theo để cho người khác lấy lòng phiếu đi xem điện ảnh nhìn hai cái đại nhân mang theo hai đứa nhỏ tới xem khủng bố điện ảnh cũng là độc thụ một phàm hơn nữa bốn người nhan giá trị tỷ lệ quay đầu càng cao phim kinh dị phim trường chỉ ngồi 2/3 mặc hàn Ngự cùng bạch mình kia hai cái đặt ở trung gian điện ảnh mở đầu liền xuất hiện một người ở một cái lao trong phòng Nhân sẽ đã chết. Trực tiếp có một đám người tới thám hiểm. Mặc hàn ngự cùng Bạch Minh cảm thấy không có gì đẹp. Mặc tử huyền cùng Mặc Vũ Du lại xem mùi ngon. Bạch Minh cảm giác được có người ở kéo hắn quần áo. Quay đầu vừa thấy phát hiện Mặc Vũ Du đôi mắt không phải nhìn chầm chầm phim nhựa mà là nhìn chầm chầm một góc xem. Bảo bối như thế nào lạc. Bạch Minh hỏi Mặc Vũ Du. Bên kia có phải hay không có một cái xuyên hồng ý gì tỉ tỉ đầy người là huyết đứng ở nơi đó? Mạc Vũ Du chỉ vào nàng nhìn chầm chầm góc, có điểm âm dung hỏi Bạch Minh. Bạch Minh dọc theo nàng chỉ vào phương hướng nhìn lại, sắc thật nhìn đến một cái ăn mặc hồng y hề vấy nữ tử đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo vết máu. Thoạt nhìn thực khủng bố. Bảo bối không phải sợ, ta đây liền làm nàng biến mất, bảo bối tiếp tục xem điện ảnh đi. Bạch Minh an ủi Mạc Vũ Du. Ta không sợ, ta chỉ là kích động. Đây là ta lần đầu tiên nhìn đến quỷ, hào hào kỳ. Không nghĩ tới Mạc Vũ Du lại ngẩn đầu đôi mắt mang theo hưng phấn nhìn Bạch Minh giải thích. Quả nhiên không hổ là hắn ngoại tôn nữ chính là làm tốt lắm. Bạch Minh trong lòng như vậy an ủi chính mình. Sau đó, Mạc Vũ Du đem tin tức này nói cho Mạc Tử huyền, còn cho hắn chỉ một chút, làm hắn thấy rõ ràng. Mạc Han Ngự bị bọn họ động tác hấp dẫn, cũng theo bọn họ phương hướng nhìn lại. Sau đó như như mày, đây là một cái lệ quỷ. Chúng ta xem xong điện ảnh liền rời đi. Nơi này không sạch sẽ. Mặc hàn ngự nhỏ giọng đối bọn họ nói. Ba ba ngươi cũng nhìn đến cái kêu quỷ tỷ tỷ lạ Mặc tử huyền hai mắt tỏa ánh sáng nhìn mặc hàn ngự. Ấn. Đó là một cái lệ quỷ, pháp lực hẳn là không tồi. Mặc hàn ngự gật gật đầu, chỉ ra thân phận của nàng. Ba ba ngươi đánh quá nàng sao? Mặc vũ rú hỏi. Loại này tiểu quỷ không cần ta ra tay, sẽ có người ra tay. Mặc hàn ngự nhẹ giọng nói. Này vốn dĩ chính là, loại này tiểu quỷ đối với bình thường trảo quỷ đại sư sắc thật là lợi hại, nhưng đối với hắn tới nói một ngón tay đầu liền có thể thu thập nàng. Liên ở mặc tử huyền cùng mặc vũ du lại đoán bọn họ ở chỗ này làm gì thời điểm. Những cái đó đèn đột nhiên chợt lué chợt lué, thoát nhìn rất giống phim nhựa giống nhau, chính là, chỉ có bạch mình cùng mặc hẳn ngự biết đây là cái kia nữ quỷ động tay. Tiểu quỷ, nếu là dọa đến ta ngoan cháu gái, ta muốn ngươi mệnh, Đang định quay dối nữ quỷ có một đạo mang theo huy áp thanh âm từ trong đầu vang lên. Lập tức liền biết nơi này có cao nhân ở, hơn nữa vẫn là nàng không thể đối phó. Dù sao cái gì trả thù đều không muộn, nữ quỷ nhanh chóng quyết định liền biến mất. Rất sợ vãn một bước, cái kia cao nhân đổi ý. Không có nữ quỷ quay dối, mặc hàn ngự bọn họ an tĩnh xem xong rồi điện ảnh. Cảm giác một chút cũng không đáng sợ, so với cái kia nữ quỷ tỉ tỉ như bạo. Mạc tử huyền bình luận Ấn. Bất quá cái kia nữ quỷ tỷ tỉ, tỉ không biết cái gì rời đi, còn tính toán cùng nàng liêu vài câu đâu Mặc vũ du mang theo tiếc nuối nói. Hảo, các ngươi hai cái đừng nói những cái đó làm người cảm thấy không bình thường nói. Chúng ta đi dạo thương trường, cho các ngươi mua đồ ăn ngon cùng quần áo. Mặc hăn ngự vớt bọn họ đầu, rời đi bọn họ để tài. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du vừa nghe dạo thương trường cũng tới hứng thú. Lập tức đem cái kia nữ quỷ sự ném tại sau đầu. Bốn người đi lớn nhất thương thành, dọc theo đường đi đều là mặc vũ du cùng mặc tử huyền đẩy xe đẩy, nhìn đến thích liền mua. Còn không quên cấp mặc tử lê cùng mặc tử thần mua một phần. Đi dạo hai cái giờ, hai đứa nhỏ rốt cuộc mệt mỏi, mặc hàng ngự xem bọn họ như vậy cũng đem đồ vật mua xong. Mang theo bọn họ hồi quân khu, hai hải tử hôm nay chơi quá hải, trước hạ liền ở trong xe lẫn nhau rửa sát vào nhau ngủ. Bạch Minh không yên tâm bọn họ hai cái một mình ở phía sau toàn ngủ, cũng ngồi ở hậu tòa. Làm hai đứa nhỏ gối hắn đầu gối ngủ. Bọn họ hai cái hôm nay hẳn là thỏa mãn. Lái xe mặc hàn ngự thông qua kinh chiếu hậu nhìn đến bọn họ ba cái ấm áp hình ảnh, nhịn không được mở miệng nói. Là nha. Bạch Minh gật gật đầu. Cái này con rể là chính mình chọn, tuy rằng mở đầu cùng nha đầu không phải thực hảo, nhưng hiện tại xem ra hai người cảm tình đang từ từ bay lên. Hơn nữa đối Hải Tử cũng có kiên nhẫn, thật không hổ là ta tuyển người nha. Bạch Minh nhìn mặc Hàn Ngự lái xe bóng dáng, trong lòng hung hăng cho chính mình điểm một cái đại tán. Hai cái giờ sau, quân khu liền đến. Nhân lính gác kiểm tra rồi một chút, liền thả bọn họ đi vào. Đem xe chạy đến Mạc Hàn Ngự sân cửa, mặc Hàn Ngự trước xuống xe, sau đó đem hậu tỏa cửa xe mở ra. Tính toán ôm mặc Vũ Du, nhưng mà lại bị Bạch Minh cấp cự tuyệt, làm hắn ôm Mạc Tử Huyền. Mạc Vũ Du từ hắn tới ôm. Hắn mới không cần ôm tiểu tử thúi, hắn chỉ ôm thân thân cháu gái. Mạc Hàn Ngự không cảm thấy không đúng, liền đi ôm Mạc Tử Huyền, rất cẩn thận đem hắn bế lên tới. Bạch Minh cũng cẩn thận đem Mạc Vũ Du cấp bế lên tới xuống xe. Đi theo Mạc Hàn Ngự vào phòng, Mạc Hàn Ngự mang theo Bạch Minh đi vào lầu 2, sau đó nói với hắn một chút nơi đó là Mạc Vũ Du phòng. Mạc Hàn Ngự đem Mạc Tử Huyền ôm về phòng, đem hắn đặt ở trên giường giúp hắn đem mặt ngoài quần áo cùng giày cởi, gắp lên chăn. Bạch Minh căn cứ mặc hàn ngự nói đi vào mặc vũ du phòng, thật cẩn thận đem nàng vông, cho nàng một cái thanh khích thuật, lợi dụng linh lực đem nàng quần áo cấp thay đổi, sau đó mới giúp nàng cái chăn. Hôn nàng một chút, liền rời khỏi phòng. Cảm thấy ở chỗ này không thể đãi đi xuống, Bạch Minh liền cùng mặc hàn ngự cùng nhau ra sân, sau đó cũng mặc kệ hắn ở trong xe vài thứ kia, làm mặc hàn ngự chính mình một người lấy. Liền chạy tiến Bạch Nguyệt Khê trong viện. Mặc hàn ngự nhìn nàng chạy đi vào bóng dáng, càng nghĩ càng cảm thấy nàng rất kỳ quái, cảm giác cùng di vãng chính là hai người giống nhau, chính là hai đứa nhỏ lại như vậy tín nhiệm nàng. Tính, ngày mai nhìn nhìn lại đi. Mặc hàn ngự cảm thấy thời gian quá muộn, chính là đem đồ vật đều lấy đi vào, không nghĩ. Bạch Minh tiến sân, liền trực tiếp liền dùng Tuấn di đi vào Bạch Nguyệt Khê phòng. Bạch Nguyệt Khê cùng Mặc Tử Thần. Mạc tử Lê chính đánh đấu địa chủ chờ hắn. Đã về rồi, cáo giả. Đình ta bộ dáng cùng người con rể đi ra ngoài chơi, cảm giác thế nào nha? Bạch Nguyệt Khê nhìn bài, âm dương quái khi nói. Cái này ta có thể giải thích. Bạch Minh nhìn đến Bạch Nguyệt Khê ba người, chạy nhanh biến trở về nguyên lai bộ ráng, nuốt nuốt nước miếng, trột dạ nói. Mạc tử Lê cùng Mạc tử thần làm bộ cái gì cũng không biết, toàn tâm toàn ý cùng Bạch Nguyệt Khê đánh bài. Cáo ra ngươi có biết hay không ngươi như vậy sẽ rước lấy rất nhiều chuyện, cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào. Bạch Nguyệt Khê đem bài một ném, đối với Bạch Minh một chân hô. Ta cũng không nghĩ nha, chuyện quá khẩn cấp. Bạch Minh tiếp tục giải thích. Ta cũng không cầu ngươi có thể cho ta mang đến bao lớn năng lực, nhưng ngươi có thể hay không an phận điểm. Mấy ngày nay ngươi cho ta đãi ở trong không gian. Chờ ta cho ngươi làm thân phận giấy chứng nhận xuống dưới sau, ngươi cho ta lập tức cút đi. Chỉ cần không làm trái pháp luật sự, không báo ta danh hảo cho ta gây chuyện, ngươi thích làm gì thì làm. Bạch Nguyệt Khê thật sự cảm thấy không thể cùng này chỉ cáo giả đãi ở bên nhau, bằng không chính mình nhất định sẽ phạm bệnh tim. Hào đi! Bạch Minh nhìn đến bảo bối nữ nhi sinh khí, đành phải nhịn xuống tới. Cùng lắm thì chờ nàng hết giận, chính mình ở hống hống thì tốt rồi. Sau đó Bạch Nguyệt Khê liền đem Bạch Minh cấp đưa về không gian, mang theo mặc tử thần cùng mặc tử lên ngủ. Ngày hôm sau, Bạch Nguyệt Khê coi như chuyện gì cũng không có phát sinh, cùng Mạc Hàn Ngự giao lưu một chút hải tử đi nhà cũ một ít tình huống. Sau đó nói xong Mạc Hàn Ngự tiếp tục huấn luyện nữ binh cùng xem văn kiện. Bạch Nguyệt Khê sợ hắn lại đột nhiên trở về, cho nên hôm nay đều ở trong phòng cùng bốn cái hải tử chơi. Mạc Vũ Du cùng Mạc Tử huyền cho bọn hắn giảng thuật ngày hôm qua hết thảy, trọng điểm nên nói nhìn đến nữ quỷ sự. Mạc Tử Lê cùng Mạc Tử thần cảm thấy này không có gì dễ nghe nhưng vẫn là kiên nhẫn nghe xong. Chờ bọn họ nói xong, bạch nguyệt khê khiến cho bọn họ ngồi xong, nàng muốn cùng bọn họ giảng một chút ngày mai đi nhà cũ một chút sự tình. Ngày mai đâu, các ngươi liền phải đi nhà cũ sinh hoạt, cho nên ta muốn cùng ngươi giảng một chút các ngươi mấy cái ở nhà cũ đến những việc cần chú ý. Đệ nhất các ngươi không thể bại lộ các ngươi là người tu chân thân phận, không thể sử dụng linh lực, trừ phi có sinh mệnh nguy hiểm. Nếu là các ngươi thái gia ra cho các ngươi làm cái gì thí nghiệm, các ngươi tận lực đem chính mình năng lực để thấp điểm, không cần quá thấp cũng không cần quá cao, trung đẳng trình độ liền hảo. Đệ nhị, không cần sử dụng dị năng, đây là các ngươi bí mật ác chủ bài, đừng làm bất luận kẻ nào biết. Chứ phi có sinh mệnh nguy hiểm. Đệ tam, ít gây chuyện nhưng không phải sợ sự, có người khi dễ các ngươi liền hung hăng khi dễ trở về, xảy ra chuyện liền tìm ta. Trở lên tam điểm các ngươi muốn chặt chẽ nhớ kỹ, nếu như bị ta phát hiện các ngươi chủ động gây chuyện, liền chớ có trách ta đem các ngươi năng lực phong lên, sau đó ném tới phong bế thức quân sự quản lý trong trường học. Bạch Nguyệt Khê mang theo cảnh cáo đối bọn họ bốn cái tiểu gia hỏa nói. Mọc mì, ngươi yên tâm đi. Chỉ cần người khác không chọc ta, ta sẽ không chọc người khác. Mạc tử huyền cái thứ nhất đứng lên bảo đảm. Mọc mì, ta sẽ ngoan ngoãn. Mặc vũ du dùng nhu nhu thanh em nói. Mỗi mì ta sẽ nghe lời mặc tử thần mang theo ôn hòa cười. Ta sẽ không gây chuyện. Mặc vô biểu tình quảng cu e nói. Các ngươi lần này là tách gia trụ, liền học tập thời gian gì đó đều không giống nhau. Cho nên các ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Đặc biệt là vũ du ngươi, lần này ca ca ngươi bọn họ cũng sẽ không giúp ngươi. Bạch Nguyệt khê vớt mặc vũ du đầu, mang theo lo lắng. Này nữ nhi từ nhỏ bị chiếu cố lớn lên, cũng không biết lần này có thể hay không chiếu cố hảo tự mình. Yên tâm đi mọ mi, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo tự mình. Mặc vũ ru vô ngực. Một ngày thời gian nói trường cũng không giải nói ngắn cũng không ngắn, thực mau liền liền đi qua. Bạch Nguyệt Khê tại đây một ngày giúp đỡ bọn họ đem dương hành lý cấp trang hảo, trả lại cho không ít thứ tốt. Buổi tối một nhà sáu khẩu ấm áp hưởng thụ Bạch Nguyệt Khê làm mỹ thực.